đại khái là nữ đế tiền vô cổ nhân cho nên mọi người tầm mắt phần lớn ở diệp âm trên người bệnh nặng cố triệt ở trong cung dưỡng bệnh dần dần không có tồn tại cảm mà cố triệt cũng lợi dụng cơ hội này đem thủ hạ ám vệ xếp vào đi ra ngoài diệp âm trưởng bên ngoài thế lực cố triệt trưởng chỗ tối thế lực cố triệt hậu ái nàng diệp âm sao có thể chết cố triệt cánh chim Trước tương kính lại bên nhau chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực ứng ra tam tộc bị lưu đày tây nam bên kia giáp giới thiên lâm quân Phùng Ngũ Thất trộm bắt một cái ứng ra người để ra nghi vấn. Chẳng sợ đến hôm nay, Phùng Ngũ Thất vẫn là không thể tin được Diệp Âm xứng đế. Trên thế giới sao có thể có loại sự tình này? Quá vớ vẩn. Cố Triệt là ngốc sao? Nhưng mà càng kinh tủng chính là, Thiệu Hòa ở uống say lúc sau, nhẹ giọng nỉ non, nguyên lai nàng muốn chính là cái này. Vì cái gì không nói đâu? Kia lời nói kêu Phùng Ngũ Thất kinh ra một thân mồ hôi lạnh, theo sau chính là thật lớn phẫn nộ. Thiệu Hòa thật sự bị Diệp Âm nữ nhân kia hôn mê. Cư nhiên còn tưởng đem vất vả đánh Giang Sơn đưa ra đi Ngu xuẩn Phùng ngũ thất lộng chết cái kia ứng ra người Ở lãnh địa nội đi dạo Hắn buồn đến hoảng Đường phố trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn trở nên săn bằng Con đường hai bên có nhìn không tới cuối bán hàng rong Các loại tiểu ngoạn ý nhi đều có bán Người đi đường tới tới lui lui náo nhiệt cực kỳ Phùng ngũ thất trong lòng buồn bực chậm rãi tan Những người này đều là bọn họ thần dân Này tảng lớn mà đều là của bọn họ Hắn không nên quái thiệu hòa không có thiệu hòa liền không có hắn phú quý tư cập này phùng ngũ thất hạ quyết định màn đêm thời gian phùng ngũ thất đem một che mặt nữ tử mang tiến thiệu phủ từ diệp thâm xương đế sau thiệu hòa liền thường xuyên say rượu hắn buồn khổ hắn khát vọng đều không được bắc địch bị đánh chia năm xẻ bảy thành vương đền tội hơn phân nửa quốc thổ tận về đại ninh đối nữ đế túi đầu xưng thần nếu đại ninh chi chủ là cố triệt liền tính tranh bất quá thiệu hòa cũng muốn tranh nhưng diệp thâm xương đế Thiệu Hòa biết mục tiêu kế tiếp chính là hắn Nếu Diệp Thâm phái binh tấn công Thiên Lâm Quân Thiên Lâm Quân chỉ có thể lui giữ Vân Châu Lợi dụng địa thế cùng người háo kéo dài hơi tàn Hắn không phải không nghĩ tới quy thuận Nhưng Diệp Thâm cũng cố triệt kết hợp là hắn rằm trong tim Tiêu ngạo làm hắn không bỏ xuống được dáng người Thiệu Hòa lại uống một chén rượu Đầu óc càng hỗn độn. A Hòa, A Hòa Thiệu Hòa như mày, ai Phùng ngũ thất kéo ra nữ tử khăn che mặt A Hòa, ngươi xem nàng là ai thiệu hòa hít mắt nữ tử một thân kính trang quen thuộc cao đuôi ngựa mặt mày anh khí thiệu hòa trong tay bát rượu rơi xuống đất á âm hắn ôm chặt đối phương a âm thật là ngươi sao nữ tử dựa theo phùng ngũ thất công đạo lạnh lùng nói thiệu hòa là ta thiệu hòa ẩn ẩn cảm thấy không đúng ngươi ngươi không phải ở kinh thành giọng nữ nói ngươi nếu không chào đón ta đây liền rời đi đừng thiệu hòa cũng phân không rõ trước mắt là chân thật vẫn làm ngộng nhưng hắn không nghĩ tỉnh lại thiệu hòa ôm nữ tử rời đi phùng ngũ thất ở bên cạnh bàn ngồi xuống cho chính mình đổ một chén rượu nữ nhân cũng liền lần đó sự phùng ngũ thất cảm thấy thiệu hòa quá đơn thuần không có mặt khác nữ nhân mới niệm diệt âm hắn biết đại ninh hiện giờ thế đại thiên lâm quân đánh không lại cho nên phùng ngũ thất tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng vẫn là có khuynh hướng quy thuận lấy thiệu hòa thế lực đến lúc đó phong khác họ vương ở vân châu làm thổ hoàng đế chẳng phải mỹ thay hắn sao tự nhiên là thiệu hòa tâm phúc này vinh hoa phú quý cũng liền thế thế đại đại truyền xuống đi bất quá tại đây phía trước trước chặt đức thiệu hòa niệm tưởng chỉ cần thiệu hòa có hài tử hắn tưởng nữ đế cùng cố triệt hẳn là liền đã hiểu nghĩ đến tương lai tốt đẹp nhật tử phùng ngũ thất lại đổ một chén rượu gõ nhịp hử tiểu khúc nhi màn đêm tối lui ban ngày tiến đến thiệu trong phủ không truyền đến một đạo tiếng giống giận phùng ngũ thất cơ hồ là bị người giá đi thiệu phủ thiệu hòa hai mắt sung huyết ngươi cho ta cái giải thích phùng ngũ thất cười nói a hòa ngươi nên kinh việc này lại Phùng Ngũ thất cả người bay ra phòng ở bên ngoài lăn vải vòng mới dừng lại cả người đau nhức đặc biệt là bụng Phùng Ngũ thất toa phun ra một mồm to huyết không dám tin tưởng nhìn Thiệu Hòa ngươi Thiệu Hòa ở chân ra tới mặt hàm như xương Phùng Ngũ thất ngươi tính cái thứ gì bằng ngươi cũng dám tính kế ta Phùng Ngũ thất cả người cứng lại Thiệu Hòa hỏi hắn là cái thứ gì Thiệu Hòa nhớ tới trong phòng nữ nhân liền giận tím mặt đối Phùng Ngũ thất cũng càng thêm bất mãn. buồn xoáy miếu tiểu dung không dưới tôn phận. hắn mặt lạnh rời đi trong viện những người khác nhìn phùng ngũ thất thảm trạng do dự một lát vẫn là đem người nâng dậy tới quân sư đại xoáy chính là ở nổi nóng phùng ngũ thất xin miễn những người khác hảo ý chống bị thương nặng thân thể từng bước một rời đi hắn biết thiệu hòa khi thì có tình khi thì bạt tình thiệu hòa có tình khi cái gì thứ tốt đều có thể cho bên người huynh đệ càng bỏ được lấy mệnh hộ nhưng thiệu hòa vô tình khi cũng thật gọi người thất vọng buồn lòng Phùng ngũ thất mới vừa đi ra đại xoáy phủ lại hoa phun ra một mồm to huyết. Với lúc gặp thiệu đán lại đây, thấy thế khiếp sợ. Quân sư, ngài không có việc gì đi. Ngài làm sao vậy, đừng làm ta sợ. Thiệu đán muốn gọi người, bị phùng ngũ thất gọi lại, đưa ta hồi phủ. Thiệu đán, chính là thương thế của ngươi. Ta không có việc gì. Phùng ngũ thất dựa vào xe vách tường, hoãn lại đây sau một lúc, nói, việc này trách ta, là ta vừa dào. Thiệu đán không hiểu ra sao. Không đầu không đuôi. Đây đều là cái gì a? Qua một ngày, thiệu đán mới hỏi thăm rõ ràng, mà chuyện này trung nữ nhân kia bị rót hạ chén thuốc đưa đi Amnico. Tư tâm tới nói, thiệu đán cảm thấy quân sư cách làm tuy rằng có điểm quá, nhưng không đến mức bị hắn ca như vậy tấu. Nghe nói hắn ca còn thả tàn nhẫn lời nói. Thiệu đán cùng mặt khác huynh đệ thương lượng, muốn đi thiệu hòa trước mặt cấp phùng ngũ thất cầu tình. Nhưng mà thiệu hòa lại không thấy bóng người. Vì ổn định nhân tâm, thiệu đán đối ngoại xương đại xoái phủ ngày gần đây không thấy người ngoài. thiệu đán ngầm trộm tìm người. Phùng Ngũ thất nằm ở trên giường bệnh, lại phun ra một mồm to huyết, hắn thê tử đau lòng không thôi. Phu quân, ngài làm đại phu cho ngài nhìn xem đi. Không, không. Phùng Ngũ thất huyệt thái dương gân xanh bạo khởi, phái đi đại soái phủ người nói như thế nào. Phùng Phu nhân quay mặt đi. Phùng Ngũ thất cười giữ thợn, hắn không thấy ta, hắn vẫn là. Hoa. Phùng Ngũ thất khí huyết dâng lên, hắn dự cảm tới rồi cái gì, gắt gao bắt lấy thê tử tay của loạn. Ta không hối hận. Ta chết đều không hối hận. Phùng phủ nhân bị dọa tới rồi, nhưng mà một lát sau, phùng ngũ thất vẫn là không động tĩnh. Phùng phủ tức khắc truyền đến áp lực tiếng khóc. Thiệu hòa ở bên ngoài điên rồi mấy ngày, lý trí trở về, cũng cảm thấy ngày đó đối phùng ngũ thất quá mức. Vì thế giá mã đi phùng phủ, liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài bạch đèn lồng. Hắn trong lòng ngảy dự. Sao lại thế này, phùng phủ ai không có? Hẳn là không phải là phùng ngũ thất, sẽ không. Nhưng mà linh đường, chỉ thấy phùng ngũ thất thê nhi. Không thấy phùng ngũ thất, chỉ có linh đường Trung gian quan tài bắt mắt. Thiệu đán mang theo người vội vàng tới rồi, chỉ cảm thấy đầu hoang ong. Hắn chính là cái ngoan cố tính tình, không chịu xem đại phu. Hắn muốn đại soái tha thứ hắn phùng phu nhân khóc không thành tiếng. Ngày đó thiệu hòa nói ra tàn nhẫn lời nói, bất quá ngắn ngủn 6-7 ngày công phu, toàn biến thành dao nhỏ chát trở về. Hắn lảo đảo một chút, tại sao lại như vậy? Không đúng, không nên là như thế này. Phùng phu nhân lau nước mắt, đối với thiệu hòa Lê bái. thiệu hòa đồng tử co rụt lại lập tức đem nàng nâng dậy tới phùng phu nhân hồng mắt nói nhà ta phu quân trước khi chết nói hắn nói hắn không hối hận chết đều không hối hận kia lời nói như chủ y thật mạnh đập vào thiệu hòa trên đầu hắn nhíu lại mi tả hữu nhìn nhìn trời đất quay cuồng theo sau ở mọi người hoảng sợ trong tiếng mất đi ý thức thiên lâm quân quân sư đã chết người ngoài không biết nguyên do chỉ là cảm khái tây nam trở mà thật không giữ người cố triệt nhìn ám vệ truyền quay lại tới tin tức như suy tư gì Đưa tối thời điểm, Cố Triệt đối Diệp Âm nhắc tới việc này. Diệp Âm nuốt xuống trong miệng đồ ăn. A Triệt là tưởng phái binh tấn công Thiên Lâm quân sao? Cố Triệt gật đầu. Phùng Ngũ thất so Thiệu Hòa cẩn thận, rất nhiều thời điểm đều là hắn khuyên Thiệu Hòa, cấp Thiệu Hòa bày mưu tính kế. Hiện giờ Phùng Ngũ thất vừa chết, Thiệu Hòa nhiều ít chịu ảnh hưởng, mà lại chính Phùng giữa hẻ, là cái xuất binh hảo thời điểm. Ám vệ nghe được tin tức càng tinh tế, kết hợp đủ loại dấu hiệu, Cố Triệt suy đoán Phùng Ngũ thất chỉ sợ là nhân Thiệu Hòa mà chết. Phùng Ngũ thất đối Thiệu Hòa trung thành và tận tâm, kết quả không chết ở trên chiến trường, lại chết ở Thiệu Hòa trong tay, chẳng phải là làm Thiệu Hòa mặt khác thuộc cấp thất vọng buồn lòng? Cơ hội ít có, nếu là qua trong khoảng thời gian này, Thiệu Hòa lần thứ hai thu nạp nhân tâm liền khó làm. Cố Triệt trong lòng xoay bảy tám cái qua lại, trên mặt không thấy manh mối. Lần này ta muốn mang binh. Diệp Âm chính là trong kinh nàng hy vọng Cố Triệt lưu tại bên người nàng. Cố Triệt nắm lấy tay nàng, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Thấy Diệp Âm không nói. Cố triệt nghiêng đầu cười nói, ta đem á lãng để lại cho ngươi. Diệp Âm, Cố triệt cười mở ra, cuối cùng Diệp Âm vẫn là đồng ý. Nhưng Diệp Âm nghĩ đến một vấn đề, vậy ngươi thân phận. Cố triệt, đem trì Minh Hiền kêu lên, mặc hắn vì nguyên Soái Đang ở trong phủ cùng thê nhi dùng cơm chiều trì Minh Hiển, hát trăm mười 115 hồng luôn quan thử. Phùng ngũ thất tử vong cho thiệu hòa đòn nghiêm trọng, hắn đem chính mình nốt ở trong phòng 3 ngày 3 đêm, trừ bỏ nước trong, hắn không nhúc nhích mặt khác đổ vật. cuối cùng là đại sơn vọt vào đi đem hắn nói ra cái này bề ngoài hàm hậu nam nhân giờ phút này nộ mục ngươi có phải hay không muốn cho mặt khác huynh đệ đều đã chết mới cao hứng thiệu đán nhăn lại một khuôn mặt ở thiệu hòa sau lưng điên cuồng xua tay thiệu đán so thiệu hòa tiểu sau lại lại đi theo thiệu hòa họ trong lòng liền vẫn luôn là lấy thiệu hòa đương đại ca đệ đệ sao lại có thể làm trái huynh trưởng phùng quân sư vì cái gì chết không phải ngươi kia một chân mà là ngươi lời nói đại sơn nắm chặt thiệu hòa cổ áo ta thừa nhận Âm cô nương đối chúng ta có ân, nhưng kia thì thế nào? Lúc trước chúng ta đi theo ngươi chạy, này Bạch Nhãn Lang thanh danh chúng ta đã sớm nhận. Nhiều năm như vậy chúng ta mấy cái huynh đệ chẳng lẽ còn so bất quá một cái Diệp Âm? Thiệu Hoa trong mắt giật giật. Đại Sơn lúc này lại bỗng nhiên nói, "Thiệu Hoa, nếu Diệp Âm hiện tại là cái lại lao lại xấu nữ nhân, ngươi còn niệm sao? Ngươi rốt cuộc là niệm Diệp Âm, vẫn là niệm Diệp Âm sau lưng sở đại biểu quyền thế cùng Vinh Hoa?" Cầm mồm. Thiệu Hoa một quyền đánh lại đây. Đại sơn không trốn, sinh sôi bị. Hắn phun ra một búng máu mạng, thiệu hòa, ngươi quy hàng đi. Thiệu hòa hung ác chừng mắt hắn. Đại sơn phảng phất giống như bất giác, nói không trừng ngươi còn có thể đương cái khác họ vương. Hắn cười lạnh một tiếng. Thiệu đán đều mau cấp đại sơn quỷ, đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Những người khác đứng ở bên cạnh không hề răng, thiệu đán cho rằng hết thể đều kết thúc. Đại sơn đông nhiên nói, thiệu hòa, ngươi thật là cái nào loại, phi. Hắn ném ra thiệu hòa, đi nhanh rời đi. đại sơn từ trước không biết chữ không nhập thư không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ cho nên hắn bề ngoài hàm hậu nhưng làm đều không phải cái gì chuyện tốt hắn đi theo thiệu hòa gia nhập trước kia thiên lâm quân hắn biết trương nguyên khánh không phải người tốt kia thì thế nào dù sao hắn đại sơn cũng không phải cái thứ tốt hắn chỉ nghe thiệu hòa chính là hắn không thể tiếp thu thiệu hòa vì một nữ nhân biến thành người nhu nhược phùng ngũ thất đã chết hắn khổ sở cũng chỉ là khổ sở đi hắn ra ra quy hàng những người khác hắn mặc kệ Dù sao hắn thả chết không hàng. Đại Sơn cho rằng hắn thực mau liền phải bị Thiệu Hòa trục xuất, nhưng ra ngoài hắn dự kiến. Thiệu Hòa cái gì cũng chưa nói, ngược lại cho hắn tặng lễ. Lúc sau Thiệu Hòa lại làm đại phu cho hắn bắt mạch điều trị thân thể. Hắn vẫn là thích Diệp Âm, nhưng là Đại Sơn có câu nói nói đúng, nếu hiện tại Diệp Âm lại lao lại xấu, hắn còn thích sao? Thiệu Hòa không biết, bởi vì này chỉ là loại giả thiết. Nếu giả thiết có thể thành lập, như vậy hắn hy vọng chính mình không có đối phùng ngũ thất ra tay. có thể dùng khác phương thức cảnh cáo phùng ngũ thất tay đường dối quá dài đương một năm rưỡi nhất nhiệt thời điểm đã đến đại ninh quân đội đã tới rồi tây châu phụ cận tân du huyện thiệu hòa làm người cấp đại ninh chủ soái viết phong thư đưa hướng chủ soái doanh chướng tin thực ngắn gọn hiện giờ hai quân tường An không có việc gì đại thà làm gì khơi mào chiến tranh Chí minh Hiển theo bản năng nhìn về phía cố triệt cố triệt liễu mục thiên lâm quân cấu kết gian thần ứng ra loạn đại ninh nội chính ý đồ đáng chết Chí minh hiền Nguyên lai like lúc trước đem ứng ra người xung quân Tây Nam, còn có như vậy một cái che giấu nguyên nhân đâu. Chí Minh Hiền kéo kéo cổ áo, hắn giữa lưng ra thật nhiều hãn, không biết là nhiệt vẫn là bị cố chế dọa. Chí Minh Hiền nghĩ nghĩ, lược thêm trao chuốt liền hồi âm. Là đêm, Thiệu Hòa nhìn khoái mã đưa tới thư tin khí cười. Thiệu đán lấy qua đi xem, giận sôi máu, này bắt chúng ta nước bẩn đầu. Thật là ngụy quân tử. Thiệu đán nóng nảy, ca, chúng ta đến phản kích ra ít nhất muốn trước tỏ thái độ. Bọn họ lại không phải túi chút giận, Đại Ninh nói cái gì chính là cái gì. Thiệu Hoa, chân chính chủ sự không phải chỉ minh hiền, Cố Triệt hẳn là cũng tới. Thiệu Hoa phía trước cùng Cố Triệt hợp tác quá, dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm kết luận. Đại Sơn mày nhăn chiếc khẩn nếu nói diệp thâm anh dung thiện chiến, như vậy Cố Triệt liền càng khó triển. Hắn cũng không cảm thấy Cố Triệt giống người ngoài nói như vậy gió mát trăng thanh. Không bằng đem việc này chọn phá như thế nào. Đại Sơn kiến nghị nói, Cố Triệt từng đương mấy năm hoàng đế. Tuy rằng hiện tại nhường ngôi, rốt cuộc thân phận mẫn cảm, hắn không tin trong kinh những người đó không sinh sự. Chỉ cần có thể kéo Đại Ninh chân sau, bọn họ mục đích liền đạt tới. Thiệu Hòa không nói. Đại Sơn nóng nảy, Đại soái ngươi còn đang suy nghĩ nữ đế đối với ngươi cái nhìn sao. Thiệu Hòa một cái đôi mắt hình viên đạn ném qua đi, Đại Sơn tức khắc câm miệng. Thiệu Hòa cấp thiệu đán đưa mắt ra hiệu, ngày kế có tiểu đội mang theo đại lượng châu đáo cùng ngân phiếu bắc thượng. Mấy ngày sau... tân du huyện chỉ minh hiền lấy thiên lâm quân cấu kết tội thần loạn đại ninh nội chính vì tử hướng thiên lâm quân tuyên chiến cùng thời gian kim loan điện thượng một chúng quan viên ở bẩm báo song quốc sự sau đại thái giám đang muốn cao giọng phụ sướng có việc thánh thượng thần có buồn khải tấu diệp âm nhìn qua đi là một cái 40 mươi suất đầu ngôn quan mặt chữ điển giữa mày hoa văn rất sâu diệp âm híp híp mắt hồng ái khanh có chuyện gì lao thần nghe nói sóc ứng đế gần đây bệnh tình tăng thêm thập phần lo lắng có không có thể tham một phen. Diệp Âm điểm điểm tay vịt, Hồng Ái Khanh, sóc ứng đế thân thể đều có trong cung thái y hề điều trị. Hồng Ái Khanh hiện giờ ra lời này, chẳng lẽ là không tin được trong cung thái y Tự nhiên không phải. Hồng luôn Quan chấp tay, Thánh Thượng, Lao Thần chỉ là nghe xong một ít đồn đãi. Diệp Âm, nói đến nghe một chút. Hồng luôn Quan túi đầu, có tin tức xương sóc ứng đế ở Tân Du, càng có đồn đãi, lần này mang binh tấn công Thiên Lâm quân chủ soái không phải chỉ đại nhân. Chân chính chủ sự người là sóc ứng đế. Diệp Âm lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Hồng luôn quan tiếp tục nói, hành quân đánh giặc, tàu xe mệt nhọc, sóc ứng đế bệnh trong người, lao thần khủng sóc ứng đế chịu không nổi. Đây là tự cấp Diệp Âm trói lọi là hố. Rốt cuộc cố triệt nhường ngôi là bởi vì cố triệt bệnh nặng. Nếu cố triệt không hề bệnh nặng, kia này ngôi vị hoàng đế ngồi nên là ai? Nếu cố triệt thật sự bệnh nặng, như vậy Diệp Âm phái một cái bệnh nặng người đi hành quân đánh giặc, không khỏi bạc tình quảng nghĩa. đã từng bị cố triệt một tay để bạt đi lên người lại nên thấy thế nào diệp âm hoàn cẩn ánh mắt run lên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thượng đầu nữ đế ngài sẽ như thế nào ứng đối đâu hoàn cẩn nhìn lời nói chuẩn xác hồng ngôn quan hắn kỳ thật đã tin sóc ứng đế không ở kinh quả thực như thế độc thân một người nữ đế lại nên như thế nào ứng đối đại thần chiến trường cùng triều đình nhưng không giống nhau hoàn cẩn ở trên triều đình bất động thanh sắc quét một lần cố đỉnh tư cùng cố lãng quả nhiên đều không ở diệp âm hơi hơi ngẩng đầu hồng ái khanh ý tứ đó là chắc chắn sóc ứng đế ở tân bơi phải không hồng luôn quan đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng nữ đế bình đã mắt trong lòng căng thẳng nhưng nghĩ đến thiên lâm quân đưa tới tin cùng tài bảo hán tâm một hành, quỳ xuống nói thánh thượng lao thần đã từng cũng là sóc ứng đế thần tử mong rằng thánh thượng khai ân làm lao thần tham sóc ứng đế võ tướng nhóm hai mặt nhìn nhau ở bọn họ trong lòng cố triệt cùng diệp thâm ngang nhau quan trọng nhưng trước mắt rõ ràng có người lấy cố triệt làm bè có người là cố triệt tâm phúc biết cực nhỏ có nghị thầm giải vây nể hà ăn nói vụ về thanh dương trần tiến lên nói hồng đại nhân sóc ứng đế đang bệnh nếu ngươi tùy tiện thăm và chạm sóc ứng đế làm sao bây giờ ngươi nhưng đảm đương đến thời hồng nôn quan thật mạnh dập đầu thánh thượng lao thần chỉ nghị xem sóc ứng đế hay không mạnh khỏe diệp âm nhàn nhạt hoàn quét một vòng có người trộm rời đi kim loan điện diệp âm chân có chút tò mò không biết hồng ái khanh từ nơi nào nghe tin tức vì sao lại như thế chắc chắn hồng luân quan mắc kẹt Theo sau liền bắt đầu vô căn cứ. Mục đích của hắn là hôm nay cần thiết mang đủ loại quan lại đi gặp sóc ứng đế. Hồng luôn quan tài ăn nói không tồi, đọc từng chữ rõ ràng, chuyện xưa hợp tình lý. Từ từ, Diệp Âm, chấm nhớ rõ Hồng Ái Khanh là xương Dương Người, sao lại cùng Tân Du nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ là Hồng Ái Khanh từng đi Tân Du làm Quan? Hồng luôn quan ngạnh một chút, theo sau nói, hồi Thánh Thượng, Lao Thần không có đi Tân Du làm Quan. Lao Thần vị kia Tân Du bạn bè từng là Lao Thần Cùng Trường. Sóc ứng 2 năm lão thần cùng trường từng vào kinh ngoài ý muốn nhìn thấy quá một lần thiên tử thanh an sóc ứng đế một thân phong hoa như minh nguyệt thanh phong thấy chi không quên hồng nôn quan tự động bổ toàn các loại lỗ hổng hắn bạn tốt gặp qua sóc ứng đế hiện giờ mới dám chắc chắn diệp âm nghi hoặc nói vật có tương đồng người có tương tự hồng đại nhân như thế nào liền khẳng định bạn bè hiện tại ở tân du nhìn thấy nhất định là sóc ứng đế mà không phải nhìn lầm rồi liên tiếp bị nghi ngờ hồng nôn quan bực mình thánh thượng Sóc ứng đế tự nhiên cùng những người khác không giống nhau. Tuyệt đối sẽ không nhận sai. Diệp Âm, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Lao thần lấy nói đến một nửa, hồng nôn quan lại đây hắn bị Diệp Âm mang trật. Hắn vì cái gì muốn bảo đảm, hắn một cái thần tử quan tâm quân chủ sai rồi sao? Hồng nôn quan sụ mặt, thánh thượng, còn thỉnh ngài không cần cố. Diệp Âm, hồng đại nhân, ngươi không cần lấy chút không có căn cứ ngôn luận lửa gạt chấm. Lần này hồng nôn quan học tình, không hề đi theo Diệp Tâm nói, hắn lại lần nữa dập đầu. lao thần một mảnh trung tâm chỉ muốn nhìn một chút sóc ứng đế hay không mạnh khỏe còn thỉnh thánh thượng thành toàn diệp âm thở dài trước mặt bạch ngọc chuối hạt sở làm chuối ngọc trên mũ miệng cũng hơi hơi đong đưa hồng ái khanh a trâm cũng là có chấm khổ chung những người khác bình thần yên lặng nghe diệp âm năm xưa trâm cùng sóc ứng đế sơ sơ đảo vong hết sức sóc ứng đế từng bị kẻ xấu hạ độc hạnh đến thanh ái khanh cứu trợ mọi người theo bản năng nhìn về phía thanh dương trần thanh dương trần gật đầu bản quan lấy gia tộc làm chứng sắc có việc này hồng luôn quan đến khẩu nghi ngờ bị đổ trở về ai không biết này đó đại gia tộc nhất coi trọng này nghĩ đến hẳn là thật sự diệp âm hai mắt phóng không phảng phất lâm vào hồi ức kỳ thật tự kia sau sóc ứng đế liền rơi xuống bệnh căn sau lại châm cùng sóc ứng đế cộng đồng khởi nghĩa hắn xử lý công vụ chấm mang binh chinh chiến cũng là nguyên tại đây tư cập này diệp âm vẻ mặt vẻ đau xót một người quan văn bước ra khỏi hàng thánh thượng sự tình đã qua đi mong rằng ngài bảo trọng tự thân Lại một người nói, Thánh Thượng chớ ưu tư, khủng thương này thân. Thánh Thượng, mắt thấy mọi người muốn đem cái này để tải mang qua đi, Hồng Nôn Quan trong lòng đại hận, cao giọng nói, Thánh Thượng, nguyên nhân chính là vì như thế, lao thần mới tưởng nhiều vấn an một phen sóc ưng đế. Dứt lời, hắn liền phanh phanh dập đầu, kia một tiếng lại một tiếng nặng nề vang, không bao lâu liền đổ máu. Cầu Thánh Thượng thanh toàn, hoàn cẩn thở ra một ngụm buôn bực, Hồng Nôn Quan đều làm được tình trạng này, nữ đế lại không cho phép. liền quá làm người ta nghi ngờ, khó có thể phục chúng. Diệp Âm mắt lạnh nhìn Hồng Luân Quan dập đầu, trong lòng còn cấp đếm hết, chờ đối phương khai đến 18 cái khi, Diệp Âm trạng nếu bất đắc dĩ mở miệng, hảo, liền tính ngươi muốn đi thăm sóc ứng đế, cũng không nên lấy bộ dáng này. Diệp Âm làm người đi thỉnh thái y, đem Hồng Luân Quan đỡ đến thiên điện. Thánh thượng, lao thần. Diệp Âm xua xua tay, chờ ngươi thu thập thỏa đáng, liền theo chấm đi trong cung vấn an sóc ứng đế. Nữ đế bỗng nhiên nhả ra. làm tất cả mọi người không nghĩ tới nhưng là chờ hồng nôn quan thu thập một phen có vài vị quan viên cùng hồng nôn quan cùng đi đế vương tầm cung to như vậy cung điện đại môn nhắm chặt diệp âm khoanh tay tiến lên buổi sáng sóc ứng đế còn hảo tiểu thái giám cung kính nói hồi thánh thượng sóc ứng bệ hạ buổi sáng thỉnh thoảng ho khan trên đường còn triệu kiến thái ý ỉa đánh giá không tốt lắm hồng nôn quan rũ xuống mắt đều tới rồi cửa điện ngoại hắn là quyết định sẽ không rời đi diệp âm vẫn chưa quay đầu lại các ngươi đợi chút xa chút đi theo quan viên mới biết được nữ đế là nói cho bọn họ nghe cửa điện mở rộng ra diệp âm nhấc chân đi vào mọi người đuổi kịp ập vào trước mặt một cổ dự vị á âm tới trong điện đột nhiên vang lên một đạo réo dắt lại mang theo suy yếu thanh âm hồng ngôn quan tức khắc cứng lại sắc ứng đế tại vị 6 năm bọn họ sẽ không nhớ không được thanh âm này diệp âm hướng bình phong đi đến hồng đại nhân bọn họ niệm ngươi nghĩ đến nhìn xem ngươi hồng ngôn quan cổ họng lăn lộn bậy hạ ngài có khỏe không tạm được khúc khúc hồng nôn quan càng nghe thanh âm này càng thêm hoảng hận không thể vòng qua bình phong xốc lên rèm trướng nhìn xem long sàng người trên có phải hay không cố triệt nhưng mà hồng nôn quan mới vừa động tác lại bị thái y để ngăn lại hồng đại nhân dừng bước sắc ứng bệ hạ đêm qua bị lạnh hơn nữa trầm kha bệnh trầm kha lần này thực sự hung hiểm đại nhân nếu tùy tiện xâm nhập đại nhân thân cường thể kiện tự nhiên không có việc gì chỉ sợ chỉ sợ cái gì mọi người đều minh bạch hồng nôn quan thái dương nhỏ giọt một viên mồ hôi nếu bình phong sau không phải sóc ứng đế cũng liền thôi. nếu thật là sóc ứng đế, bọn họ này nhà thông thái xâm nhập va chạm sóc ứng đế bệnh thể, mặt sau sóc ứng đế nếu là lại không cẩn thận, kia bọn họ trên người một cái hành thích vua tội danh tuyệt đối chạy không thoát. hồng ngôn quan tâm như nổi trống, hắn không dám trở lên trước, nhưng lại không cam lòng tối lui. lúc này có người giải vây, vậy hạ bên ngoài tin tức đồn đãi ngài đi tân du, chính là thiên lâm quân bên kia truyền đến. như thế không biết là hồng đại nhân nghe tới. hồng luôn quan sát mặt trong nháy mắt dữ tợn bình phong sau lại truyền đến giọng nam a âm phái binh tấn công thiên lâm quân bọn họ xử kế ngã vào khu, khu. dự kiến bên trong thần chớ ngu dốt thượng kẻ xấu đương hôm nay quấy giày bệ hạ còn thỉnh bệ hạ thứ tội không sao lui ra đi đúng vậy bọn quan viên đồng thời lui đi ra ngoài vừa rồi bọn họ cố ý đệ câu chuyện đối phương đều ứng trừ bỏ khí âm không đủ đảo không có gì vấn đề lớn bọn họ rời đi khi Từng xuyên thấu qua bình phong góc chết vội vàng thoáng nhìn, long sàng thượng thật là có một đạo thon dài gầy yếu thân ảnh. Đại môn một lần nữa đóng lại hết sức, bên trong còn ẩn ẩn truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Thẳng đến hồng nôn quan đám người đi xa, long sàng người trên mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mới ngắn ngủn công phu, uông thanh thanh đã ra một thân hãn. mười 116 trở nên gay gắt. Diệp âm chân an nói, vất vả. Vương thanh thanh lắc đầu, có thể vì thánh thượng làm việc, là vinh hạnh của ta. Diệp âm nhìn nàng. trong giọng nói người gần nhất liền ở trong cung đợi bãi hương thanh thanh dịu ngoan hẳn là diệp âm rời đi tầm cung lúc này thái dương lên tới tối cao trong không khí có thể cảm nhận được rõ ràng sóng nhiệt trước mắt bạch ngọc rèm trâu dưới ánh mặt trời càng hiện chân bóng cũng chặn phía sau rèm lánh mang là đêm hồng phủ hồng luôn quan đối với trước mặt nam tử chửi ầm lên sắc ứng đế liền ở trong hoàng cung các ngươi cấp tin tức giả đem lão phu hại thảm không có khả năng hồng luôn quan sắc mặt dữ tợn. Như thế nào không có khả năng, lão phu cùng mặt khác quan viên cộng đồng chứng kiến, còn cùng sóc ứng đế đối thoại, ngươi là cảm thấy bản quan cùng mặt khác quan viên đều choáng vắng sao. Nam tử sắc mặt đồng dạng khó coi. Phòng trong trầm mặc, hồng nôn quan trải chăn một phen, rốt cuộc lộ ra cuối cùng mục đích, bản quan đã giúp các ngươi thử qua, nên cấp bản quan tài bảo, các ngươi giống nhau đều không thể thiếu. Nam tử chịu đựng khí, yên tâm, nhà ta chủ nhân xưa nay thủ tín. Nam tử mang theo tin tức lặng lẽ trở về Tây Châu. mà ở bóng ma chỗ một đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất trong hoàng cung điện Diệp Âm nghe Huyền Kỵ vệ bẩm báo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Chẳng biết được đi xuống bãi đúng vậy trong điện chỉ còn Diệp Âm một người chẳng sợ đen đuốc sáng trưng nàng cũng cảm thấy quẩn cuế nếu là cô triệt sẽ thế nào Diệp Âm ở trong điện đi qua đi lại nàng nếu lúc này làm có dễ hồng ra một cái cấu kết ngoại địch tội danh liền đuổi bọn họ bị xung quân biên cương nhưng cứ như vậy dễ dàng rút dây động dừng Thiệu Hòa sẽ suy đoán, nàng như thế nổi giận có phải hay không giấu đầu lòi đôi. Mà mặt khác quan viên cũng sẽ hồ nghi. Thậm chí sẽ cảm thấy hồng luôn quan tuy rằng thu thiên lâm quân tiền, nhưng lại không có làm mặt khác chuyện xấu, chỉ là hỏi một chút sóc ứng đế hay không mạnh khỏe, cũng không tính cái gì. Ánh nến mẻ lên, trong điện băng buồn bất chi bất giác hóa thành thủy. Diệp Âm khép lại mắt, chờ một chút. Số chỉ mau thuận bóng loáng bù câu đưa tin từng nhóm tử kinh thành bay ra. Nhưng mà thần kỳ chính là... Này đó bồ câu đưa tin trên chân đều không có thư tín. Thiệu đán thật vất vả nửa đường tiệt hồ một con, kết quả vừa thấy cái gì đều không có, khi đem bồ câu nướng ăn thịt. Mặt khác bồ câu không chịu ảnh hưởng, tiếp tục bay đi tân du huyện trong thành chủ trạch. Thư phòng nội, Cố Triệt cùng Chí Minh Hiền đang ở phân tích địa thế, bỗng nhiên vang lên một trận phành phạch thanh. Chí Minh Hiền ngầm đầu, thật xinh đẹp bồ câu. Hắn đi qua đi, lại phát hiện bồ câu trên chân cái gì đều không có. Chí Minh Hiền kinh hãi, b thư tín bị ngăn cản cố triệt cố triệt cầm cốc liêu qua đi uy kia bù câu chẳng những không sợ còn dùng đầu nhỏ cọ cọ cố triệt tay qua mấy cái canh giờ lại có bù câu bay tới đồng dạng là không có thư tín chỉ minh hiền có điểm hoảng cố triệt nhưng thật ra hồn không thèm để ý thiệu hoa cũng thu được từ kinh thành trở về thuộc hạ hội báo cố triệt đích xác ở kinh thiệu hoa bán tín bán nghi thật sự hồi đại soái hồng nôn quan tự mình đi theo đi đế vương tầm cùng, còn cùng sóc ứng đế đối thoại nôn sóc ứng đế thân thể thật sự không tốt thiệu đán nhìn thiệu hòa thiệu hòa mày níu lại ngươi đi xuống đi đúng vậy thiệu đán lúc này mới nói ca có lẽ cố triệt thật sự không có tới những người khác cũng nói đại soái chỉ minh hiền là cố triệt tâm phúc thâm đến cố triệt tín nhiệm đồng dạng giảo hoạt khó chơi đại soái hiện tại trọng điểm là ứng đối đại ninh đại quân ở mọi người khuyên bảo hạ thiệu hòa đem đấy lòng kia vi diệu áp xuống Chí minh hiền thủ hạ đều có người nào Thiệu đán lập tức nói: "Ca, ta biết." Thiệu đán đem chính mình hỏi thăm tới tin tức toàn bộ nói ra, Thiệu Hòa trong lòng cân nhắc sau phân phối. Hắn có tin tưởng, đối thượng Chí Minh Hiền hắn rất có phần thắng. Liên tục hạn 7-8 ngày, sắp trời rốt của gầm, mây đen lung tụ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Liền con ngựa đều bất an ném chân. Theo một đạo tiếng trống, Thiên Lâm quân dẫn đầu phát động công kích. "Báo! Chí Nguyên soái, Thiên Lâm quân đánh lại đây." Chí Minh Hiền liền chờ giờ khắc này. Lấy thượng bảo kiếm ra doanh trướng, chư tướng tùy bổn xoáy nên chiến. Thân du huyện ngoại, hai quân giao chiến tiếng giết nổi lên bốn phía. Chí Minh Hiền tự mình ra trận giết địch, hắn nhìn đối diện Đại Sơn, cười nhạo nói, như thế nào thiệu hòa đương rùa đen rút đầu, cho các ngươi ra tới chịu chết. Đại Sơn không nói, để đao đánh tới. Chí Minh Hiền bên người có thể đem đông đảo, đem hắn hộ chặt chẽ, thực mau Đại Ninh liền chiếm thượng phong. Theo lý mà nói, lúc này Thiên Lâm quân phát hiện thế đổi nên lui lại. nhưng mà đại sơn lại mang theo thủ hạ binh sĩ chết riêng chí minh Hiền trong lòng thở dài lại làm bệ hạ liêu chuẩn lúc này thiệu hòa khẳng định vòng qua tân du huyện chuẩn bị đi đại ninh phía sau đánh lén đến lúc đó tân du huyện bị tiền hậu giáp kích đại ninh tan tác tân du huyện cũng đến đi theo ném quả nhiên người tài ba còn phải là ở bên ta nếu không chỉ minh Hiền đã sớm hỏng mất thiệu hòa mang theo một chi tinh nhuệ thẳng đến tân du huyện phía sau ai ngờ mặt đất đột nhiên xuất hiện dây thừng thiệu hòa phản ứng mau tránh đi bắn ma tác thủ hạ của hắn liền kém một đoạn có người lập tức ngã xuống mã hôn loạn trung bị vó ngựa dẫm đạp mất mạng thiệu hòa lạnh giọng quát hoan tốc cùng thời gian hai sườn bay tới vô số mũi tên a a a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên ngắn ngủn thời gian thiệu hòa mang đến nhân mã liền thiệt hại 2 phần năm thiệu hòa hận giận không thôi nhưng là phẫn nộ vô dụng hắn liên thanh hạ lệnh dựng thuẫn lập tức dựng thuẫn trước mắt chỉ có thể ngăn tổn hại nhưng mà hai sườn đùi cỏ đong đưa Đại ninh binh lính dơ đao quần cuộn không ngừng xông tới, thiệu hòa nơi nào còn không rõ bọn họ trung kế, chính là trì minh hiền rõ ràng mang đi đại bộ phận nhân mã đi phía trước ứng chiến. Này đó binh lính nơi nào tới, lại là bị ai lãnh đạo? Thiệu hòa dơ đao bốn phía chém giết, lại khó tiết hận, thẳng đến hắn đao bị ngăn trở, thiệu hòa đang muốn nhìn xem người đến là ai, lại trước nhìn đến một trường mặt nạ, cố triệt. hắn tử kẽ răng bài trừ một câu, nhưng đối phương lại không ứng hắn, chuyên tâm ứng chiến. Hai người đánh khó xa khó phân, cố triệt có mười mấy năm luyện võ căn cơ, nhưng đăng cơ kia mấy năm hắn bận về việc quốc sự mới lạ, mà thiệu hòa còn lại là ở vô số lần chiến trường trung mài rua ra tới. Cho nên cố triệt cùng thiệu hòa hai người, trong lúc nhất thời thế nhưng phân không ra cao thấp. Phương Bạch muốn đi giúp cố triệt, lại bị thiệu đán ngăn lại. Cái này ở thiệu hòa trước mặt ngoan ngoãn hoạt bát thiếu niên, đối mặt địch nhân lại phá lệ hung ác. Phương Bạch trầm rãi rơi xuống hạ phòng. Nhưng bên kia. Cố Triệt ở cùng Thiệu Hòa đối chiến trung thắng mỏng manh thượng phong. Cố Triệt hư hoàng nhất chiêu, theo sau chém vào Thiệu Hòa trên lưng. Ca. Thiệu Đán điên cùng bức khai căn Bạch, giá mã triệu Thiệu Hòa chạy đi. Thiệu Hòa lại bị trên lưng thương thứ đỏ mắt, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, hắn đã bị Cố Triệt hoàn toàn kích phát rồi hung tính. Thiệu Đán cấp không được, hắn ca này trạng thái quá muốn mệnh, đã thương người lại thương mình, nhưng hắn trên đường lại bị đại Ninh thuộc cấp ngăn cản. Thiệu Hòa nhìn chằm chằm Cố Triệt mặt nạ, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là cái cái gì con rệp, không dám gặp người. À, hắn huy đao, tốc độ cực nhanh lực đạo to lớn đều mang theo kình phong. Cố triệt hiểm hiểm né tránh, nhanh chóng phản kích. Manh thú cùng mất khống chế manh thú hoàn toàn bất đồng. Cố triệt khẽ nhíu mày, hắn một bên ứng chiến, một bên quan sát cảnh vật chung quanh. chương 117 ta yêu ngươi. Cố triệt chậm rãi đem thiệu hòa hướng núi rừng dẫn, nơi xa thiệu đáng tuy rằng không hiểu cố triệt thâm ý, nhưng trực giác nguy hiểm. Ca, hắn nên khiêng địch nhân một đao. kéo gần hai người khoảng cách sau thọc hướng đối phương tâm đà địch nhân ngã xuống thiệu đán rốt cuộc có cơ hội chạy về phía thiệu hòa Ca, phía trước là bẫy rập đừng đi nhưng mà thiệu hòa đã đánh đỏ mắt hắn muốn cố triệt chết, chết mắt thấy đối phương đại đao bổ tới cố triệt thấp người một trốn thiệu hòa đại đao chém vào trên tay không thể lập tức rút ra trên chiến trường chỉ là trong nháy mắt sơ sẩy khả năng liền sẽ mất mạng vũ khí lạnh lẽ điểm xấu mũi nhọn thẳng đến thiệu hòa cổ hắn nhanh chóng sau phiền hiểm hiểm tránh thoát nhưng mà thiệu hòa cũng hoàn toàn mất đi đoạt lại binh khí cơ hội hắn như phá của chi khuyển bị cố triệt cuồng đuổi đi kia trương không có gì đổ văn mặt nạ xem ở thiệu hòa trong mắt là đối hắn thật lớn trào phúng nhưng tình huống không thuận theo hắn ý niệm sở sửa cố triệt múa may trường kiếm bổ tới thiệu hòa bay nhanh né tránh nhưng ai ngờ này nhất kiếm lại là hống hắn chiêu đương cố triệt mũi kiếm thẳng chỉ ngực hắn khi thiệu hòa khỏe mắt muốn nứt ra lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực cố triệt cùng thiệu hòa đều ngây ngẩn cả người thiệu đán tre ở thiệu hòa trước người tay trái gắt gao tún muốn hắn mệnh trường kiếm đồng thời đem tay phải trùng trường đao đưa cho thiệu hòa thiệu hòa cùng thiệu đán ăn ý quán thiệu hòa nháy mắt lấy quá đao bổ về phía cố triệt hết thể phát sinh quá nhanh đương những người khác phản ứng lại đây cố triệt che lại cánh tay trái nơi đó máu tươi trói mắt tướng quân phương bạch điên rồi giống nhau xông tới bước lui thiệu hòa đỡ lấy cố triệt tướng quân ngài đừng làm ta sợ cố triệt lạnh lùng nói giết thiệu hòa đáng tiếc trung Quy là chậm một bước, thiệu hòa chạy thoát. trên chiến mã, thiệu hòa một tay gắt gao che lại thiệu đán ngực, nơi đó thật nhiều huyết như thế nào đều ngăn không được. hắn đỏ mắt, nước mắt nháy mắt tập lạc, a đán đừng sợ, ca cứu ngươi, ca khẳng định cứu ngươi. thiệu đán gắt gao bắt lấy thiệu hòa tay, cơ hồ là gầm nhẹ, ca đã quên, đã quên diệt âm. hảo, hảo thiệu hòa ngừng lại nước mắt, ca không bao giờ tưởng nàng. quân sư sau khi chết, ca liền không nghĩ, a đán ngươi chống đỡ. chiến mã chạy vội chung sóc này làm thiệu đán nhanh chóng xuất huyết hắn rớt nước mắt kêu rên ca ta hảo hảo đau thiệu hòa cảm giác trên tay một trọng chỉ nhìn đến trước mặt thấp hèn cái hót không chung một tiếng sấm xét, mưa to nhanh chóng tập lạc giấu đi thiên lâm quân chạy trốn dấu vết cũng giấu đi tuyệt vọng gầm nhẹ bên ngoài vũ thế không giảm thiên lâm quân chủ xoáy doanh trướng thiệu hòa cả người ướt đấm nhìn thiệu đán thi thể thiếu niên biểu tình thống khổ trước khi chết kêu rên phảng phất còn ở thiệu hòa bên hai Ta hảo. Hảo. Đau. Đại sơn gò má chịu động, quay người đi. Thiệu đán là bọn họ một đám người chung nhỏ nhất, tính tình cũng nhất hoặc bác, không người ngoài thời điểm thiệu đán thích nhất theo chân bọn họ làm nũng. Phùng ngũ thất chết thời điểm, bọn họ là thương tiếc cùng tiếc nuối chiếm đa số, hỗn loạn khổ sở. Nhưng thiệu đán không giống nhau. Thiệu đán không phải người ngoài, thiệu đán là bọn họ đệ đệ, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn bọn họ thân huynh đệ. thiệu đán qua đi bị chém một đao đều làm ầm ĩ muốn mệnh kia đâm thẳng tâm hoa nhất kiếm thiệu đán lại nên có bao nhiêu đau thang triều nhìn về phía thiệu hòa đại soái rốt cuộc đã xảy ra cái gì doanh trướng lặng ngắt như tờ thật lâu sau thiệu hòa mới nhẹ nhàng nói cố triệt ở tân du thanh âm kia quá nhẹ nếu không phải mấy người ngưng thần yên lặng nghe chỉ sợ thiệu hòa thanh âm đều phải bị bên ngoài tiếng mưa rơi giấu đi thang triều tức khắc tâm trầm họ hồng lửa chúng ta hắn cắn chặt răng Liên biết đám kia cầu quan không thể tin. Thiệu Hòa nhắm mắt lại, các ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Nhưng, Đại Sơn giữ chặt thang chiều, mấy người yên lặng lui ra. Doanh trướng trừ bỏ Thiệu Hòa cùng Thiệu đán lạnh như băng thi thể, không còn có người khác. Thiệu Hòa lảo đảo đi qua đi, ánh mắt không chịu không chế nhìn chằm chằm Thiệu đán ngực, nơi đó có cái động Hắn rội tay đem người bế lên tới, cơ hồ xưng được với ôn nhu vớt ve Thiệu đán cái gáy ca nói qua, ca che chở ngươi. Thực xin lỗi. hắn nuốt lời đậu nành mưa lớn trâu vô tình chụp đánh vạn vật nước bùn bị bắn bay lên lại nhanh chóng rơi xuống bốn phía chỉ nghe được đến quang quát lạp tiếng ồn cùng với mơ hồ tiếng khóc nay vũ không hề dấu hiệu ngày kế chẳng những không đỉnh ngược lại càng hạ càng đại đại ninh thừa thắng sông lên kế hoạch bị bắt bỏ dở nhưng chỉ minh hiền hiện tại không rảnh tưởng việc này hắn đứng ở mép giường một đôi mắt lại chết nhìn chằm chằm đại phu như thế nào sẽ nóng lên đâu rõ ràng hôm qua cố triệt thương chỗ thượng dược còn hảo hảo Kết quả ngủ một đêm liền sốt cao không tỉnh. Này muốn cấp chết hắn a! Đại phu cái chán cũng mạo hãn, châm chước nói: Nguyên soái, bệ hạ thời trẻ thân thể có tổn hại, nhưng hàng năm tập võ đấy ở, ngày thường bất giác cái gì. Nhưng hôm qua bệ hạ cánh tay trái thương thâm có thể thấy được cốt, hiện giờ lại là cực nóng mưa to. Đại phu ngừng lời nói, nhưng chỉ Minh hiền lại đã hiểu. Ngày mùa hè bị thương nhất dễ cảm nhiễm, nếu người bị thương kế tiếp còn sốt cao không lùi, vậy cực nguy hiểm. Lúc này không người ngoài. đại phu nhỏ giọng nói nguyên soái vẫn là hộ tống bệ hạ hồi kinh đi Chí minh hiền nhấp môi, nhưng trong lòng sớm khóc thượng hắn chẳng lẽ không nghĩ sao hắn là sợ cố triệt ở trên đường lại có cái vặn nhất đại phu cũng nghĩ đến này cha một trương mặt già nếp nhăn đều nhăn tới rồi cùng nhau nguyên soái nhưng cùng trong kinh đưa tin Chí minh hiền ân chuyện lớn như vậy Chí minh hiền nào dám gạt diệp âm thu được tin thời điểm thiếu chút nữa đem giấy viết thư xả lạ nàng thật lâu mà nhìn chằm chằm giấy viết thư chính là mặt trên nội dung cũng không thay đổi. a triệt, cố triệt niên thiếu khi chúng độc rơi xuống bệnh căn, cư nhiên vào lúc này bùng nổ. diệp âm cường ổn định tâm thần, nàng đem giấy viết thư thiếu đốt, theo sau triệu tới tâm phúc, một phen phân phó sau làm cho bọn họ ra cung. ngày kế trên triều đình, khâm thiên giám giám chính đột nhiên làm khó dễ, nói thẳng nữ đế phái binh tấn công thiên lâm quân là cái sai lầm, cho nên hiện tượng thiên văn cảnh báo, cần thiết mau chóng thu binh. hoàn cẩn cùng thanh dương trần không vui, vừa muốn phản bác. lại tiếp thu đã đến tự thượng đầu nữ đế nhàn nhạt ánh mắt khâm thiên dám dám chính quỳ xuống dập đầu còn thỉnh nữ đế hạ lệnh thu binh trên triều đình yên tĩnh không tiếng động lấy tạ ra cầm đầu mấy cái thế ra đều không hẹ răng võ tướng nhóm đứng ra giận mắng quả thực là gò ép nói hiệu nói vượng một quốc gia vô nhị chủ thiên lâm quân chậm chạp không hàng chính là giáp tâm hại người loạn thân tặc tử toàn chu chi võ tướng nhóm tình cảm quần chúng xúc động một bộ phận ngôn quan cũng không đứng được thiên hạ đem an nữ đế nên an dân nghỉ ngơi mới là đại động chiến tranh chính là với thiên lý không hợp còn thỉnh nữ đế hạ lệnh thu binh thánh thượng mạnh tử ngôn quân tử lấy nhân ý định nếu thứ dân bất nhân khó giữ được tứ chi khanh đại phu bất nhân khó giữ được tông miếu mà thiên tử bất nhân quốc gia nguy rồi thánh thượng nếu là quyết giữ ý mình đại ninh khủng có lại chia lịa chi hiểm chú làm càn diệp âm tức giận chất vấn hà đại nhân người an cái gì tâm không cho đối phương mở miệng cơ hội diệp âm theo sát chất vấn người đến tột cùng là đang nói tân du mưa to việc vẫn là ở mượn đề tài bất mãn chấm lấy nữ tử thân bước lên đến vị quân thần gian nhất bén nhọn mâu thuẫn bị diệp âm đột nhiên không kịp phòng ngừa công bố hà đại nhân chân mềm lũn thánh thượng thần sợ hãi toàn bộ kim loan điện đống chốc một tĩnh theo sau chúng quan viên đồng thời quỳ xuống thánh thượng thần chờ tuyệt không ý này diệp âm cười lạnh chấm xem các ngươi nhưng thật ra thản nhiên thực nào có sợ hãi thánh thượng diệp âm đứng dậy chấm ý đã quyết quyết không sửa đổi nàng đi nhanh rời đi đại thái dám vội không ngừng tê bài chiều. kim loan điện thượng mọi người hai mặt nhìn nhau theo sau không hẹn mà cùng nhìn về phía hà đại nhân trong mắt đều là bội phục hà đại nhân kêu khổ không ngừng hắn căn bản không cái kêu ý tứ chỉ là hy vọng nữ đế hạ lệnh thu binh hạ triều lo toan lãng dẫn đầu tìm tới diệp âm bắt lấy hắn một phen dặn dò lưu lại một phong đại hành này lệnh thánh chỉ liền thường phục vội vàng ra cung cố lãng tâm như nổi trống Lúc này hắn hiểu được, Diệp Âm ở trên triều đình là cố ý mượn đề tài, hiện tại lại trộm ly cung. Hoàng thúc, cố lãng nóng vội không thôi, nhưng trên triều đình không thể thiếu chủ sự người, hắn chỉ phải chịu đựng. Buổi trưa thời điểm, một chi thường phục đội ngũ nhanh chóng ra kinh, đồng hành còn có trong cung ý lý thuật tốt nhất thái ý đi hè. Như vậy tình cảnh dữ dội tương tự, chẳng qua vội vàng lên đường đổi thành Diệp Âm. Từ kinh thành đến tân du 2000 hơn giảm lộ, Diệp Âm dẫn người chỉ dùng 3 ngày công phu. trên đường thái Y thì chịu không nổi bị diệp âm gõ hôn lệnh tráng hán mang theo kỵ hành khi bọn hắn tiến vào tân du huyện bất quá 15 phút Chí minh hiền liền tới nghênh đón bầu trời vũ thế không ngừng diệp âm cùng mang đến thái Y ỉa đều vào xe ngựa Chí minh hiền nhìn thoáng qua diệp âm bay nhanh cúi đầu diệp âm phát gian hôn loạn bùn tiết cùng thoái thảo trong mắt là nồng đậm tơ máu nàng thoạt nhìn mỏi mệnh cực kỳ ai triệt sốt cao lui không Chí minh hiền lông mi run rẩy lui một lần diệp âm nhắm mắt lại mạnh mẽ bình phục cảm xúc hiện tại không phải trách cứ người thời điểm nàng hỏi hiện tại đâu Chí minh hiền trong miệng phát khổ hiện tại sốt nhẹ bọn họ nhanh chóng tới rồi chủ trạch diệp âm vẫy lui cho nàng bùng rủ gã sai vặt túng thai y đi nhanh hướng chính viện đi trạch nội đề phòng nghiêm ngặt cơ hồ là năm bước một binh mà chính viện càng là bỏ thêm gấp đôi binh lực phương bạch canh giữ ở nhà chính ngoại nhìn đến diệp âm tới hốc mắt đống chốc đỏ thánh thượng diệp âm mở cửa Phương Bạch tiểu tâm mở ra một cái cánh cửa, Diệp Âm vừa muốn đi vào lại dừng lại, đi cho ta lấy hai thân sạch sẽ siêm ý đi. Phương Bạch có chút kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo, Diệp Âm cùng từ kinh thành mang đến Thái y cùng nhau thay sạch sẽ xiêm ý đi, dùng bố bao ở dơ bẩn diện mạo, chỉ chờ coi vật lỗ nhỏ mới dám vào phòng. Bọn họ vòng qua bình phòng, Diệp Âm nhìn đến trên giường hôn mê nam nhân, đối phương cánh tay trái còn ẩn ẩn thấm huyết. Thái Ý lìa rửa tay sau, lập tức vì cố triệt bắt mạch. Bẻ ra cố triệt mí mắt lại nhìn nhìn cuối cùng hắn tiểu tâm đem cố triệt cánh tay thượng băng gạc vạch trần diệp âm nhìn đến kia nói lại trường lại thâm miệng vết thương khi trong lòng căng thẳng nếu là địch nhân thế công lại chọn một chút cố triệt cánh tay trái đều đến không có nàng dò hỏi theo tới chị minh hiền vì át triệt miệng vết thương tiêu được không tiêu chị minh hiền lại nói chúng ta rất cẩn thận ít khi Thái y hải ngồi dậy thánh thượng sóc ứng bệ hạ ổ bệnh ở hắn thương nói cách khác Cố triệt cánh tay trái thương không xử lý tốt, liền tính nhất thời lui nhiệt thực mau lại sẽ lặp lại. Diệp Âm nắm chặt tay, chẳng biết được. Ngươi cấp tha triệt khai phương thuốc. Đúng vậy. Diệp Âm làm người chuẩn bị cồn. Đạo cụ, nàng cấp tiểu đao tiêu độc sau tự mình đi loại bỏ cố triệt trên vai hư thịt. Máu tươi đại lượng trào ra, Diệp Âm đem tiêu hồng thiết đao ấn đi lên, phòng trong tức khắc phát ra lệnh nhân tâm kinh tư tư thành. Cố triệt ở hôn mê chung đều đau kêu rên. Chí Minh hiển không khỏe quay người đi. Thái y ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này cầm máu biện pháp hảo, chỉ là có đôi khi không hảo nắm chắc độ, nếu là một cái vô ý bỏng, đó chính là thương càng thêm thương. Mà Diệp âm hiển nhiên đối này rất quen thuộc, cực nóng chẳng những cầm máu còn có thể cấp miệng vết thương tầng ngoài tiêu độc. Tiêu độc có thể dùng cồn thay thế, nhưng là cầm máu liền không được. Nếu có penminsulin thì tốt rồi. Diệp âm cũng không biết là bao nhiêu lần thống hận chính mình ở hiện đại học được đồ vật quá ít, nếu nàng có thể làm ra penminsulin. lúc trước đánh giặc là có thể giảm bất thương vong nhân số, nhưng nàng trừ bỏ biết vẹn mình xứ lìn là từ quả quýt thượng lớn lên thanh muốc nâng lên lấy ngoại, kế tiếp nàng liền không biết, nàng lúc trước vì cái gì không học, diệp âm áp xuống trong lòng tạp nghiệm, cấp cố triệt miệng vết thương giải lên thuốc bột, một lần nữa băng bó hảo, thái y ghi đã khai hảo phương thuốc, chỉ minh hiển tự mình dẫn người đi bắt dược, sát thuốc, diệp âm cũng không nhàn rỗi, mệnh phương bạch lại đi lấy cồn, nàng thở ra cố triệt quần áo, dùng cồn cấp cố triệt trà lau thân thể. Cồn cung nước gấm đều có thể, nhưng cồn hiệu suất càng tốt. Lúc này Diệp Thâm mới may mắn tốt xấu còn nhớ một cái thiêu pha lê, chế cồn biện pháp. Bằng không hiện tại tình huống càng tao. Sau nửa canh giờ, chỉ Minh Hiền tự mình bưng nước thuốc tới, hắn cầm bồ Diệp phiến quản gió, thánh thượng, ta thực mau cấp nước thuốc hạ nhiệt độ. Diệp Thâm ân một tiếng, nhưng lực chú ý đều ở cố triệt trên người. Cũng may xử lý kịp thời, cố triệt tình huống không chuyển biến xấu. Chờ nước thuốc không năng, Diệp Thâm cấp cố triệt uy. lại phát hiện đối phương uống xong đi rất ít Chí minh hiền cười khổ thánh thượng sắc so ứng bệ hạ giọng nói đột nhiên im bặt diệp âm uống một ngụm nước thuốc lấy miệng độ chi những người khác xấu hổ tránh đi lúc này mọi người tưởng nữ đế có thể đương nữ đế quả nhiên có năng lực này làm việc lưu loát kính nhi bình thường không đội kịp. bỏng cầm máu biện pháp Chí minh hiền bọn họ biết nhưng bọn họ dám dùng ở cố triệt trên người sao không dám cố triệt truyền hảo giai đại vui mừng cố triệt nếu là thương càng thêm thương bọn họ cho dù chết tội có thể miễn mang vạ cũng khó thoát nữ đế kia thuần thục dứt khoát thủ pháp hẳn là tại hành quân đánh giặc trung tập đến mười đêm chín thương còn có một cái đặc biệt thương Chí minh hiền không có diệp âm như vậy đua ngày thường liền tưởng tranh thủ thời gian giờ phút này một khuôn mặt đều tao đỏ diệp âm y xong dược tiểu tâm đem cố triệt vông sau đó tự mình lấy cồn đối phòng trong tiêu độc không cần thiết đồ vật toàn dọn đi chờ hết thể làm xong nàng trộm khai một chút cửa sổ Tự mình thủ véo thời gian, đánh giá không sai biệt lắm liền lập tức đóng lại cửa sổ. Diệp Âm ra phòng úp đi cách vách gian xúc rửa, nàng siêm ý đi đã sớm mướt mồ hôi. Nàng từng cấp không ít binh lính bỏng cầm máu, nhưng chưa bao giờ có một lần giống dùng ở cố triệt trên người như vậy khẩn trương. Diệp Âm trầm trong nước ấm, quanh thân mỏi mệt như thủy chiều vào tới. Mệt mỏi quá, nhưng nàng còn không thể ngủ. Diệp Âm nhanh chóng thu thập sạch sẽ, đem đầu tóc sát nửa làm, lại lần nữa vào nhà chính nàng sờ sờ cố triệt cái chán, phát hiện nhiệt độ cơ thể không thăng, Diệp Âm mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau nàng ngồi dưới đất, nắm lấy cố triệt tay, mới dám dựa vào mép giường nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp Âm lập tức bừng tỉnh. Ai? Phương Bạch, tướng quân, là ta. Diệp Âm, làm cái gì? Phương Bạch bếp hạ ngao canh sâm. Cửa phòng từ bên trong mở ra một chút khoảng cách, Diệp Âm tiếp nhận Phương Bạch trong tay khay. Diệp Âm đóng cửa khi, Phương Bạch nhẹ giọng nói. Tướng quân, vọng ngài cũng bảo trọng tự thân. Diệp Âm hơi giật mình, theo sau gật đầu, ân. Trừ bỏ canh sâm, khay còn có cháo thịt cùng tiểu thái. Diệp Âm trước uy cố triệt uống canh sâm, nàng mới cố chính mình. Dùng quá cơm canh, Diệp Âm đem không chén đưa ra đi, nàng nhìn trên giường cố triệt, mấy năm qua đi cố triệt càng thêm ôn nhuận, như núi thạch tích ngọc, quang mang nội liễm. Diệp Âm xem ra thần, đã từng ở Kim Thành Khi, có một lao đạo nói cố triệt có thể đăng đại vị. Diệp Âm còn nhớ rõ. Thần đài nhiễm nước bùn, chân long rơi xuống vực sâu cố triệt có cái này mệnh. Khi đó nàng là đơn thuần tưởng phụ tá cố triệt bước lên đại vị. Nhưng khi nào thay đổi. Một lần một lần chiến tranh, càng đi quyền lực đỉnh đi nệnh bước, cùng với từ chỗ cao rơi xuống sợ hãi. Được chim bẻ ná. Sâu trong nội tâm, Diệp Âm không muốn làm lương cung, nhưng hiện thực lại chỉ có thể làm lương cung. Cho nên nàng thích cố triệt lại kháng cự cố triệt. Thẳng đến đạo ý chỉ kia. Đạo ý chỉ kia là một phen chìa khóa. Thả ra Diệp Âm trong lòng khó nhất lấy mở miệng đáp vọng. Nàng cự tuyệt không được cái kia dụ hoặc. Diệp Âm rũ xuống mắt, mặt mày tràn đầy vẻ đau xót, ta giãy rủa hồi lâu, rốt cuộc đến thừa nhận, về công về tư ta đối với ngươi không được. Hai người tình yêu, ngươi so với ta thâm. Ngươi hướng ta đi rồi rất nhiều bước, ta hiện tại nhanh hơn nện bước, có tính không vãn. Mặt đất vừa ướt một chút dấu vết, Diệp Âm một lần nữa ngẩng đầu, lại là cái kia mặt lạnh tướng quân, hiện giờ mặt lạnh nữ đế. Nàng đi hướng mép giường, Ngồi quỳ với mà, phùng cố triệt tay như thành kính tín đồ, "A Triệt, ta yêu ngươi, tỉnh lại đi." Bên ngoài mưa to giàn rùa, Diệp Âm cọ cố triệt tay ngủ. Mà ở trên giường hôn mê nam tử lông mi rất nhỏ run rẩy, theo sau lại khôi phục như thường. Chương 118 phương Bạch sơ sẩy. Nửa đêm thời điểm, cố triệt lại khởi sướng nhiệt tới, Diệp Âm nhanh chóng bừng tỉnh, nhanh nhẹn dùng cồn cho hắn lui nhiệt, chờ hết thảy bận việc xong Diệp Âm cũng không có buồn ngủ. Nàng thật cẩn thận vạch trần một chút cố triệt cánh tay trái băng gạc. miệng vết thương không có lại thấm huyết càng không có mủ huyết diệp âm lúc này mới cẩn thận đem băng gạc dịch trở về nàng liền như vậy chịu đựng sau nửa đêm chờ đến bên ngoài bình minh phương bạch đưa tới đồ ăn hắn nhìn đến diệp âm trước mắt thanh hắc muốn nói lại thôi nhưng diệp âm là nữ đế là địa vị xa cao hơn người của hắn hắn nếu thường xuyên dặn dò không khỏi rong dài phương bạch thức thời lui ra không bao lâu thái y ìa tới ở diệp âm ý bảo hạ thái y như cũ đem chính mình bọc kín mít Tiểu tâm cấp cố triệt xem mạch. Ít khi, thái y liệt mắt sáng rực lên. Thánh thượng, sắc ứng bệ hạ tình huống chuyển biến tốt đẹp, hắn mạch đập không hề giống phía trước như vậy suy yếu. Được đến thái y liệt đích xác định hồi phục, diệp âm mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng hỏi, a triệt phương thuốc cần phải sửa đổi. Thánh thượng chờ một lát, hạ quan lược làm cải biến. Phía trước vì cứu cố triệt mệnh, thái y khai phương thuốc có hai vị dược hạ so trọng Nhưng hiện tại cố triệt cánh tay trái thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, vậy đến tức vải phần dự tính. đái dược trên hảo Diệp Âm đỡ cố triệt uy hạ, lúc này đây cố triệt có ý thức ướt, thực thuận lợi đem rửa gúng lên, một chén ấm áp nước thuốc xuống bụng, cố triệt tái nhật môi đều có nhan sắc, cái chán tẩm ra mồ hôi mỏng, Diệp Âm lấy khăn cho hắn xoa xoa, thái y thấy thế yên lặng lui ra ngoài, không bao lâu, Chí Minh Hiền đã đến, ở ngoài cửa nhẹ giọng nói, thánh thượng, Diệp Âm vòng qua bình phong nhìn ngoài cửa bóng người, chuyện gì? Chí Minh Hiền, thánh thượng, mưa to đã hạ năm ngày. Tân Du huyện tuy rằng không ở chỗ trúng chỗ, nhưng nhiều ngày mưa to, thần lo lắng có lũ lụt chi nguy. Diệp Âm, dẫn người đi đảo mương máng khơi thông. Chỉ Minh Hiền, đúng vậy. Nhưng việc này, Chỉ Minh Hiền lại còn chưa đi, mà là do dự nói, thánh thượng, nếu là hết mưa rồi, ngày đó lâm quân. Diệp Âm đánh gãy, đợi mưa cạnh rồi nói sau. Chỉ Minh Hiền cúi đầu, đúng vậy. Lúc này đây Chỉ Minh Hiền nhanh chóng rời đi. Diệp Âm nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, cũng có chút phát sầu. tân du huyện hiện tại huyện lệnh vẫn là chân bảo hắn đã qua tuổi nửa trăm vì thế chỉ an tâm quản một huyện sự vụ mặt khác giao cho nhi tử lúc này hắn đầu đội đấu lạp thân khoác áo tơi chính mang theo trong huyện nông hộ đảo mương máng bài thủy lúc trước hoài nam lũ lụt thương vong vô số sau lại theo sát ôn dịch hoài nam ba cánh bị buộc đến tuyệt cảnh cũng đúng là bởi vì này gián tiếp tạo thành giang nam nơi luân hãm chân bảo thân là một cái địa đạo kim thành người lưu dân tàn sát dân trong thành thảm thiết ký ức hắn đời này đều sẽ không quên hiện giờ đồng dạng là mưa to đồng dạng là ngày mùa hè trần bảo một viên lão tâm thùng thùng nhảy đại gia cố gắng một chút ta chính là ngày mưa đảo mương máng vốn là làm ít công to mưa to đem bùn đất cỏ rửa nơi nơi đều là nhưng không ai dám dừng lại trần bảo tiếp tục khuyến khích hôm nay cơm chiều có canh gà thịt heo, cơm rộng mở ăn chúng ta ngày lành ở phía sau lạc trần bảo cấp đều không tự xưng bản quan lời này vừa nói ra có chút xu hướng suy tàn các bá tánh lại tinh thần chấn động còn có gan lớn cười nói Đại nhân chẳng lẽ là hướng chúng ta đâu? Trần Bảo, hống các ngươi làm gì? Ta Bản quan cũng không hướng người. Hắn hận không thể chỉ thiên thể, đem mọi người đều chọc cười. Đại nhân hướng bên cạnh dịch dịch, đừng ngã. Trần Bảo nghe vậy quả nhiên lui một khoảng cách, nhưng là vũ thế quá lớn, ảnh hưởng hắn chỉ huy, vì thế lại về tới tại chỗ. Tân Du huyện bên cạnh có một cái sông lớn, hiện tại Trần Bảo chính là dẫn người đem trong thành thủy dẫn tới trong sông đi, lúc này mới sẽ không bị im. Trần Bảo phụ trách mặt bắc Chỉ Minh Hiền dẫn người phụ trách năm diện, phương tiện tùy thời theo dõi Thiên Lâm Quân, để ngừa đối phương phản công. Phương Bạch phụ trách Tân Du huyện Trị An cùng một đế an toàn. Hắn đem một nửa binh lực đều phân bố ở trong thành nơi ở chung quanh, dư lại một nửa mới mặt khác phái ra đi tuần tra. Mưa to dưới, luôn có chút xà chuột hạ người ngoi đầu. Các trưởng quay thủ một nhà lương thực cửa hàng, bọn họ mặt tiền cửa hiệu vị trí không tốt, ở phố đuôi, chỗ ngoặt quá khứ là một cái hẻm nhỏ, thiên tình khi còn hảo. Một khi trời mưa liền không có gì người. Càng đừng nói hiện giờ mưa to, bên cạnh cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có nhà bọn họ còn mở ra. Mưa to dưới thật nhiều đồ vật đều bị chiều, các trưởng quay nhìn trong tiệm gạo cùng mạch phân thở dài. Hắn nghĩ trời lần này mưa to sau, liền giá thấp đem này phê hòa bán. Hắn tùy tay khẻ khẩy bản tính, trong lòng tính phí tổn, đúng nhiên hai cái nam nhân tiến vào. Bọn họ đều là đầu đội đấu lạc, thân khoác áo tơi. Các trưởng quay lập tức kêu trong tiệm tiểu nhị đón nhận đi. Tiểu nhị cười nói, khách nhân mua cái gì? Đối phương lại hỏi, các ngươi cửa hàng có mấy người? Tiểu nhị buồn bực, các trưởng quầy đi tới cười nói, huynh đệ chính là mua nhiều, yêu cầu người vận chuyển. Thật sự không khéo, hôm nay theo ta cùng tiểu nhị hai người. Không. Đối phương cũng cười, hôm nay xảo. Các trưởng quầy còn không có phản ứng lại đây, hàng quang trận lóe, các trưởng quầy liền không có động tĩnh. Thẳng đến sau nửa canh giờ, một người người đi đường đi ngang qua. A. Người tới A. Tiệm lương trưởng quầy đã chết phương bạch thu được tin tức nhanh chóng chạy tới nơi không nghĩ tới trừ bỏ chết đi tiệm lương trưởng quầy còn có thợ rèn phô thợ thủ công trang sức phô trưởng quầy phương bạch trong lòng một lộp bộ đoạt lương rực tiền đoạt vũ khí còn giết người đây là muốn làm gì phương bạch sai người thích đáng xử lý thi thể hắn đỉnh một thân mưa gió đi chủ trạch chính viện thánh thượng mặt tướng có việc bẩm báo cách một phiến môn phương bạch đem sự tình ngọn nguồn nói tới cuối cùng lại nói mặt tướng phái người hỏi qua thủ thành binh sĩ không có khả nghi người xuất nhập mặt tướng suy đoán kẻ cắp tất nhiên còn chưa ra khỏi thành diệp âm nhướng mày nàng càng muốn không thông chính là đối phương biết rõ tân du có trọng binh làm sao dám giết người đoạt kiếp diệp âm người đi trước bắt người phương bạch lĩnh mệnh mà đi nước mưa đánh lá cây vẩy ra giọt mưa chiếu vào cửa sổ cách thượng diệp âm ánh mắt tối xâm lại đối phương đây là tưởng chế tạo khủng hoảng mưa to không nghỉ các ba cánh lo lắng có lũ lụt vốn là như chim sợ cánh cong lúc này lại có người giết người cướp bóc chỉ biết tăng thêm mọi người sợ hãi đồng thời cũng sẽ kích phát một ít người hung tính bình phong nội muộn thanh kéo về diệp âm suy nghĩ nàng áp xuống tạp tự đi đến cố triệt bên người kinh hỉ phát hiện cố triệt mí mắt run rẩy nàng lập tức nắm lấy cố triệt tay nhẹ dọn gọi a triệt a triệt tỉnh tỉnh ta là a âm nàng dùng mặt cọ cố triệt mu bàn tay phảng phất có thể cho hai bên lực lượng a triệt ngươi tỉnh lại chính là cố triệt chậm chạp chưa mở mắt ra diệp âm nóng nảy người tới người tới thủ vệ cả kinh nói thánh thượng có gì phân phó diệp âm đi đem thái y để gọi tới nhưng mà vừa dứt lời cố triệt chậm rãi mở bừng mắt hắn ánh mắt còn mang theo mê mang diệp âm không dám lừa tiếng chỉ là nắm chặt cố triệt tay ít khi cố triệt trong mắt chuyển động nhìn đến mép giường ngồi người âm âm diệp âm hốc mắt thường đỏ là ta ta tới cố triệt con ngươi hơi mở con ngươi đã kinh lại hỉ ta đây hắn nghiết hầu một ngứa ho khăn lên diệp âm lập tức cho hắn thuật khí không vội không vội, chậm rãi nói cố triệt lỗ thai hừng đỏ ta hiện tại ở nơi nào diệp âm sờ sờ hắn cái chán ngươi còn ở tân du ngươi bị thương căn bản không thể hoạt động cố triệt vui mừng thối lui hắn ở tân du diệp âm cũng ở tân du tiêu kinh thành chẳng phải là không có chủ sự người diệp âm phảng phất biết hắn suy nghĩ yên tâm ta đều an bài hảo diệp âm đem nàng ở triều đình mượn đề tài Theo sau thuận lý thành trương bãi triều sự nói, ta cấp á lãng để lại ý chỉ, mặt khác hắn sẽ nhìn làm. Cố triệt lo lắng sốt ruột, này chỉ có thể hoan nhất thời. Hoan nhất thời vậy là đủ rồi. Diệp âm ôm chặt hắn, ta không thể mất đi ngươi, ta yêu ngươi. Cố triệt đồng tử manh xúc khiếp sợ nửa ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Diệp âm ánh mắt mềm nũng, ta nói ta. Bình phong ngoại rất nhỏ động tĩnh, Diệp âm lập tức lánh hạ mặt, người nào? Thái ý cái xấu hổ cực kỳ, ngượng ngùng lộ diện. Hạ quan gặp qua một đế, cố triệt sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Thái y đi trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn còn không phải bị nữ đế kêu lên tới. Diệp âm mặt mũi không nhịn được, tiến vào như thế nào không bẩm báo. Thái y y. Phía trước nói hắn tới không cần bẩm báo chính là ai. Diệp âm nữa cố triệt một lần nữa nằm xuống, ngươi đến xem a triệt như thế nào. Thái y y hẳn là kỳ thật không cần bắt mạch. Thái y đi xem cố triệt sắc mặt liền biết thoát hiểm. Hắn cẩn thận bắt mạch, lại nói, làm phiền sóc ứng bệ hạ hé miệng. cố triệt làm theo một phen vọng võ ăn vấn thiết xuống dưới thái y đi chắc chắn nói thánh thượng sắc ứng bệ hạ lúc sau hảo sinh dưỡng liền không có việc gì diệp âm gật đầu ngươi lui ra đi thái y mới vừa đi tới cửa liền nghe được phía sau nói nhỏ ngươi vừa rồi nói cái gì lặp lại lần nữa thái y thì... hiện tại tuổi trẻ hậu sinh thật không e lệ cố triệt quấn lấy diệp âm lại nói một lần hắn mới cảm thấy mỹ mãn cùng thời gian Cố lãng sai người lại một lần cự tuyệt quan viên cầu kiến, cả người vô lực ngã vào giường nệm thượng. Hoàng thầm thầm, ngài rốt cuộc khi nào trở về? Hoàng thúc hiện tại lại như thế nào? Cố lãng một bên muốn ứng đối ngoại thần, một bên ngăn không được nóng lòng, ngắn ngủn mấy ngày liền hao gầy. Ban ngày qua đi, chiều hôm buông xuống, Phương Bạch tự mình tới thỉnh tội. Thánh thượng, là mạt tướng vô năng, làm kẻ cấp trốn thoát. Phương Bạch ngắn gọn tinh chuẩn giới thiệu đám kia người lai lịch, đối phương thật là tân du huyện người. nhưng đại bộ phận đều là du côn vô lại diệp âm nhưng thật ra không ngoài ý muốn cố triệt khó hiểu nghi hoặc nhìn về phía diệp âm diệp âm liền đơn giản giải thích đại khái diệp âm việc này nơi trốn lộ ra kỳ quặc diệp âm hỏi phương bạch ngươi cũng biết bọn họ là như thế nào trốn phương bạch hổ thẹn cúi đầu mặt tướng cuối cùng ở thành đông một nhà vứt đi trong viện phát hiện một cái đi thông ngoài thành địa đạo diệp âm như suy tư gì hỏi bị hại tiệm lương trưởng cùng những người khác hay không đều ở thành đông phương bạch hơi giật mình theo sau gật gật đầu diệp âm tâm nói khó trách nàng nhìn thoáng qua phương bạch không có lại kéo dài cái này đề tài mà là ý có điều chỉ buổi tối càng dễ nảy sinh tội ác mới đem quân còn cẩn càng cẩn thận chút phương bạch mặt một bạch mặt tướng định đem tăng số người nhân thủ hắn bay nhanh rời đi phòng trong chỉ còn diệp âm cùng cố triệt một người cố triệt thở dài hắn so chỉ minh hiền vẫn là kém một đoạn diệp âm nhiều rèn luyện thì tốt rồi diệp âm nắm lấy cố triệt tay Ta nhớ rõ ngươi đôi hắn còn tính chú ý. Cố triệt ngước mắt, Diệp Âm mỉm cười. Cố triệt lòng có sợ động, âm âm, ngươi. Lần này bị thương nặng tỉnh lại, hắn tổng cảm giác Diệp Âm có chút không giống nhau, bọn họ giống như càng đến gần rồi. Tuy rằng thành hôn sau bọn họ cảm tình cũng cực hảo, Cố triệt cũng thực vừa lòng, nhưng là có đối lập mới biết được, hắn cùng Diệp Âm còn có thể càng tốt. Buổi tối thời điểm, Diệp Âm chiếu cố Cố triệt tắm gội, tiểu tâm tránh đi thương chỗ. ân. âm ban ngày đoạt phỉ sự, Diệp Âm trên tay động tác không ngừng, múc một gáo nước gấm cấp cố triệt xúc giữa phía sau lưng, ngươi chính là có ý nghĩ. Cố triệt hơi hơi nghiêng đầu, ta suy nghĩ việc này có thể hay không cùng Thiên Lâm quân có quan hệ. Diệp Âm lẳng lặng chờ hắn bên dưới, cố triệt duỗi tay điểm điểm nước mặt, bọn họ cướp đi lương thực vàng bạc cùng vũ khí, đánh giá nếu là muốn học nguyên nhạc những năm cuối khởi nghĩa, nhưng hiện tại đại thế đã định, có thể làm cho bọn họ mạo hiểm, trừ bỏ bọn họ ra tâm, hẳn là còn có người tiếp ứng. mà tiếp ứng giả chân chính mục đích là vì ở Tân Du huyện trung chế tạo khủng hoảng. Diệp Âm tiếp theo, nếu như vậy, kế tiếp hẳn là còn có cùng loại hành vi, chờ mọi người chịu đựng không nổi, trở ra kích động bá tánh cảm xúc. Chí Minh hiền bọn họ không có khả năng đối bá tánh ra tay, nhưng những người khác nhân cơ hội công kích, chờ Tân Du huyện bên trong một loạn, Thiên Lâm quân lại từ bên ngoài công kích. Diệp Âm nắm không gáo, đến lúc đó Tân Du huyện mưa to ngừng, bọn họ liền sẽ nói Thiệu Hòa mới là minh chủ. Nếu mưa to còn không dừng, Thiên lâm quân chỉ sợ sẽ nói trời cao bất mãn đại ninh, thiên lâm quân là thay trời hành đạo. Mà tạo thành tân du huyện bị động cục diện, là bởi vì phương bạch thủ vệ bất lợi. Cố triệt cũng nghĩ đến này cha, hắn xoa xoa giữa mày, ta lần này mang phương bạch, chính là tưởng tự mình chỉ điểm hắn, không nghĩ tới ta trước ngã xuống, còn cho ngươi thêm phiền thoái. Phu thế nhất thể. Diệp âm cấp theo tắm thêm một nửa nước ấm, nào có cái gì phiền thoái nói đến. Chỉ cần ngươi không có việc gì, cái gì đều đáng giá. Trước 119 quán mì náo sự. Chí Minh Hiền sau khi trở về nghe nói Phương Bạch sự, hắn mặc mặc. Phó tướng thấp giọng nói, cũng không thể toàn quái Phương Bạch, ai có thể nghĩ đến những người đó như vậy làm vậy? Chí Minh Hiền lắc đầu, hắn thân là một quân chi đem, thân phụ thủ vệ chi trách, hiện giờ ra lớn như vậy bại lộ Chí Minh Hiền ngừng đề tài, thôi. Chí Minh Hiền nguyên bản chuẩn bị tắm gội nghỉ ngơi, lúc này thay đổi quần áo sau triệu tới mấy cái tâm phúc, làm bọn hắn nhanh chóng đi Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng. nguyên soái. Ngài đã mệt mỏi một ngày. Phó tướng nhịn không được khuyên đủ. Chí Minh Hiền trong lòng phát khổ, hắn chẳng lẽ không nghĩ nghỉ ngơi sao, hắn không dám. Sóc ứng đế ở hắn bên người bị thương, hiện giờ Tân Du huyện lại nháo ra mạng người, làm nhân tâm hoảng sợ. Tuy rằng là Phương Bạch phụ trách thủ vệ, nhưng Chí Minh Hiền là nguyên soái, Phương Bạch xảy ra vấn đề cũng là hắn quản giáo bất lực. Cho nên Chí Minh Hiền sợ nhất ban sai, phiền toái. Lúc trước mang theo mấy trăm cái lưu dân lập đỉnh núi chính là hắn sai lầm bắt đầu. Phương Bạch hắc một khuôn mặt đi ở đêm mưa, người hầu đèn lồng bị gió thổi loạn, ánh lửa minh diệt, ánh bọn họ chi đội ngũ này khủng bố phi thường. Người hầu thấp giọng nói, đại nhân, chúng ta lớn như vậy trần trượng, thuộc hạ tưởng liền tính còn có bọn đạo trích, khẳng định cũng sợ. Phương Bạch, ồn ào. Người hầu ngượng ngùng, không cần phải nhiều lời nữa. Phương Bạch lớn bên hông xứng đau, ban ngày mới vừa đã xảy ra án mạng, ba tánh kinh sợ không thôi, buổi tối đại lực độ tuần tra không chỉ có là kinh sợ tiềm tàng kẻ xấu. Càng là vì trấn an dân tâm. Nếu thật sinh dân loạn, hắn chết cũng khó từ này tội. Bọn họ trải qua một hộ nhà khi, trong phòng truyền đến tiểu nhi tiếng khóc, ta muốn cha, nương, ta muốn cha. thường thường không khóc, cha chỉ là ngủ rồi. Tiểu hai nhi tiếng khóc đột nhiên đề cao, nương gạt người, bọn họ nói cha đã chết. Người hầu thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái phương bạch, đại nhân. Phương bạch lau mặt, đi xem. Mới đem quân. Một đạo thanh âm ngừng hắn. Phương bạch quay đầu lại. Phát hiện là chỉ nguyên soái phó tướng. Còn không đợi Phương Bạch do hỏi, đối phương chủ động nói minh ý đổ đến. Phương Bạch ấy nấy, là nguyên soái lo lắng. Phó tướng vô vô vai hắn, đi đi. Phương Bạch lại nhìn thoáng qua phòng tròng, phó tướng tăng thêm ngữ khí, mới đem quân, đi đi. Chỉ có bọn họ làm tốt tuần tra công việc, thảm kịch mới sẽ không tái diễn. Vũ còn tại hạ, một cánh cửa phùng trộm đóng lại. Thế nào? Không thành, đại ninh quan binh quá nhiều. liền góc chết đều có người. Chính diện gặp phải, bọn họ còn chưa đủ huấn luyện có tố quan binh chém. Chính là nghĩ đến ban ngày Đồng Trà đã thuận lợi ra khỏi thành, bọn họ liền sốt ruột. Đồng Trà đám kia người trước khi đi giết chết Tân Du huyện Ba Thánh, chính là bọn họ cấp Thiên Lâm quân đầu danh trạng. Lúc này Thiên Lâm quân trong doanh trướng, Đồng Trà nhìn thượng đầu Thiệu Hòa kích động không thôi. Thiên Lâm quân người ban đầu tiếp xúc hắn là ở nửa năm trước, Đồng Trà không biết chính là, việc này nguyên là phùng ngũ thất một tay kế hoạch. Lúc ấy Thiệu Hòa nản lòng thoái trí. cho rằng đại ninh chiếm hơn phân nửa quốc thổ thiên lâm quân chỉ thủ tây châu lấy nam sớm hay muộn bị gồm thâu nói đến tây châu cập trung quanh huyện thôn vẫn là lúc trước phân thiên hạ khi hắn tử cố triệt cùng diệp âm xử phạt tới thiệu hòa đánh mất hơn phân nửa ý chí chiến đấu tự nhiên không tinh lực quản phùng ngũ thất động tác nhỏ chính là phùng ngũ thất bởi vì hắn duyên cơ không có hắn coi nếu thân đệ thiệu đán vì bảo hộ hắn cũng không có Kia tiểu tử sợ nhất đau nhất kiếm xuyên tim như thế nào chịu được nghiệm cặp thiệu đán thiệu hòa nắm chặt chén rượu đồng trà dơ chén rượu tiểu nhân sớm nghe nói về thiệu đại soái uy danh hiện giờ nhìn thấy tiểu nhân mới biết được chân chính anh hùng là cỡ nào bộ dáng đại soái thỉnh hắn ngửa đầu đem ly chung uống rượu tẫn lượng ra ly đế thiệu hòa cũng uống một chản đồng trà lập tức khen đại soái thật là sảng khoái đồng trà không biết thiệu hòa chén rượu trang không phải rượu mà là thủy đồng trà tối nay là thật sự cao hứng đại thị nữ cho hắn mãn thượng rượu hắn lập tức lại uống một ly Thường hắn một cái lưu manh đầu lĩnh, có một ngày cư nhiên có thể cùng thiên lâm quân chủ xoáy ngồi ở một cái doanh trướng, còn có thể cùng đối phương uống rượu. Con đường này hắn thật là tuyển đúng rồi. Thiệu Hòa xa môi, hỏi, những người khác đâu? Đồng trà xua xua tay, đại xoáy, không phải tiểu nhân cùng ngươi thổi, tân du trong huyện ta mới xem như điều thứ nhất hắn tử, kia mấy cái não loại sợ hãi rụt rẻ không dám động. Côn mê hoặc đại não, đồng trà dùng sức vô vô bộ ngực, đại xoáy, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Thiệu Hòa, Ân. Đồng trà phát hiện thiệu đại soái tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là thực đáng tin cậy, hắn lại bắt đầu kể khổ, đại soái ta cùng ngươi nói, kia tân du huyện nhật tử không hảo a. quan phủ chính là cái lao bà tử, cái gì đều phải quản. Thậm chí chúng ta không làm việc, đều có người tới khuyên chúng ta, phiền chết người. Hắn gấp một khối đầu heo thịt, thích ý hít mắt, sách cổ thượng nói như thế nào, lao mà bất tử vì tặc. Nhưng đại ninh quan phủ càng muốn hảo sinh dưỡng những cái đó lao bất tử. đại ninh có lương thực không muốn cấp thanh tráng lại phải cho lao đông tây con mẹ nó có phải hay không có bệnh đồng cha nói bốc hỏa chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm sau đó tùy tiện dùng đế giày xoa xoa theo sát lại bắt một phen xào đậu phộng hướng trong miệng ném thang chiều gấp đồ ăn tay một đốn bất động thanh sắc buông chết búa mà thiệu hòa liền chén rượu đều không chạm vào đồng cha đám kia huynh đệ cùng hắn một cái tính tình uống đến mặt sau càng là ơ chân múa tay lung tung khoác lác thiệu hòa thấy bọn họ say Cấp thân vệ đưa mắt ra hiệu, đối phương lập tức đem người gõ hôn mang đi. Doanh Trướng một lần nữa an tính lại, thang triều như mày, đại soái thật muốn lưu này nhóm người. Thiệu hòa sốc sốc mi mắt, vô lại có vô lại tác dụng. Vì thế thang triều lược quá việc này, thuộc hạ nói, tân du huyện thủ vệ tăng cường. Thuộc hạ lo lắng mặt khác du thủ du thực ra không được. Năm đó hoa cấp thiệu hòa Tây Châu lãnh địa, không bao xa chính là tân du huyện, phùng ngũ thất luôn luôn nội tâm nhiều. bí mật tan bài người đảo cái đi thông tân du huyện thành nội địa đạo không tính cái gì theo phùng ngũ thất tâm phúc nói mật đạo cùng sở hữu bốn điều nếu đối phương đủ thông minh thiệu hòa không ngại nhiều thu vài người nếu đối phương quá xuẩn kia có thể ghê tẩm đại ninh cũng là tốt thiệu hòa giũ mắt nhìn chằm chằm bàn dài cố triệt tin tức nhưng hỏi tham gia tới thang chiều lắc đầu đại ninh bên kia xem thật chặt chúng ta người một chút cơ hội đều vô thiệu hòa tay nhẹ nhàng vung lên chén rượu nước trong chảy đầy đất hắn đứng dậy nói xem khẩn bản thân chính là cái tín hiệu ông trời nếu là có mắt liền đem cố trệt thu hắn kéo ra chứng mảnh đi nhanh hoàn toàn đi vào nước mưa chung thang triều lập tức theo đi ra ngoài tân du huyện một đêm không có việc gì cùng ngày ánh sáng khởi khi vũ thế rõ ràng nhỏ huyện thành ba tánh đều nhẹ nhàng thở ra mà phương bạch thông qua đảo tẩu đồng trà đám người dựa theo mạng lưới quan hệ thực mau tỏa định ngại phạm quán cu é, quán mì nên đón khách nhân nhà này quán mì là cửa hàng nhỏ hạ mặt chỉ có một con trai độc nhất bởi vì khi còn bé gặp tội nhi tử thân thể vẫn luôn không tốt hai phu thê phụ trách ở phía sau bếp xoa mặt nấu mì sợi mặt cát nhi tử phụ trách quán mì vệ sinh cùng lấy tiền không bao lâu số bốn bàn khách nhân ăn xong mặt cao giọng kêu tính tiền thiếu niên lập tức chạy qua đi hắn năm nay mới 14 tuổi lớn lên không tính thực xuất chúng nhưng nhìn thực thoải mái thiếu niên thanh thúy nói ngài hảo các ngài tổng cộng tiêu phí 43 mươi văn tiền cha mẹ đối hắn hảo làm hắn miệng học Những mặt khác hắn không được, nhưng ở tính toán phương diện có điểm thiên phú. Điểm này chướng hắn quét liếc mắt một cái sẽ biết. Nhưng khách nhân không như vậy tưởng, chúng ta liền bốn người, có thể ăn 43 văn tiền. Người hắc điểm nào? Thiếu niên cũng không hoảng hốt, theo chân bọn họ giống nhau giống nhau tính. Các ngài điểm chính là heo cốt mặt, mặt khác bỏ thêm thịt thái cùng chiên trứng gà. Heo cốt mặt các ngài điểm trên lớn, nhớ 6 văn tiền. Thịt thị thái tam văn tiền, chiên trứng gà tam văn tiền hai cái, chính là 42 văn tiền. Cuối cùng thêm một đĩa xào rau xanh một văn tiền, cộng 43 văn tiền. Khách nhân yên tâm, ta sẽ không nhiều. Thiếu niên giọng nói dừng lại, hắn phát hiện này nhóm người căn bản không nghe hắn nói cái gì, ngược lại không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân đứng lên, cười hì hì nói, tiểu huynh đệ, đương giao cái bằng hữu miễn ca ca này đơn đi. Thiếu niên kinh hoàng trung không phát hiện mặt sau ba nam nhân cho nhau trao đổi ánh mắt. Hắn lắc đầu cổ đủ dũng khí cự tuyệt, thực xin lỗi, bổn tiệm tiểu buồn. thiếu niên trực tiếp bị một quyền đánh ngã xuống đất, tiểu tử thối, cấp mặt không biết xấu hổ. nam nhân một chân đá lại đây, ngay sau đó quán mì nội vang lên giết heo đào tê. phương bạch lạnh dõng quát, đem bọn họ mấy cái bắt lại. đối phương nào có vừa rồi ngang ngược, chỉ dám ồn ào, dựa vào cái gì bắt ta? chúng ta là lương dân. phương bạch đi đến đánh người giả bên người, lưu loát nhổ xuống đối phương trên đuổi chắt truy thủ. đối phương oán hận nói, liền tính ngươi là quan cũng không thể tùy tiện đả thương người, ngươi còn giảng vương pháp sao? phương bạch cười lạnh hiện tại giảng vương pháp hắn nhìn chằm chằm đánh người giả hữu cánh tay vừa rồi này chỉ tay đánh người dứt lời không lưu tình chút nào tức đi xuống a a a nam nhân đau lăn lộn hắn toàn bộ hữu cánh tay bị tức hơn phân nửa máu tươi chảy ròng. phương bạch ngồi dậy tiểu tâm trà lao trùy thủ sau thu hảo ngươi dơ huyết ấu bản quan trùy thủ đó là cố triệt đưa hắn phương bạch vẫn luôn đều thực yêu quý lúc này quán mì lão bản cùng lão bản nương cũng chạy ra tới Nâng dậy trên mặt đất nhi tử, đau lòng hỏng rồi. Phụ nhân run giọng hỏi, đại nhân, đây là làm sao vậy? Phương Bạch đá một chân trên mặt đất kêu rên nam nhân, này mấy cái du thủ du thực ở cố ý chọn sự, hôm qua bọn họ đồng loa mới vừa giết tiệm lương trưởng quài. Cái gì? Quán mì trừ bỏ này bốn cái nam nhân, còn có mặt khác hai bản khách nhân, bọn họ vốn dĩ thối lui, lúc này lại thò qua tới xem náo nhiệt. Đại nhân, bọn họ chẳng lẽ cũng muốn mượn cơ giết quán mì lao bản một nhà? Quán mì lão bản lập tức ôm chặt thê nhi, chớ sợ chớ sợ, quan ra tới, không sợ. Nhưng hắn tay run lợi hại hơn. Con của hắn so bạn cùng lứa tuổi gầy yếu, như thế nào đánh thắng được bốn cái thành niên nam nhân. mươi 121 được một mất. Phương Bạch đem người mang đi, trực tiếp ném vào huyện nha nhà tù. Hắn đại mã kim Đao ngồi ở ghế trên, cấp bản quan thẩm, chết sống bất luận. Bốn cái du thủ du thực luôn cuống, ngươi không thể như vậy. Cậu quan, ngươi thảo gian nhân mạng. Ta không phục ta không phục. Nha dịch trứng mắt, một cái lang nha bổng hung hăng nện xuống đi. Á á á. Bốn cái du thủ du thực bị rắn chắc cột vào lao giá thượng, lao đầu dẫn người cầm nửa cũ hình cụ lại đây, lấy lòng nói, đại nhân, đều trả lao qua, có thể dùng. Từ đại ninh thành lập về sau, trừ phi là tội ác ngập trời phạm nhân, nếu không đều không cần trọng hình. Phương Bạch nhìn thoáng qua roi, dùng sức một xả, roi thế nhưng chặt đứt, Lao đầu mồ hôi lạnh ứa ra, đại nhân chờ một lát, tiểu nhân này liền đổi. không bao lâu lao nặng đầu tân cầm một cái tám phần tân roi mặt trên còn mang theo gai ngược phương bạch lạnh lùng nói cho ta đánh trong phòng giam tức khắc vang lên liên thanh kêu thảm thiết cùng chửi rủa cậu quan ngươi không chết tử tế được đại ninh vận số đã hết a a a mang theo gai ngược roi vùng là có thể mang đi thịt nát một mảnh bất quá mười mấy roi đi xuống trong phòng giam kêu thảm thiết lần thứ hai cất cao phương bạch kêu đỉnh bốn cái du thủ du thực oán hận trừng mắt hắn chúng ta đều là lương dân Phương Bạch, bắt nước mới. Bốn người lá gan muốn nước ra. Cậu quan. A. Phương Bạch đôi tay giao nhau, tinh tâm chờ, hắn trong lòng dự đánh giá đối phương có thể lại căng nửa canh giờ. Nhưng mà 30 phút qua đi, đương ngục tốt thượng bàn đuổi khi, có người chịu đựng không nổi. Ta nói ta nói, các ngươi phải biết rằng cái gì ta đều nói. Tiền bốn ngươi dám? Phương Bạch lạnh lùng nhìn về phía Tiền Bốn. Đối phương theo bản năng co rúm lại một chút, là là Thiên Lâm Quân. Phương Bạch cũng không ngoài ý muốn. Mặt khác mật đạo ở đâu, còn có bao nhiêu đồng ưu Tiền bốn, ngươi nói thiên lâm quân sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác du thủ du thực đe dọa hắn. Phương Bạch đứng dậy, sâu kín đi đến tiền tứ phía trước, ngươi nói còn có thể đến cái thông khoái, ngươi không nói. Phương Bạch gãi đúng châu ngứa dừng một chút, nhìn lướt qua bên cạnh hình cụ, có rất nhiều đồ vật chiêu đãi ngươi. Tiền bốn hỏng mất khóc lớn, đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng, ta đều nói. Hắn chính là cái bắt nạt kẻ yếu ham ăn biếng làm lưu manh. căn bản ai không được những cái đó khổ hình. Tiền bốn cung khai sau, Phương Bạch một bên phái người đem điệu đạo đổ, một bên chảo cuối cùng dư lại hai dú người, cuối cùng hơn nữa tiền tứ là người, cộng chảo phạm nhân 13 người. Phương Bạch trước hướng Chỉ Minh Hiền hội báo, theo sau từ Chỉ Minh Hiền mang theo hắn đi chủ trạch chính viện. Phạm nhân bị bắt, hiện tại vấn đề là xử lý như thế nào. Chân chính giết người đồng trà đám người đã chạy, dư lại những người này còn không có tới kịp làm chuyện xấu. Chỉ Minh Hiền cảm thấy sắt cũng có thể, không giết cũng có thể Diệp Âm cân nhắc một lát, lạnh thanh nói, trước dạo phố lại làm khổ dịch, đại thiên lâm quân công tới, đem bọn họ đuổi kịp chiến trường Ninh địch, cũng coi như máy công chủ tội. Chí Minh Hiền tưởng tượng, cảm thấy cái này pháp nhi khá tốt, bằng không đám kia cặn bã chém cũng liền chém. Còn không bằng cấp tân du huyện như điểm lợi, đem nguy hiểm sống giao cho kia mười mấy phạm nhân làm. Sự tình giải quyết, Chí Minh Hiền lại hỏi cố triệt thân thể như thế nào. Diệp Âm xem một cái cố triệt, cố triệt ôn thanh nói, tạm được. chí minh hiền lại lần nữa nhìn về phía diệp âm ánh mắt sáng quắc. kinh thành không thể một ngày vô chủ diệp âm trầm ngâm nói châm trong lòng có chừng mực chí minh hiền cùng phương bạch thức thời lui ra hai người hiệu suất rất cao 30 phút sau tự quan phủ nha môn một đám phạm nhân đổ miệng mang gông xiềng dạ phố còn có lớn giọng nha dịch cao giọng tuyên dương này đàn phạm nhân làm sự biết được này đàn phạm nhân cấu kết thiên lâm quân ngưu hại vô tội ba cánh tân du huyện người đều cực kỳ phẫn nộ Vừa lúc mưa to chuyển mưa nhỏ mọi người liền dù đều không đánh, trực tiếp lấy hư thối thái diệp cùng cục đá tạp. các ngươi này đàn tăng thiên lương đồ vật vô nhân tính, các ngươi đang chết. trong đám người đột nhiên buộc phát ra một tiếng cao vút chửi rủa, mọi người còn không có phản ứng lại đây. một người phụ nhân dẫn theo thùng đồ ăn cặn chiều phạm nhân bắt đi. tiền bốn bị bắt vừa vặn, kia cổ siêu mùi vị truyền đến, hắn mau phun ra, xoắn thân mình tưởng đem lạn lá cải lộng đi xuống. nha dịch một cái vỏ đao ném trên mặt hắn, thành thật điểm nhi. Mà phụ nhân phía sau còn đi theo một cái tiểu hài nhi, một bên khóc một bên lấy trứng túi tạp, trả ta cha mệnh tới, đem cha ta trả lại cho ta. Tiểu hài nhi mới 14 tuổi, cảm xúc quá kích động ngã trên mặt đất, bên cạnh người lập tức đem hài tử bế lên tới. Thợ rèn ra, trước cố nhi tử quan trọng. Phụ nhân ôm nhi tử gào khóc, đương ra ngươi thấy không có, hại ngươi người bắt được. Tiền bốn trận trắng mắt, giết ngươi nam nhân sống chạy, bọn họ còn cái gì cũng chưa làm. huống hồ quan phủ hậu đãi người chết ra quyến. nửa đời sau căn bản không lo không biết còn khóc cái gì tiên tứ đẳng người dạo phố thị chúng sự ở tân du huyện khiến cho oanh động thiệu hòa thực mau thu được tin tức thang triều có chút đáng tiếc chị minh hiền thật là có hai phân thủ đoạn thiệu hòa trong tay thưởng thức một quả quân cờ hắn gần đây bỗng nhiên rác ra cờ vây là thú hai tương đối cờ chính như chiến trường ẩu đả vốn chính là khí tử có cái gì đáng tiếc thiệu hòa vớt ve cờ thân bóng loang chân bóng phía trước thiên lâm quân bị cố triệt bày một đạo thiệt hại tam thành nhân tay hiện tại chí minh hiền thanh trừ nội hoạn trấn an nhân tâm thậm chí liền ông trời cũng hỗ trợ giảm nhỏ vũ thế này vũ nhiều nhất hạ đến đêm nay thiên thời không hề địa lợi thường thường đến nỗi người cùng không đề cập tới cũng thế thiệu hoa buộc chặt tay ánh mắt âm u chẳng lẽ hắn chú định là cố triệt đá cây chân vớ vẩn quân cờ lại ôn nhuận cũng là ngọc thạch sở chế bị đè ép ở lòng bàn tay thực mau cộm ra một cái thật sâu về đỏ thiệu hoa bình phục nỗi lòng trong đầu phát họa thiên lâm quân hiện giờ thế lực phạm vi bất quá giây lát hắn có quyết định vương tha tây châu thang triều sắc mặt run lên đại soái thiệu hòa lấy ngón tay nước chấm ở trên án vẽ ra ít ỏi vài nét bút ngón tay thật mạnh điểm ở vùng duyên hải chúng ta lấy vân châu làm gốc theo mà đoạt được đông nam vùng bên kia thứ tốt nhiều thang triều môi khẽ nhúc đích, cuối cùng túi đầu đúng vậy thiệu hòa không nói chính là cố triệt thương ít nhất muốn dưỡng mấy tháng chỉ minh hiền muốn che chở cố triệt đại quân không dám dịch chuyển kể từ đó liền cấp thiên lâm quân tấn công đông nam vùng tranh thủ thời gian bên kia ven biển về sau trộm đi thủy lộ mặc kệ là cùng đại ninh thương nhân giao dịch vẫn là đánh lén đều so hiện tại hảo thầy châu miếng đất này hắn từ bỏ thiên lâm quân đột nhiên rút lui làm tất cả mọi người không nghĩ tới Chí minh hiền trên mặt rốt cuộc mang theo nhẹ nhàng chi sắc hắn đối diệp tâm nói hiện tại thiên lâm quân lui lại đối đại ninh là chuyện tốt nhưng diệp tâm cùng cố triệt lại cao mày phòng trong yên tính không tiếng động Đồng nhiên. Không tốt. Vùng Duyên Hải. Hai người đồng thời ra tiếng đem chỉ minh hiền hoảng sợ. Diệp Âm sắc mặt khó coi, lập tức cấp hương thành tướng lãnh truyền tin, làm cho bọn họ tăng mạnh thủ vệ. Nhưng mà lời này nói ra, Diệp Âm cũng chưa nhiều ít tự tin. Thiệu Hòa dứt khoát lưu loát vứt bỏ Tây Châu các nơi, trừ phi Đại Ninh lập tức tập kết tinh binh chạy tới vùng Duyên Hải, nếu không vùng Duyên Hải thành huyện nhất định luôn hãm. Không nói đến cố triệt có thương tích trong người, không thể lại buôn ba. mà diệp âm chậm chạp không về kinh chính là thai hoàng ẩm đại ninh vùng duyên hải nơi tổn thất là tất nhiên trước mắt chỉ có thể đem ý tưởng đem tổn thất hàng đến thấp nhất nhưng có thể lấy về tây châu các nơi cũng coi như có cái an ủi Chí minh hiền không phải ngu xuẩn trải qua diệp âm cùng cố triệt nhắc nhở hắn cũng minh bạch trong lòng không cấm bội phục thiệu hòa quyết đoán cùng giảo hoạt theo sau lại là một trận không tiếng động tiêu trên địch nhân quá giả hoạt sự tình liền không để yên diệp âm nhanh chóng hướng kinh truyền tin Làm Cố Lãng thay điều phái nhân thủ, quanh hoa lão luyện ổn trọng, đặng hiển nhi linh hoạt, thả hai người đều là huệ huyện người, đối kia phiến mà quen thuộc. Hơn nữa giang nam nơi vốn có tướng lãnh, hẳn là có thể cùng Thiên Lâm quân miễn cưỡng đối kháng. Sự tình khẩn cấp, Diệp Âm liền tính lo lắng không tha Cố Triệt, cũng không thể không suốt đêm hồi kinh. Cố Triệt lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thương thế ổn định lại lên đường. Mà Chí Minh hiền phụ trách một lần nữa thu nạp Tây Châu. Chí Minh Hiền, kinh thành lúc này khoảng cách nữ đế bãi triều đã gần đến 10 ngày còn thần nhẫn mại cũng mau đến cực hạn thế ra đẩy ra tạ ra quan văn đẩy ra thanh dương trần hoàn cẩn đám người bọn họ có tâm tính vô tâm ở ngoài cung lấp kín cố lãng hoa thân vương cố lãng cố lãng đôi tay hợp lại ở bên nhau tiêu căng nâng lên cảm các vị làm gì vậy thanh dương trần ôn thanh nói ta chờ đã biết sai lầm không biết có không tự mình đối thánh thượng bồi tội tạ đại nhân cũng nói vương gia mấy ngày nay thánh thượng bãi triều Hà Đại Nhân hối hận không ngừng, nếu lại như vậy đi xuống, Hà Đại Nhân chỉ sợ chỉ có lấy chết cho tội. Cố lãng trong lòng nhảy dựng sắc mặt bất biến, Tạ Đại Nhân nói nơi nào lời nói, nghe ý tứ này còn tưởng rằng Hà Đại Nhân tưởng lấy chết tương bước đâu. Hắn tả mấy người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Bổn vương biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng là các ngươi thật sự xem thường thánh thượng, các ngươi rốt cuộc là khẩu phục vẫn là tâm phục, thánh thượng trong lòng minh bạch. Hắn sách một tiếng, chậm gì gì lên xe ngựa. mọi người chỉ có thể nhìn xe ngựa hướng hoàng cung chạy thẳng đến vào cung cố lãng mới thở phào nhẹ nhõm hắn bên người áo trong đã sớm bị ướt nhẹp trời biết tại đại nhân đối hắn nói ra những lời này đó khi cố lãng kinh thiếu chút nữa thất thố hắn tuy rằng mặt ngoài không thèm để ý nhưng cố lãng biết lại như vậy kéo xuống đi chỉ sợ mặt sau thực sự có quan viên lấy chết minh trí đến lúc đó hoàng thẩm thẩm thanh danh liền hủy hắn xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ thường xuyên động tác tỏ rõ chủ nhân nóng lòng tố bạch đế giày dâng quá cẩm thạch trắng phô liền mặt đất cố lãng một đường thẳng đến đế vương tầm cung thủ vệ ti chức gặp qua vương gia cố lãng miễn bọn họ lễ mở cửa thủ vệ đúng vậy môn vừa mở ra nồng đậm dược vị ập vào trước mặt cố lãng nhẹ giọng nói hoàng thúc ngươi có khỏe không La a lãng sao cố lãng là ta ta đến xem ngài cố lãng một mặt hướng trong đi động tác đều phóng nhẹ hắn đi đến long sàng biên xúc lên dèm trướng bên trong vẫn như cũ chỉ có vương thanh thanh vương thanh thanh muốn hành lễ bị cố lãng ngăn cản hắn ngồi ở mép giường mỏi mệt méo méo giữa mày vương thanh thanh nhỏ giọng nói thánh thượng còn chưa hồi cố lãng nói nhỏ hoàng thẩm thẩm phía trước gửi thư nói liền này hai ngày công phu nhưng diệp thâm một ngày không ở hoàng cung hắn liền lo lắng để phòng nhất thời một khi bị người phát hiện nhị đế toàn không ở kinh thành ai biết sẽ phát sinh cái gì trong tẩm cung tình cảnh bị thảm bên ngoài thái dương trên cao mây trắng từ từ giá một đội nhân mã nhanh chóng đuổi quá một mạc mặt nạ ngăn trở gió mạnh cùng phi xa màn đêm buông xuống sắc hoàn toàn tiến đến đế vương tẩm cung truyền đến một trận hoan hô theo sau lại chạy nhanh ngăn chặn buông thanh thanh kích động dưới ôm diệp âm lại khóc lại cười ngài rốt cuộc đã trở lại diệp âm vô vô nàng gối mấy ngày này vất vả các ngươi á lắng đâu vừa dứt lời đại điện ngoại liền truyền đến xôn xao hoàng thầm cố lãng đi nhanh mà đến hốc mắt đều phiếm hồng diệp âm xoay người tiến lên ôm lấy hắn vất vả. Cố lãng dầu di nói, hoàng thúc hắn không có việc gì đi. Diệp âm, yên tâm, không có việc gì. Phía trước Diệp âm cho hắn viết thư, làm hắn điều phái nhân thủ, cố lãng liền kinh hãi, hắn thử hỏi, đại ninh chuyến này còn thuận lợi. Diệp âm mí mắt hơi rũ, đoạt lại Tây Châu, nhưng đông nam nơi khả năng sẽ thất thủ. mươi 121 vết thương cũ. Ngay kế, một chúng quan viên thiên không lượng liền đi ra ngoài, đến cửa cung khi đã có không ít xe ngựa. Nếu là thường lui tới. Khả năng còn có người sẽ giao lưu một phen, nhưng mà ở trải qua nữ đế nhiều ngày bãi chiều sau, tất cả mọi người tâm tình trầm trọng. Thẳng đến giờ mẹo cửa cung mở rộng ra, bọn quan viên lục tục đi bộ vào cung. Hoàn cần đi ở tối tâm cung nói, hai sườn cung tường cao lập, uy nghiêm túc mục Vì dự phòng hỏa hoạn, thật dài cung trên đường chỉ có hai ngọn đèn tường chiếu sáng. Lúc này chúng quan viên cùng vào cung, bóng người hiểu điệu, cung trên đường chỉ nghe tiếng bước chân, gọi người trong lòng phát trầm. Khi bọn hắn đi qua cung nói. trước mắt là rộng lớn đại điện mọi người có rộng mở thông suốt cảm giác mọi người từ kim thủy trên cầu đi qua tuy rằng chỉnh thể đều kêu kim thủy tiểu nhưng lại có năm điều thông hành lộ trung gian cái kia nói là đế vương chuyên nói tả hữu là vương công tiểu nhất ngoại sơn mới là quan viên hành tẩu bước qua kim thủy tiểu chúng quan viên hành đến đại điện trong lúc có giám sát ngự sử thỉnh thoảng ký lục bọn quan viên nếu là có thất nghi đùa dỡn chửi rủa cử chỉ giám sát ngự sử đều sẽ ghi lại lúc sau đăng báo đến thiên tử Tuy rằng Diệp thơm hiện tại bái triều, nhưng tất cả tin tức cũng sẽ truyền đi lên. hoàn cần bọn họ vào Kim Loan Điện bên cạnh Thiên Điện, chúng quan viên tại nơi đây chờ tin tức. Nửa khác chung sau, tuyên chỉ thái giám tiến vào, sở hữu quan viên đều nhìn lại đây, còn có người tiến lên. Tạ đại nhân chờ thế ra tự giữ thân phận, tại chỗ bất động, nhưng lực chú ý đều ở bên này. Thanh Dương Trần quan sát tuyên chỉ thái giám sắc mặt, đối phương ngày xưa đều là căng chặt mặt, hôm nay mặt mày lại mang theo nhẹ nhàng. Thanh Dương Trần trong lòng có suy đoán. Hoan cần hỏi, công công, thánh thượng hôm nay vẫn là không thượng chiều sao? Tuyên chỉ thái giám nghiêm mặt nói, các vị đại nhân, thỉnh. Mọi người chấn động. Tuyên chỉ thái giám xoay người rời đi, mặt khác quan viên chạy nhanh sửa sửa quan bảo cùng quan ngũ, nhanh chóng mà có lễ tiến vào đại điện. Đãi mọi người chẳng hảo, trương phúc toàn quen thuộc thanh âm truyền đến, thánh thượng giá lâm. Chối ngọc trên mũ miệng uy nghiêm, huyền đế lăn giấy mạ vàng long bảo đại khí hoa lệ, hai vai thêu song long như bảo hộ đem chân long thiên tử bảo vệ xung quanh. đủ loại quan lại tề quỳ hô to thần chờ bái kiến thánh thượng thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế diệp âm quảng bào hơi ném đang ngồi với long ỉ phía trên nàng nhìn điện hạ quỳ lệ đủ loại quan lại trầm ngâm nói chúng ái khanh bình thân chúng quan viên còn có chút hồi bất quá thần lúc trước nữ đế bỗng nhiên làm khó dễ bai chiều hiện giờ lại đột nhiên không kịp phòng ngừa thượng triều tâm tình mọi người có chút phức tạp diệp âm nhìn xuống mọi người chúng ái khanh gần đây nhưng có đại sự phát sinh Một người quan văn bước ra khỏi hàng, khải tấu thánh thượng, trung tín hầu phủ tiểu công tử phố xá xâm ất phóng ngựa, thiếu chút nữa thương cập bà tánh. Con thỉnh thánh thượng trách phạt. Thánh thượng, ngày hôm trước, chúng đại thân ngươi một lời ta một ngữ, mọi người an ý không để cập tới phía trước sự. Trận này chiều hội thuận lợi kết thúc, không lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hạ chiều sau, có quan viên hai hai kết bạn, bọn họ lập tức liền phải đi nha môn đương trị, chỉ có thể sấn điểm này thời gian giao lưu. Ra cửa cung khi. thôi đại nhân tự mình đưa tại đại nhân lên xe ngựa theo sau mới rời đi diệp âm ở nội điện xử lý quốc sự quanh hoa cùng đặng hiển nhi bị phái đến đông nam hai người nguyên bản đóng quân mà liền thiếu người trương phúc toàn thánh thượng có gì phân phó diệp âm phái người đem đỉnh tướng quân mời vào cung đúng vậy diệp âm tưởng đem cố đình tư ngoại phái nếu cố lãng lại lớn hơn hai tuổi thì tốt rồi nàng cũng sẽ không như vậy thiếu người mọi người bận bận rộn rộn mặt trời chiều ngã về tây bận việc một ngày đại ninh quan viên rốt cuộc có thể nghỉ ngơi tạ ra xe ngựa vừa đến tạ phủ thôi ra xe ngựa liền tới tạ đại nhân trực tiếp dẫn thôi đại nhân vào phủ hậu viện nhà thủy tạ hai người đối diện uống xoàng trên bàn đá bãi ngon miệng thức ăn thôi đại nhân nếm một ngụm sinh nghiêm dưa chuột dưa chuột cũng không biết như thế nào làm lại giòn lại ngon miệng còn có một cổ kỳ diệu mùi hương mười phần khai vị nhưng thôi đại nhân nếm một ngụm liền buông chết đũa đối tạ đại nhân nói hôm nay thánh thượng Hắn châm trước một chút dùng từ, mới nói tiếp, Thánh Thượng đánh giá nếu là hết giận. Tạ Đại Nhân loát loát dâu, đắp, Thôi Đại Nhân nói chính là. Thôi Đại Nhân trong lòng mắng câu cáo giả, bắt đầu đệ câu chuyện, ta nhớ rõ lúc trước sóc ứng bệ hạ nhường ngôi cấp đương kim khi, đủ loại quan lại phản ứng lớn hơn nữa, khi đó đều không thấy Thánh Thượng như thế tức giận. Tạ Đại Nhân uống một ngục rượu, ân Thôi Đại Nhân cười nói, cũng không biết là ai như vậy hảo thủ đoạn, mới nói phục Thánh Thượng một lần nữa thượng triều Trước trải qua tàn bạo lại ngu ngốc nguyên nhạc đế, lúc sau lại gặp được Bắc địch, cuối cùng cố triệt đuổi đi Bắc địch xưng đế, đến nửa đế này một sớm. Đến nay còn tồn lưu thế gia đều là nhân tinh trung nhân tinh. Như ứng ra chi lưu, lưu này lưu đẩy, hạ ngục hạ ngục, kết cục tốt nhất cũng là bị biếm vì thứ dân. Hiện tại trong kinh liền thừa tạ ra, thôi ra, vương gia ba cái đại thế gia. Nghiêm khắc nói đến Thanh Dương Trần Thanh gia cũng thuộc về thế gia chi liệt, bất quá lúc trước Thanh gia còn đi theo thành vương khi, Thanh Dương Trần cùng này quyết liệt Tuy rằng sau lại thanh gia tộc trưởng cử tộc quy hàng, nhưng thanh dương trần cùng thanh gia cũng mới lạ. Bất quá cụ thể chân tướng như thế nào, người ngoài cũng không biết. Tạ thôi vương mấy nhà cũng không nói toạc. Tạ đại nhân cũng nói, đúng vậy, không biết là ai. Thôi đại nhân bị nghẹn một chút, hắn không cam lòng hỏi, tạ đại nhân không hiếu kỳ sao. Tạ đại nhân cười tủm tịm, giống cái hiền từ hòa ái cao tăng, hết thể có duyên pháp. Trời cao muốn cho ta biết đến thời điểm, ta liền sẽ đã biết. Thôi đại nhân. Thôi đại nhân đem ly trung diệu uống cạn, không hề đàm luận chính sự, bắt đầu nói lên hai nhà trong tộc tiểu bối. Tự đại ninh thành lập tới nay, chức quan cũng phát sinh biến động, đại tĩnh còn ở khi thiết có nội các, thiên tử cận vệ. Thực quyền lớn nhất phi thủ phụ Mạc Trúc. Nguyên nhạc đế vì chế hành, nội các ba người chung, hai người toàn xuất thân bình dân, chỉ có một danh ngạch là cho thế gia. Nhưng mà nguyên nhạc đế chung quy coi thường thế gia lực lượng, trong tương lai các lão người được chọn thượng, thế gia sớm đã có sở hành động. Giai đoạn trước đối này âm thầm trợ giúp nâng đỡ, thế gia có tài nguyên thả cũng không bùng xịn, cho nên đương này đó thế gia nâng đỡ người được chọn có một người vào nội các, thế gia đều huyết kiếm. Nguyên nhạc đế còn tưởng rằng phía dưới thần tử cho nhau đối kháng, lại không biết thần tử nhóm mới là một lòng. Cho nên cố triệt sau lại hủy bỏ nội các, giúp thang lục bộ địa vị. Đại tinh khi, lục bộ thượng thư vì nhị phẩm. Đại ninh lục bộ thượng thư toàn vì chính nhất phẩm, lục bộ thượng thư quyền lực cũng lớn hơn nữa. Hiện giờ lại bộ từ thẩm dần quản khống, nhậm lại bộ thượng thư, bách ngọc tinh vì lại bộ thị lang. Cố lãng là thân vương, nhưng lãnh binh bộ thị lang sai sự. Mà hộ bộ còn lại là giao cho tốn tốn, văn đại lang vì phó thủ. Dư lại lễ bộ, công bộ danh ngạch bị tạ ra chờ thế gia cấp đi. Hình bộ từ thanh dương trần cùng mặt khác quan viên quản khống. Hoàn cẩn trà trộn vào lễ bộ. Hoàn gia nguyên cũng là thế gia, đáng tiếc hoàn gia thế yếu, này một thế hệ chỉ xem hoàn cẩn như thế nào. Mà tạ đại nhân nhậm lễ bộ thượng thư, thôi đại nhân nhậm công bộ thượng thư. Bất luận là sóc ứng đế vẫn là hiện tại nữ đế, bọn họ đều cố ý để bạt bình dân xuất thân người đọc sách. nay đó người đọc sách số lượng quá nhiều, đế vương lại cố ý đề bạt, tình huống như vậy tạ thế gia đi thu mua nhân tâm, tiêu phí thật lớn, liền tính là thế gia cũng chịu đựng không nổi. Càng đừng nói một khi để lộ tiếng gió, bọn họ gia tộc cũng đến cùng. Tổng kết một chút chính là nguy hiểm cao, hồi báo tiểu, thế gia không làm. Vì thế bọn họ liền càng thêm chú ý nhà mình trong tộc hậu bối. Từ trước bọn họ dựa vào lũng đoạn tài nguyên, bất động thanh sắc diệt trừ đại bộ phận bình dân học sinh, hiện tại cũng đúng không thông. Tạ thượng thư tưởng tượng đến sóc ứng đế đã từng lực bài chú nghị, mạnh mẽ mệnh các nơi tu sửa đại hình thư viện liền tâm ngạnh. In chữ rời đem thư tịch đại lượng làm ra, càng làm giận chính là, cố triệt sai người đem phồn thể cổ tự toàn đổi thành càng dễ dàng học giản thể, đại bộ phận thư tịch còn phụ có chú thích. Bình dân cùng quan gia con cháu ở giáo dục tài nguyên thượng thật lớn chênh lệch nhanh chóng bị ngắn lại. Nay Pham là còn ở nguyên nhạc thời kỳ, bọn họ đã sớm náo đi lên. Thôi, thời thế đổi thay. Tạ thượng thư an ủi chính mình, không có danh sư dạy dỗ, những cái đó bình dân vẫn là kém một đoạn. Nghĩ đến chuyện cũ, tạ thượng thư trong lòng buồn khổ, cũng uống nhiều mấy chén, cuối cùng hai vị đại nhân là bị hạ nhân đỡ rời đi. Thôi đại nhân bị đỡ lên xe ngựa, tùy Tùng lo lắng không thôi, Lão ra, ngài có khỏe không? Thôi đại nhân xua xua tay, hồi phủ bãi. Hắn dựa vào xe vách tưởng, trong mắt nào có nửa phần men say. Lần này nữ đế bãi triều sự kiện thật sự khả nghi, cố tình họ tạ lao thất phu tích thủy bất lẩu. Thôi thượng thư đã từng cũng hoài nghi quá, sóc ứng đế có lẽ không ở trong kinh, nhưng hồng luôn quan đám người tự mình đi tầm cung, còn cùng sóc ứng đế đối thoại. Thôi thượng thư còn hoài nghi quá, nữ đế bãi triều mấy ngày nay hay không cũng ly kinh. Nhưng hắn không có chứng cứ. Còn nữa, Nữ đế ly kinh lại có thể đi chỗ nào? Thôi thượng thư cảm giác đầu góc một đoàn loạn, cuối cùng tưởng đầu đều chứng đau, hắn chỉ có thể dừng lại. Cùng thôi thượng thư giống nhau sinh nghi vân người không ít, nhưng cơ bản đều nghĩ không ra kết quả, cũng liền không giải quyết được gì. Mà không bao lâu, thiên lâm quân tấn công vùng duyên hải tin tức truyền quay lại kinh thành, mọi người mới bừng tỉnh cố lãng như thế nào đem quách hoa cùng đặng hiển nhi đều đi hương thành. Vài tên lớn tuổi giả như suy tư gì đánh giá hắn, cố lãng có chút không được tự nhiên. việc này hắn chính là bối cái danh chân chính lợi hại chính là hắn hoàng thẩm thẩm đâu như diệp thâm sở liệu đại ninh trung quy chậm một bước thiên lâm quân chiếm tiên cơ đoạt hạ đông châu cập phụ cận huyện thôn bất quá kế tiếp thiên lâm quân liền không như vậy hảo may mắn đại ninh công phòng song tu thiên lâm quân lấy này không có biện pháp hai bên tạm thời đạt thành ngắn ngủi hòa bình cùng thời gian cố triệt trộn hồi kinh hắn chân trước vừa đến sau lưng cố lãng liền tới rồi hoàng thúc hắn muốn tới ôm cố triệt lại bị Diệp Âm ngăn lại, ngươi hoàng thúc cánh tay trái bị thương, ngươi đừng chạm vào. Chẳng sợ sớm cô đoán trước, nhưng thật sự nghe được Diệp Âm nói ra, Cố Lãng vẫn cứ kinh ngạc cùng đau lòng. Cố Triệt chấn an hắn, hiện tại không ngại. Thúc cháu hai nói trong chốc lát lời nói, Diệp Âm liền tìm cái lấy cớ đem Cố Lãng chi đi. Nàng sai người chuẩn bị nước cấm, hầu hạ Cố Triệt tắm gội. Xiêm Ý lìa cởi ra, Diệp Âm vạch trần Cố Triệt cánh tay trái băng gạc, miệng vết thương đã kết vảy, nhưng bởi vì miệng vết thương quá dài quá sâu. chờ vải rất chỉ sợ còn muốn hảo một đoạn thời gian Diệp Âm đau lòng hắn chờ cố triệt xúc rửa sau cho hắn thương chỗ sờ lên thuốc mỡ Diệp Âm chỉ bụng ấm áp cố triệt sườn như người đừng nhìn khó coi Diệp Âm cười nói sợ ta bị dọa đến nàng ở quân doanh cái dạng gì thương chưa thấy qua thậm chí nàng trên lưng cùng chân bộ đều còn có vài điều vết sẹo có lẽ là xúc cảnh mà phát Diệp Âm rửa vào cố triệt trên lưng chậm rãi kể ra quân doanh sự trước kia nàng không cùng cố triệt nói Là bởi vì những việc này ở quân doanh tựa như người thường ăn cơm uống nước giống nhau tầm thường. Ai sẽ đem chính mình hàng ngày lấy ra tới nói. Cố triệt nghiêm túc nghe, gại đúng chỗ ngứa phụ họa vài câu, dẫn Diệp Thâm nhiều lời chút, cuối cùng Diệp Thâm nói đến trên người mình. Ta bên trái cẳng chân cũng có một khối bàn tay lớn lên sẹo, lúc ấy bị Bắc địch loan đao trực tiếp toàn xuống dưới một miếng thịt. Vẫn là quân y dĩ y thuật cao minh, trực tiếp lấy kim chỉ cho ta phùng thượng, đúng rồi, ta nhớ rõ dùng ruột dê tuyến. Cố triệt Khâu lại thời điểm đau không? Con hảo. Diệp Âm cười cười, con y, y cho ta dùng mà phi tán. Cố triệt túi đầu, có cái gì chợt lóe mà qua. Diệp Âm sinh ra điểm khả nghi, lập tức vòng qua đi xem cố triệt, mới phát hiện đối phương hốc mắt huyết hồng. mươi 122 đào chân. Diệp Âm kinh ngạc, A triệt, ngươi. Cố triệt ôm chặt nàng, gian năn nói, ta nghĩ tới ngươi bên ngoài quá khổ. Nhưng tưởng vĩnh viễn so ra kém hiện thực phát sinh sự. Hắn như vậy thích người. Lại ở mưa gió trung gian nan đi trước, mà hắn cái gì đều làm không được. Diệp Âm hồi ôm lấy hắn, A triệt, ta không có như vậy yếu ớt. Đại Ninh mới vừa thành lập lúc ấy, chính vụ quốc sự đều yêu cầu ngươi, ngươi nếu tới tìm ta, Đại Ninh làm sao bây giờ. Diệp Âm cũng không nghĩ tới nàng như vậy một người bình thường, có một ngày cũng sẽ mang binh đánh giặc, đấu tranh anh dũng. Bị thương không phải không đau, mà là nàng đã thói quen. Diệp Âm cảm thấy kia chỉ là việc nhỏ, ít nhất nàng còn sống, còn tính khỏe mạnh tồn tại. diệp âm buông ra hắn xoa hắn đôi mắt diệp âm nhìn chằm chằm kia hường nhạt ít khi hôn lên đi tình đến động lòng người chỗ lấy giải thích thế nào duy nước sữa hòa nhau cố triệt quỷ gối giường đuôi vuốt ve diệp âm chân trái nơi đó có một cái thật dài sẹo diệp âm muốn tránh đừng nhìn nàng khôi phục tạm được không có tăng sinh nhưng một cái sẹo ở trên đùi cũng không mỹ quan nhưng mà ngay sau đó diệp âm cảm giác kia vết sẹo thượng một chút ấm áp nàng kinh nửa ngồi dậy a triệt ngươi diệp âm nhiều năm tập võ cơ bắp khẩn trí có thực lưu sướng đường con cảm thật xinh đẹp cố triệt vuốt ve ngước mắt nhìn thoáng qua diệp âm diệp âm quay mặt đi nhĩ tiêm ửng đỏ cố triệt khinh đi lên thời điểm diệp âm thấp giọng nói ngươi cánh tay trái một cái hôn phong bế nàng ngôi dương man nhẹ lay động hoàn hảo không ngừng chờ đến hoàn toàn kết thúc hai người đều đổ mồ hôi đầm địa diệp âm sai người thượng nước ấm. nàng dựa ngồi ở thau tắm, cố triệt cho nàng múc nước xúc rửa nàng sờ sờ bụng nửa vui buồn nửa nghiêm túc nói, có lẽ ngày nào đó liền có. Tuổi trẻ nữ tử đều có nguyệt sự, chỉ là trước kia ở trên chiến trường tình hình chiến đấu khẩn cấp, nguyệt sự ảnh hưởng Diệp Âm chiến lực, Diệp Âm liền sẽ làm quân ý khai dược đem nguyệt sự châm lại. Theo lý mà nói, nàng cùng Cố Triệt thành hôn cũng có đoạn thời gian, hai người cũng chưa cố tình tránh, nhưng Diệp Âm bụng đến nay không động tĩnh, Cố Triệt lấy tới khăn cho nàng đem thủy lau. Ôn Thanh nói, nếu trên đời có biện pháp có thể làm nam tử cũng chia sẻ sinh dục chi khổ thì tốt rồi. Đương nhiên là có. Diệp âm hừ hừ, chờ hai tử sinh ra tới. Ngươi mang. Ngươi tự mình mang. Diệp âm cường điệu. Cố triệt lập tức cười khai, thân thân Diệp âm khỏe miệng, hảo, ta mang. Cố triệt lên giường, Diệp âm làm hắn ngủ bên trong, miễn cho đụng tới hắn thương. Ai ngờ cố triệt nghiêng người ôm Diệp âm ngươi nếu là đẩy ra ta, ta cánh tay trái nhưng thắng không nổi thánh thượng một thành lực. Diệp âm chừng hắn, thấp giọng nói, không được kêu ta thánh thượng. Nàng tao đến hoảng. mắt thấy cố triệt còn muốn phản bác diệp âm lập tức nói ngủ ngủ nàng bay nhanh nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau liền hô hấp vững vàng cố triệt mỉm cười dừng lại suy nghĩ chậm rãi cũng lâm vào ngủ say tối tăm trong cung điện diệp âm mở mắt ra nhìn cố triệt trầm tĩnh ngủ nhan nàng càng thêm rửa sát một ít mới hoàn toàn ngủ hạ đen nhánh trong bóng đêm có người yên giấc cũng có người hoảng sợ đảo vong một người thiếu niên ở trong núi chạy nhanh đông nhiên dưới chân giấm không lăn xuống sườn dốc kêu lên một tiếng liền không có phản ứng thẳng đến thái dương trên cao, sơn điểu hất vang trong không khí ngăn không được coi bức mới đưa thiếu niên bất tỉnh nhưng mà thiếu niên còn chưa trợn mắt liền cảm giác được một cái hoạt lưu lưu sự vật ách ra trên mặt đau nhức đem thiếu niên cuối cùng một chút hỗn độn đều đuổi đi hắn điên rồi giống nhau ở trung quanh siêu tầm tóm được thảo liên an hắn không thể chết được hắn tuyệt đối không thể chết được hắn còn không có giải oan chưa cho người nhà báo thủ thiếu niên không quan tâm hướng kinh thành chạy hắn qua chợ vật bị thủ thành quan binh ngăn lại Ngươi là người nào? Thiếu niên ấp úng nói không nên lời lời nói, cấp hốc mắt đều đỏ, trên mặt hắn rõ ràng lỗ nhỏ hấp dẫn quan binh chú ý. Ngươi có phải hay không bị gian cắn? Thiếu niên liên tục gật đầu. Thủ thành quan binh cẩn thận xem xét miệng vết thương, phát hiện không có biến hắc, hắn hỏi, cắn ngươi xả có phải hay không viên đầu? Thiếu niên gật gật đầu lại lắc đầu, lúc ấy hắn đầu óc không thanh tỉnh, cũng chưa thấy rõ. Thủ thành quan binh thở dài, tính, ngươi tiên tiến thành đi xem đi. Thiếu niên không nghĩ tới quan binh dễ nói chuyện như vậy, liên tục nói lời cảm tạ. Hắn vào thành sau thẳng đến y quán cầu cứu mệnh. Cuối cùng trải qua trần bệnh, đại phu nói cho thiếu niên, kia xả không độc không cần lo lắng. Thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lưu tại y quán thủ công. Ba ngày sau thiếu niên rời đi, y quán đại phu có chút lo lắng, người ở kinh thành không thân không thích, có thể tưởng tượng hảo làm cái gì. Thiếu niên cần mẫn, làm việc nhanh nhẹn còn biết chữ, đại phu có tâm giúp hắn một phen. nhưng thiếu niên cuối cùng vẫn là cự tuyệt hắn có càng chuyện quan trọng khốc nhiệt khó nhịn buổi chiều kinh thành các ba cánh đều hề và hiệu xỉu. bỗng nhiên không biết hai hô một tiếng có người kêu hoan đã xảy ra chuyện trong lúc nhất thời mọi người nghe tiếng mà động cái gì hoan tình ở nơi nào ở thuận thiên phủ cáo trạng chính là cái thiếu niên dùng huyết ở chung trên áo viết cái đại đại hoan tự nhìn đều do người không biết là bao lớn oan khuất thuận thiên phủ doan nghe được tin tức mí mắt mẻ dựng tự hắn tiền nhiệm sau Vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này kiện lên cấp trên. Công đường phía trên, nha dịch tay sử sát uy bổng, thế hô, uy, võ. Phủ doãn nhìn đường hạ sắc mặt tái nhợt thiếu niên, dùng sức một phách kinh đường mục, đường hạ sở quỳ người nào. Thiếu niên đầu tiên là một dập đầu, theo sau cao giọng nói, hồi đại nhân, tiểu dân chính là Sương Dương tỉnh Thiển An huyện người, họ đào, tên một chữ một cái chân tự, năm 15. Tiểu dân trong nhà vốn có Mọc tài, đáng giận Thiển An huyện nội khất hoa chùa tăng nhân lừa đời lấy tiếng Cấp đoạt tiểu dân một nhà tài bạc còn chưa đủ, còn hại chết tiểu dân tỉ tỉ cùng song thân, Thiện An huyện huyện lệnh cùng Khất Hoa chùa tăng nhân cấu kết, chẳng những không vì tiểu dân giải oan, còn đối tiểu dân đuổi tận giết tuyệt. Tiểu dân sinh chết không đáng tiếc, chỉ cầu đại nhân còn nhỏ dân một nhà một cái công đạo, làm tiểu dân một nhà hoan hồn được đến an giấc ngàn thu. Nói đến động tình chỗ, thiếu niên khóc không thành tiếng, cầu xin đại nhân làm chủ. Vây xem ba tánh lòng có thương tiếc, một người ba mươi xuất đầu tráng hán muộn thanh nói, thiếu niên này còn tính hảo may mắn. nếu là gác ở tiền triều đường động có lý vô lý dân cáo quan phải đi trước quỷ môn quan đi một chuyến ai nói không phải đâu có người tiếp tra, liền tính bình thường bá tánh thắng cũng đến lưu đẩy ba ngàn dặm nay có lý sao nay nào có lý nhưng bình thường bá tánh lại không phục vẫn là không có biện pháp may mắn tiền triều vong đại ninh hoàn toàn hủy bỏ này một cái ác quy sở hữu bình thường bá tánh đều nhẹ nhàng thở ra đến nỗi trung gian xương đế bắc địch gần nhất đối phương chỉ chiếm kinh thành thứ hai xưng đế thời gian đoạn, đừng nói các ba cánh không nhận ghi lại lịch sử sử quan cũng chỉ là sơ lược còn có người phản ứng lại đây thiếu niên muốn cáo ai bán tín bán nghi người xuất gia từ bi vì hoài thiếu niên này chẳng lẽ là nghị sai rồi ai nói người xuất gia đều là tốt có đại gian đại ác đồ đệ xuất gia nói như thế nào trong đám người thế nhưng trước xào lên thuận thiên phủ doãn một phách kinh đường mục yên lặng hắn hỏi thiếu niên ngươi nhưng có tụng trạng thiếu niên lập tức từ trong lòng ngực tiểu tâm lấy ra một phong thờ giấy từ nha dịch trình lên tới đại đem tụng trạng xem xong thuận thiên phủ doãn trong lòng sóng to gió lớn hắn nhìn đường hạ thiếu niên thầm nghĩ đối phương thật là thọc tổ hong vò vẽ nếu hết thảy đều như thiếu niên theo như lời lần này thế nào cũng phải tử thương một mảnh thuận thiên phủ doãn lại ấn quy củ đề ra nghi vấn một phen thiếu niên đều thành thành thật thật trả lời hết thảy việc nhỏ không đáng kể cũng trả lời rõ ràng thời gian bất chi bất giác trôi đi Thẳng đến hoàng hôn thời điểm mới tạm thời bỏ dở. Chuyện của ngươi bản quan đã sáng tỏ, hiện tại ngươi đi về trước chờ tin tức, chờ truyền triệu. Thiếu niên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là dập đầu, là, đại nhân. Có người thấy thiếu niên quần áo tạc tơi nhìn không được nói, đào huynh đệ, ngươi hiện tại nhưng có chỗ ở. Đào chân túi đầu lắc lắc, hắn hiện tại đã là sơn cùng thủy tận. Hỏi chuyện người cũng không ngoài ý muốn, như vậy đi, ngươi nếu là không chê, đi trước nhà ta trụ mấy ngày. Như vậy sao được? Đào chân liên tục cự tuyệt, ta, ta thân có bất tưởng, e sợ cho liên lụy. Được rồi, ta không sợ những cái đó, đi thôi. Đại hán ôm quá đào chân bả vai liền đi. Những người khác thiện ý nói, tiểu huynh đệ đừng sợ, trình nhị là người tốt, trong nhà mở ra một nhà tiệm thịt heo, ngày thường nhất tốt bụng. Cũng chính là buổi chiều tiệm thịt heo bán cái 89, bằng không trình nhị cũng không rảnh chạy tới xem náo nhiệt. Trình nhị ôm lấy đào chân bả vai, cảm khái nói, ngươi nên may mắn hiện giờ là đại ninh. Bằng không hiện tại ngươi liền đãi nhà tù, đào chân nhấp môi không nói, đừng nói hiện tại dân có thể cáo quan, liền tính dân cáo quan có tội, hắn cũng muốn đi này một chuyến. nếu không thể thế người nhà giải oan hắn cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu? bởi vì liên lụy đến tăng lữ chùa miếu còn có thiển an huệ lệnh, thuận thiên phủ doãn lập tức đem việc này đăng báo. diệp âm mệt nhọc một ngày mỏi mệt bị sợ quá chạy mất, suốt đêm mệnh lệnh huyền kỵ vệ tham gia điều tra, nhân sự phát mà liền ở xương dương nội, khoảng cách kinh thành không xa. diệp âm thực mau thu được tin tức hoang đường diệp âm khí tạp trong tay trung trà, quả thực vô pháp vô thiên trương phúc toàn cùng mặt khắc cung nhân quỳ lấy đất thánh thượng bất giận diệp âm trầm giọng nói các ngươi đều đi ra ngoài trương phúc toàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái cuối cùng thật cẩn thận mang theo cung nhân rời khỏi mà ở diệp âm trước mặt giấy viết thư thượng kỹ càng tỉ mỉ ký lục khất hoa chùa ác hành phóng hạ đồ đao lập địa thành phật diệp âm đã từng cũng liền nghe cái quân thai cũng không để bụng Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, khất hoa chùa đem những lời này ứng dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phạm vào tội lớn giả hướng chùa miếu một chốn liền không có việc gì, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu, theo huyền kỵ vệ cha rõ, càng nhiều ghê tẩm sự bại lộ ra tới. Tuy rằng hiện tại thổ địa cốt có, có, nhưng chùa miếu bất quá đổi cái cơ chiếm cứ dụng tốt. Việc này không gạt cố triệt, hắn cầm lấy long án thượng giấy viết thư, mày níu chặt, bọn họ đem ta phía trước cảnh cáo đương bài trí Quốc Triều sơ kiến sự tình phồn đa, Cố Triệt không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều bận tâm đến, hơn nữa dân gian một bộ phận ba cánh hướng Phật, Cố Triệt cũng liền lấy cảnh cáo, khuyên bảo là chủ, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng phát triển trở thành một ít chùa miếu cùng quan phủ cấu kết, biết không quý sự. Cố Triệt nhìn về phía Long Án sau không nói một lời Diệp Âm, âm âm, ngươi tưởng như thế nào làm. Diệp Âm rũ xuống mắt, giết một người răn trăm người. Sáng sớm, khất hoa chùa Sơn môn mở rộng ra. Các tín đồ vừa muốn vào miếu dân hương, một đám huấn luyện có tố quan binh đi trước chạy tới. Khất hoa chùa độc tăng hại nhân tính mệnh, dâm. Sát nữ tử cướp đoạt dân tài, nay phụng chỉ chóc nã. Gan có người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Trong lúc nhất thời chùa miếu tiện nội đàn buôn đảo, nhưng mà quan binh đem khất hoa chùa vây chật như nêm tối, một cái không lẩu. Nhưng ở quan binh mang đi phạm nhân khi đã xảy ra ngoài ý muốn, một người lão phụ nhân phát đi lên, nói cái gì đều không chuẩn quan binh mang đi cao tăng. Quan gia, Khất hoa chùa tăng nhân đều là cao tăng, ngươi bắt bọn họ là muốn thiên lôi đánh xuống. Làm càn. Quan sai trực tiếp lượng đao đem lão phụ nhân dọa lui. Nhưng ít khi lão phụ nhân lại phát lại đây, Quan ra, ngươi không thể chảo bọn họ, ngươi bắt đi cao tăng, ta nhi tử làm sao bây giờ, ta nhi tử chờ cao tăng cứu mạng. Người khác cũng nói, đúng vậy quan ra, này trong đó khẳng định có hiểu lầm. chương 123 minh chủ, có người không muốn khất hoa chùa tăng nhân bị chảo, cũng có người vỗ tay cười to. thậm chí còn đối trong đó một cái tăng nhân ném cục đá. Báo ứng, người đánh chết ta đệ đệ cho rằng trốn đến chùa miếu liền không có việc gì, phi. Ông trời có mắt, ông trời có mắt ta. Việc này nháo động tĩnh đại, trên triều đình thực nhanh có phản ứng. Thánh thượng, có ba tánh ở cửa cung chức quy cầu, nhiều là thượng tuổi người, nếu không kịp thời xử lý, y đi theo hiện tại khí hậu bọn họ rất có khả năng hôn mê qua đi. Thần tán thành. Thánh thượng, lần này Phật ra tuy có sai lầm, Nhưng quá vãng rốt cuộc an dân có công, mong rằng Thánh Thượng tam tư. Thanh Dương Trần cũng đi theo bước ra khỏi hàng, Thánh Thượng, nóng vội thì không thành công, còn thỉnh Thánh Thượng từ từ mưu tính. Tạ Thượng thư đám người thờ ơ lạnh nhạt, trong lịch sử đại quy mô diệt Phật liền có rất nhiều lần, lại không phải đầu một chuyến. Nguyên nhân rất đơn giản, nhập Phật môn ngạch cửa thấp thả nhập Phật môn sau không nộp thuế không nhọc làm. Mỗi người đều muốn làm tăng nhân, ai sẽ thành thật trồng trọt nộp thuế phục lao dịch. hơn nữa xa xôi khu vực tiểu chùa miếu tàn hại trẻ nhỏ thiếu nữ mặc kệ là về công về tư đều không thể không trừ cùng trong lịch sử diệt phật so sánh với nữ đế thủ đoạn thượng tính ôn hòa chỉ là đem những cái đó tăng nhân bắt đi phục khổ dịch chỉ có cực cá biệt cùng hung cực các đồ đệ mới chém đầu thị chúng chúng quan viên cũng không phản đối nữ đế hành vi chỉ là cảm thấy nữ đế thủ đoạn quá tàn bạo hẳn là càng ôn hòa mới là tạ thượng thư nước mắt bay nhanh nhìn thoáng qua long án sau nữ tử chuỗi ngọc trên mũ miệng chặn nàng đại bộ phận biểu tình nhìn không ra manh mối tạ thượng thư thu hồi tầm mắt mỗi một lần quân thần chi gian ý kiến không gặp nhau đều là không tiếng động đánh giá quân thần ở thử quân vương điểm mấu chốt cho dù là phía trước tàn bạo nguyên nhạc đế quân thần cũng ở vô hình gian thử nguyên nhạc đế tàn bạo trình độ tuy rằng thử đại bộ phận người cũng chưa cái gì kết cục tốt là được hiện giờ đã đổi mới đế bọn họ muốn nhìn một chút tân đế hay không có khả năng bị bọn họ đắn đo có chút người là có tâm cũng có chút tự nhận đối đế vương trung thành và tận tâm, nhưng vô ý thức gian cũng là ở thử. Nhân tâm dễ ấm, nhân tâm dễ lãnh, nhân tâm dễ biến. Diệp Âm ánh mắt đảo qua lên tiếng thần tử, nhàn nhạt nói, việc này chẳng có chừng mực. Nàng trực tiếp lược qua việc này, mở ra tiếp theo kiện quốc sự, mọi người không tâm lòng, lại lần nữa nhắc tới triều đỉnh chóc nạ tăng nhân một chuyện. Diệp Âm trầm giọng nói, xem ra chúng ái khanh không có mặt khác sự muốn đấu, vậy bại triều bãi. Thánh thượng, thánh. Trương Phúc toàn cao giọng sướng. Thánh thượng bái triều. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ đế rời đi. Có thể nào như thế, nếu cửa cung ngoại phát sinh mạng người, đến lúc đó chẳng phải là đều phải chỉ trích nữ đế thích giết chóc vô độ, không hề nhân tình đang nói. Thanh dương trần âm thầm suy tư nên như thế nào đem cửa cung ngoại người lộng đi. Suy nghĩ cái gì? Thanh dương trần đầu cũng không nâng, ta suy nghĩ này sau lưng có thể hay không có đẩy tay. Lâm thâm biểu tình thu liễm, đẩy tay hẳn là không đến mức, nhưng khẳng định có người đục nước béo cỏ. đủ loại quan lại còn ở khổ tư là lúc giờ thân chính một ngày chung nhất oi bức thời điểm cửa cung ngoại quỳ gối đằng trước bà lão lung lay sắp đổ mắt thấy muốn ngất xỉu đi khi bị một đôi hữu lực tay viện trụ bà vai bà lao cô sức mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc áo cà xa bà lao tinh thần chấn động đại sư ngài đi mau ngài đừng đái ở chỗ này quan binh muốn bắt ngài bà lão phía sau quỳ người cũng đi theo khuyên đại sư ngài mau chút rời đi đi tiểu tâm cũng bị bắt đi Chúa Linh Yên Phương trượng nghiệm một câu phật hiệu, thí chủ, bần tăng là chùa Linh Yên Phương hướng, pháp hiệu tuệ không, chuyến này chịu tuyên khánh nữ đế ý chỉ, tới vì các vị thí chủ chỉ điểm bến mê. Bà lao đám người mê mang, chỉ điểm bến mê. Phương trượng gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua phía sau đệ tử, không bao lâu liền có tăng nhân nâng chảo dầu lại đây. Thí chủ thỉnh xem. Ở mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, tuệ không phương trượng thế nhưng đem tay vói vào chảo dầu. a a a Không cần, đại sư không cần. Nhưng mà phương trượng sắc mặt bất biến, không thấy chút nào vẻ đau xót, mọi người kinh ngạc cảm thán, đại sư không hổ là đại sư. Tuệ không đại sư thật lợi hại, là thật cao nhân. Bà Lao quỳ xuống liên tục dập đầu. Nhưng mà Tuệ không lại nói, thí chủ cũng có thể. Ở bà Lao không phản ứng lại đây khi, Tuệ không bắt lấy bà Lao tay vào chảo dầu. a a a, Bà Lao kêu thê thảm cực kỳ, những người khác đều không đành lòng xem. Lúc này Tuệ không buông lòng tay, bà Lao lập tức nhảy khai biên khóc biên đảo một lát sau có người cả kinh nói các ngươi xem bà lao tay không có việc gì thật sự không có việc gì mọi người dùng sức rủi mắt phát hiện không phải bọn họ nhìn lầm rồi gần đây phụ nhân bắt lấy bà lão tay nhìn lại xem bà lao cũng phục hồi tinh thần lại nàng kích động run rẩy tay đại sư bà lão có phải hay không công đức viên mãn tuệ không lắc đầu thí chủ này chảo dầu bất quá là hống người đồ vật thôi bất luận là ai đem tay vói vào chảo dầu đều sẽ không năng những người khác không tin Nhưng cũng có gan lớn tới thí, cuối cùng phát hiện thật sự không năng. Chính là đại sư, này thật là trào dầu. Bọn họ chẳng lẽ phân không rõ trước mắt có phải hay không dù sao. Lúc này có tuổi trẻ tăng nhân chuyển đến nồi sắt, du, dâm trắng. Nồi ra đời hỏa, mọi người nhìn tuệ không hướng trong nồi ngã vào dâm trắng, theo sau mới đảo du. Không bao lâu, nồi sắt biến thành mạo phao mỡ lợn nồi. Tuệ không đại sư lại lần nữa đem tay vói vào đi, lấy ra tới khi hoàn hảo không tổn hao gì. mọi người tuy rằng không biết này hiện tượng nguyên lý nhưng bọn hắn biết bọn họ bị lừa tuệ không đại sư thì thầm a di đà phật thí chủ mánh khóe bịp người không ngừng này cùng nhau chư vị thỉnh xem tuổi trẻ tăng nhân lại nâng thượng tất cả sự vật cửa cung nguyên bản quỳ người đã sớm đứng lên xuống lại ở tuệ không chung quanh quan khán thế nhưng lại là gạt người mệt ta phía trước còn đào mười mấy lượng bạc mua lá bửa đều là giả có người hỏng mắt khóc lớn có người ngã ngồi trên mặt đất chống đỡ bọn họ nhận chi bị đánh vỡ Hết thể đều là giả, sao có thể chịu được? Kẻ tới sau khó hiểu, bọn họ đây là làm sao vậy? Đừng nói nữa, bọn họ đều bị lừa. Từ xưa cũng không thiếu xem náo nhiệt người, đặc biệt vẫn là bật mí mánh khóe bị người, cửa cung đã sớm hội tụ mặt khác ba cánh. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời khi, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, ta tôn nhi, ta đáng thương tôn nhi à. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là vị đầu tóc hoa dâm láo phụ nhân. Vừa vặn xem náo nhiệt người có người nhận ra lão phụ nhân Kia không phải đầu hổ lãi nãi sao Làm sao vậy Nói đến nghe một chút Có người hiểu chuyện truy vấn Cảm kích người đồng tình nhìn lão phụ nhân liếc mắt một cái Này đó đều là manh khóe bịp người Lá bùa cũng là gặt người Nhưng lúc trước đầu hổ lãi nãi phi nói lá bùa là cao tăng đưa nàng Không chuẩn nhi tử con dâu đem tôn tử đưa y hề quán Kết quả không bao lâu đầu hổ liền đã chết Kia hài tử chết thời điểm mới 3 tuổi chung quanh bóng chốc một tĩnh này Nếu là trách cứ lão phụ nhân, nhưng lão phụ nhân sơ tâm cũng là vì chưa khỏi tôn nhi. Lúc này cảm kích người lại thở dài, đầu hổ hắn cha thân thể không tốt, liền như vậy một cái nhi tử, đầu hổ sau khi chết, đầu hổ mãi, mãi thúc dục nhi tử con dâu muốn hài tử, đáng tiếc vẫn luôn không hoài thượng, cuối cùng con dâu chịu không nổi liền hòa ly, hiện tại kia con dâu một lần nữa gả chồng sau đều sinh hai cái nhi tử. Người vây xem. Lão nhân khóc ruột gan đứt từng khúc, dùng sức gõ mặt đất mắng to con lửa chọc thai họa. Cuối cùng phẫn nộ chuyển rời đến tuệ không đại sư trên người, còn muốn đánh người bị ngăn cản. Tuệ không đại sư trải chăn một buổi trưa, lúc này cao giọng nói, các vị thí chủ, chân chính Phật ra giúp mọi người làm điều tốt, không dính tục vật, thường thường tu hành vài thập niên mới có đoạt được. đương kim phái người chóc nã đều là giả tăng nhân, bọn họ đánh Phật ra danh hào khắp nơi đánh lửa. Mong rằng các vị thí chủ minh biện, a di Đà Phật, không bao lâu, ở cửa cung vây tụ ba thánh rốt cuộc tan đi, chỉ là mọi người tâm tình phức tạp không kể. Tuệ không ngẩng đầu nhìn đánh út lại màn đêm, thấp giọng niệm cầu Phật hiệu. Tuổi trẻ tăng nhân thấp giọng gọi, Phương Trượng, Tuệ không, về đi. Bọn họ một hàng tăng nhân thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đám người. Đây là Tuệ không cùng nữ đế giao dịch, từ chùa Linh Ân xuất đầu, chứng minh triều đình bắt giữ tăng nhân đều là kẻ lừa đảo. Tuy rằng đây cũng là sự thật, nhưng từ chùa Linh Ân ra mặt, càng làm cho bá tánh tin phục. Mà làm trao đổi, triều đình sẽ bỏ qua không có phạm tội chùa miếu cùng tăng nhân. Cùng lúc đó, các loại bật mí mánh khóe bịp người quyển sách nhỏ truyền khắp đại giang nam bắc nghe nói có cấp tiến ba tánh đánh thượng chùa miếu thiếu chút nữa đánh chết người cũng may bị cản kịp thời mới không tạo thành mạng người kiện tụng dân gian nói là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ cũng không quá diệp âm nhân cơ hội tuyên bố tân chính chùa miếu danh nghĩa không được có thổ địa từ quan phủ lớn nguyệt bát bạc bảo đảm chi tiêu mỗi tòa chùa miếu tăng nhân nhân số nghiêm khắc hạn chế thả mỗi nửa năm có khảo hạch không đạt tiêu chuẩn giả hủy bỏ độ điệp trường hai Tăng nhân không được cưới vợ sinh con, không được ăn thì uống rượu, nhẹ thì trục xuất Phật môn, nặng thì trưởng 60 lại đuổi đi. Phật môn không được thu vào đại gian đại ác đồ đệ, nếu là tiểu ác người, cần đến phạm nhân phục quá hình phạt mới có thể bái nhập Phật môn. Nay điều lệ chi khắc nghiệt tinh tế, gọi người liễu lưới. Nguyên bản còn có một ít người làm biếng tưởng ở chùa miếu hôn nhật tử, hiện giờ cũng nghỉ ngơi tâm tư. Bên không nói, không thể ăn thì uống rượu cùng cưới vợ sinh con khiến cho người lưu bước. Không có hài tử kia không phải tuyệt hồ. mà các phạm nhân cũng không có chỗ chống nhưng toàn. Điều luật viết rõ ràng minh bạch, đại ác người không chuẩn Phật môn thu, tiểu ác người cũng đến ngồi đủ lao mới có thể nhập Phật môn. Nay một hồi vừa hóa giải vừa công kích, Phật môn khí thế heo đốn, đạo giáo cũng điệu thấp an phận, không dám dễ dàng ngoi đầu. Mà đi đi giang hồ kẻ lừa đảo cũng ít rất nhiều, không có biện pháp, bật mí mánh khóe bỉm người quyển sách nhỏ văn hay tranh đẹp, cho dù có chút bá cánh không biết chữ, chỉ xem hình ảnh cũng có thể nhìn ra cái một vài. bọn bịp bợm giang hồ trốn quan phủ còn không kịp nào có là gan đi tiêu hủy quan phủ phát hành quyển sách lệnh về một bên tích lều tranh truyền đến tiếng mắng nương gà mái báo sáng nữ nhân đương hoàng đế chính là có nghịch thiên lý đồng bạn hoảng sợ vạn phần ngươi không muốn sống nữa dám nói như vậy nữ đế phi cái gì nữ đế chính là cái mẫu dạ xoa phòng trong mùi rượu tràn ngập bỗng nhiên nghe được ngoài phòng tiếng la lúc này mọi người đều uống cao vượng vượng hồ hồ nói ai đi bên ngoài như thế nào không trực tiếp tiến vào hắn ra ra còn muốn lao tử mở cửa một cái kẻ lừa đảo lảo đảo siêu vẹo mở cửa nhìn đến ngoài cửa chính nghĩa lẫm nhiên quan binh khi nháy mắt thanh tỉnh bộ đầu cười lạnh bất kính nữ đế lừa lừa bà cánh chờ tiến khu mỏ đi bộ đầu quát trói thai đem bọn họ đều bắt lại vừa mới còn uy phong bắt diện kẻ lừa đảo đội lúc này khóc lóc thảm thiết quăng ra tiểu nhân biết sai rồi quăng ra tha tiểu nhân một hồi đi tiểu nhân lúc sau cũng không dám nữa Kẻ lừa đảo lại khóc lại nháo, đưa tới ba tánh quan khán, vốn gì ba tánh không biết đã xảy ra cái gì, nhiều nghe xong hai câu lúc sau liền sáng tỏ. Nguyên lai like là đàn kẻ lừa đảo, chào hảo. Nên làm này đó tăng thiên lương người đi đào quạo. Toàn bộ đại ninh không khí đều vì này một túc, dư lại bọn đạo trích cũng sôi nổi đổi nghề, thành thật sinh hoạt. Các triều thần tin tức càng linh thông, biết được sau một mặt kinh hai nữ đế thủ đoạn, một mặt lại may mắn chính mình theo minh chủ. Bọn họ nguyên bản cho rằng tuyên khánh nữ đế tưởng đem sở hữu chùa miếu đều đồ. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là như thế này xử lý, nàng không có bị bất luận kẻ nào tả hữu, quyết đoán đi trừ bã, giữ lại tinh hoa. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn rồi lại mang theo khắc chế, tựa như sắc bén bảo kiếm xứng vỏ đao, nó lợi hại rồi lại sẽ không lung tung đả thương người. Một vị đầu góc thanh tỉnh, lòng mang ba cánh, thông tuệ lại lý trí quân chủ, là nam hay nữ cũng không có như vậy quan trọng. Chương Việc này truyền tới thiên lâm quân địa bàn. Sau giờ ngọ thư phòng. Thang triều ninh mi, nhéo bạch tử chậm chạp không rơi. Thiệu hòa không chút để ý uống trà, suy nghĩ cái gì? Thang triều, đại soái tuyên khánh nữ đế sửa trị chùa miếu việc, ngài có nghe thấy sao? Thiệu hòa biểu tình lạnh, buông trung trà, là nàng hành sự tác phong. Thang triều rơi xuống một tử, mặt mang tiếp nuối, thuộc hạ vốn đang nóng trông đại ninh lần này có thể sinh loạn. Giang nam nơi chùa đông đảo, nếu thật sự loạn lên thiên lâm quân không nói bắt lấy giang nam nhưng là gầm xuống một hai tòa huyện tuyệt đối không thành vấn đề vận khí lại hảo một chút thiên lâm quân bắt lấy một tòa thành cũng là có thể tưởng tượng người thua thiệu hoa Đạm mạc nói thang triều hoàn hồn mới kinh ngạc phát hiện bạch tử toàn bộ bối treo cổ hầu như không còn hắn đầu ngón tay bạch tử rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy ở bàn cờ thượng xoay vài vòng mới dừng lại ngoài cửa sổ ve thanh minh minh thang triều nghe phiền lòng cũng liền nhiệt này một hai ngày hương giã gian nơi trốn có thể thấy được gương mặt tươi cười năm nay lại là được mùa năm diệp âm nhìn trứng mục mặt mày cũng mang theo cười cố triệt đi đến nàng phía sau nhìn thoáng qua ân thu hoạch không tồi diệp âm đem sổ sách đưa cho hắn một tay chống cằm ánh mắt ở cố triệt đường cong rõ ràng cầm trô đảo qua cố triệt lông mi vũ ánh mắt từ từ nhìn lại diệp âm tầm mắt giao tiếp diệp âm mỉm cười ta có cái ý tưởng cố triệt tinh trở bên dưới diệp âm ta tưởng tu lộ Cố triệt đem sổ sách thả lại Long Án Thượng, cười nói, hiện giờ thu hoạch vụ thu đã qua, ba tánh có thừa tiền có nhàn, đảo cũng coi như thời cơ tốt. Những việc này giống nhau đều là công bộ phụ trách, từ hộ bộ chi ngân sách. Diệp Âm nghĩ nghĩ, gọi, Trương Phúc Toàn. Trương Phúc Toàn, Thánh Thượng, ngài có gì phân phó? Diệp Âm, đi đem công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư mời đến. Không bao lâu, tôn tốn cùng thôi đại nhân đồng thời tới rồi. Hai người ở nội điện ngoài cửa lớn, bay nhanh sửa sửa cổ áo. Theo sau mới đi vào, thần bài kiến thánh thượng. Diệp Âm giơ tay miễn bọn họ lễ. Cố triệt đã sớm thối lui đến phía sau màn. Tiểu Thái giam chuyển đến ghế tròn, hai vị đại nhân ngồi xuống. Thôi đại nhân không mở miệng, tôn tốn vô pháp, đành phải hỏi, không biết thánh thượng tìm ta hai người tới là vì sao? Diệp Âm, hiện giờ ba tánh tiệm an, chấm tưởng ở Đại Ninh nội Quảng Tu đạo lộ. Nay tôn tốn trong lòng nhanh trong tính một bút chướng, hắn không có vội vàng phản bác, mà là hỏi, không biết thánh thượng tưởng tu nhiều ít. Nếu chỉ là đại thành cùng giàu có huyện thành, trước mắt là được không? Nhưng nếu là phạm vi lại mở rộng, đại ninh tài chính cố gắng hết sức. Thôi thượng thư thì tại tính toán, hắn có thể từ tu lộ trung hoạch nhiều ít lợi. Tất cả từ kiến trúc tài liệu, công nhân, lại hạ phóng đến các châu các huyện. Nơi này nước luộc quá nhiều. Quân thần gian này nói chuyện lại là gần nửa ngày, thẳng đến giờ dậu, hai người mới rời đi. Diệp âm xoa xoa giữa mày, nàng nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, người đều nghe được. Cố triệt, ân. Nay gần nửa ngày công phu, Diệp Âm ở dò hỏi tu lộ yêu cầu bao nhiêu nhân lực, vật lực, thời gian. Thậm chí liền các châu các nơi địa thế phong tục đều có dò hỏi. Tôn Tốn cuối cùng á khẩu không trả lời được, ngược lại là thôi thượng thư đĩnh đạc mà nói: "Thế ra trung quy có thế gia nội tình." Mặt trời lặn ánh chiều tà bị cửa sổ cách phân cách thành đồng tiền lớn nhỏ, cấp toàn bộ nội điện bị kín dày nặng sắt thái. Trong điện vang lên một đạo nhẹ giọng, âm âm là có mặt khác tu lộ biện pháp sao? Tôn Tốn trong nhà chưa tỏ Ngoài ngọ đã tưởng, thôi thượng thư có chính mình bản tính, không có phát hiện Diệp Âm lời nói thiên hướng tính. Từ đầu đến cuối, Diệp Âm vẫn luôn ở do hỏi giá trị chế tạo, diện tích, cùng với nhân lực, thời gian từ từ. Diệp Âm chớp trước mắt, nhìn chằm chằm cố triệt, biểu tình vi diệu. Cố triệt, ấm ấm. Diệp Âm đối cố triệt vẫy tay, đãi nhân để sắt vào, nàng túi người thân ở hắn gương mặt, thật thông minh. Nàng ngồi trở lại long ủy, vẻ mặt chính khí, ta tưởng tu đường xi măng. cố triệt mới vừa phát lên về điểm này Tiểu diễm tâm tư tức khắc tan đi hắn khó hiểu đường xi si măng mặt chữ ý tứ hảo lý giải thủy bùn đất là thủy cùng bùn đất hỗn hợp lót đường kia chẳng phải là ở nông thôn hoàng thổ lộ tinh ngay con hảo một khi trời mưa liền lầy lội bất ham nếu thật là như thế âm âm sẽ không lấy ra tới nói Diệp âm nhìn cố triệt sắc mặt biến hóa đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng cố triệt ánh mắt hắn ánh mắt gió mát âm âm ta không hiểu ngươi giảng cho ta nghe đi kia phó ham học hỏi bộ dáng giống cái đơn thuần học sinh diệp âm biết hồi phát ngứa ho khan một tiếng ân nàng đứng dậy đi đến cố triệt trước mặt vươn tay phải ta mang người đi diệp âm thích mân mê một ít ngoạn ý nhi hơn nữa trong cung không có gì phi tử cũng không có mở rộng cung nhân cho nên diệp âm đem một ít đất chống lợi dụng lên làm nghiên cứu khoa học nàng tìm một ít có kỳ tư diệu tưởng tuổi trẻ đại phu diệp âm chỉ nói quả quýt thượng thanh múc có thể lấy ra chữa bệnh sau đó làm cho bọn họ đi nghiên cứu Tuổi trẻ đại phu nhóm, tuổi trẻ đại phu nhóm, lời này phàm là đổi cá nhân nói, tuổi trẻ đại phu nhóm trực tiếp khai phun, quả quýt thượng thanh muốc chữa bệnh, ngươi sao không nói đã chết bách bệnh toàn tiêu đâu. Nhưng nữ đế có mệnh, bọn họ cũng không thể không tử. Hơn nữa nữ đế nơi nơi lục soát ôm Mỹ diệt thư, làm cho bọn họ tùy tiện xem, nguyệt bạc lại phong phú, thỉnh thoảng cấp hoạn có nghi nan tạp chứng giả chữa bệnh, này đàn tuổi trẻ đại phu nhóm chậm rãi cũng thấy ra chỗ tốt. đương nhiên hôm nay diệp âm không phải muốn đi xem ý gì học tiến độ nàng mang theo cố triệt đi một cái khác phương hướng ký túc xá theo thái dương rơi xuống trừ bỏ ngoạn nhạc nơi đại bộ phận địa phương đều yên tĩnh lên nhưng tiến vào ký túc xá bên trong lửa lớn hừng hực nhiệt khí bốc hơi không bao lâu diệp âm cùng cố triệt liền ra hãn ký túc xá quản sự bồi cười thánh thượng sắc so ứng bệ hạ ngài nhị vị như thế nào tới nơi đây oi bức không bị thương long thể diệp âm không sao Nàng đi nhanh tiến vào trong nhà, ồn ào thanh nhập vào trước mặt. Diệp Âm hỏi quản sự, châm phía trước là ngươi làm cho đồ vật đâu? Thánh thượng mời theo tiểu nhân tới. Cố triệt khó hiểu mà nhìn về phía Diệp Âm, Diệp Âm trở về hắn một cái chờ một lát ánh mắt. Bọn họ ở một cái nửa người cao đài trước dừng lại, Cố triệt nhìn dày nặng bản thượng buồn khối, duỗi tay sờ sờ. Cố triệt lý trí thượng biết Diệp Âm cân nhắc đồ vật không giống bình thường, nhưng nhìn màu xám trắng cục đá, thật sự không biết này có gì chỗ đặc biệt. diệp âm cũng không cùng hắn lút út mở mở ý bảo quản sự giải thích quản sự vớt cục đá tự đáy lòng cười nói sắc ứng bệ hạ đây là thục liêu thục liêu diệp âm cặp kia ôn nhuận thanh minh trong mắt có rõ ràng mở mịt quản sự đây là từ cẩm thạch trắng đất xét hong khô mài nhỏ gia nhập quặng sắt phấn lại nung khô sở chế quản sự thâm tình vớt ve cục đá nung khô độ ấm còn không thể thấp so thiêu sứ từng có không kịp cố triệt còn nhớ rõ kia lưu pha lên là như thế nào làm Nhưng lại nhớ tới diệp thâm buổi chiều đang nói chuyện tu lộ, cố triệt mơ hồ có khái niệm. Quả nhiên, quản sự hướng bên cạnh đi đến, cố triệt cũng đuổi kịp. Quản sự chỉ vào một cái hố to, lúc sau đem thuộc liêu cùng thạch cao hỗn hợp lại ma tế liền đại công cáo thành. Nay cũng chính là si măng thường nói hai ma một tiêu. Sóc ứng bệ hạ, ngài xem này hố hoàn mỹ sao? Chính là si măng sở tạo. Nước lửa không xâm cứng rắn vô cùng. Quản sự nói đến kích động chỗ, nếu tây thi phùng tâm. thiên hạ lại có nảy trở thần vật. chơi phù hộ Thánh Thượng, chơi phù hộ Đại Ninh. Cố triệt buồn cười, cười khanh khách nhìn phía phía sau Diệp Âm. Diệp Âm, khu. Si măng sờ soạn ra tới có một đoạn thời gian, chẳng qua muốn băn khoăn đổ vật nhiều, Diệp Âm mới không lập tức mở rộng. Hiện giờ thu hoạch vụ thu đã qua, là thời cơ tốt. Si măng một vật ngang trời xuất thế, triều đình toàn kinh, tôn tốn ở biết được si măng rắn chắc, lại tính quá chi tiêu sau, vui mừng khôn xiết. thôi thượng thư trên mặt cười đều mau duy trì không được kể từ đó hắn tưởng từ giữa mưu lợi kế hoạch bị bắt chém eo cẩm thạch trắng cũng chính là văn nhã chút cách nói thật muốn nói trắng ra chính là một cục đá hiện đại gọi là đá vôi mà xi si măng tác dụng không chỉ có ở tu lộ càng nhưng cố thành trì xuống chút nữa nghĩ lại nếu là đại ninh bá cánh đều trụ vào xi si măng tu sửa nhà ở ai đều có thể nhìn đến cửa này sai sự chất chứa thật lớn tài phú tạ thượng thư trên mặt nho nhã văn nhã trong lòng đau ở lấy máu Như thế biện pháp nếu là tại thế gia trong tay, đừng nói kẻ hèn tiền tài, chính là hiện giờ này triều đình thế cục cũng muốn hung hăng biến thượng biến đổi. Trong lúc nhất thời, trên triều đình vì si mang tu lộ này sai sự tranh vỡ đầu chảy máu. Cố lãng ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, đều nói quan văn nhược bất kinh phòng, này không rất có thể đánh sao. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được có người hạ độc thủ. Diệp âm thấy mọi người tranh không sai biệt lắm, mới nói ra nàng trong lòng dự định danh ngạch bình dân xuất thân quan viên cùng thế gia chi gian bảy. ba tỷ lệ. Tạ Thượng thư tiểu nhi tử cùng thôi Thượng thư phụ tử liền chiếm ba cái danh ngạch. Danh ngạch Hữu Hạ, thế gia chi dàn cũng đoạt hung. Diệp Âm bảng quan bọn họ hao tổn máy móc, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Ngay kế, các đạo nhân mã tử kinh thành nhanh chóng chạy ra. Những việc này, bình thường ba cánh liền tính thấy cũng không để trong lòng, chỉ đương đại nhân vật có chuyện quan trọng. Bọn họ tránh chút, miễn cho gây hỏa thượng thân. Mà khi bọn hắn về đến nhà sau, người trong nhà kích động lôi kéo bọn họ nói sự. Đương Kim muốn tu lộ, chúng ta thôn muốn tu lộ. Mới vừa về nhà nam nhân dở khóc dở cười, hắn cho chính mình đảo chén nước, vừa uống vừa nói, chúng ta thôn khẩn ai kinh thành, không phải đã sớm tu lộ. Dung hoang thổ đầm, còn tính săn bằng. Chỉ là ngày mưa phiền thoái, không có biện pháp, bọn họ một cái thôn nhỏ tổng không có khả năng giống kinh thành giống nhau, dùng phiến đá xanh lót đường, kia cũng quá xa xỉ. Phụ nhân chừng hắn một cái, thôn trưởng tự mình nói, nói chúng ta trong thôn lộ một lần nữa tu. Về sau ngày mưa cũng sẽ không lại lầy lội khó đi Nam nhân lúc này mới bung chén Thiết hay giả Phụ nhân, thôn trưởng nói còn có giả Nam nhân tưởng tượng cũng là Lúc này phụ nhân hạ giọng, Thần thần bí bí nói Thôn trưởng nói tu lộ muốn người Một ngày quản giữa trưa cùng buổi tối Giữa trưa còn có một đốn hân Mỗi ngày 15 văn tiền, ngày kết Nam nhân ánh mắt lóe lóe Thể lực sống một ngày 15 văn tiền không tính nhiều Nhưng nếu hơn nữa hai bữa cơm còn no Còn có một đốn hân Cái này việc liền rất mê người. Đương thời thiếu nước luộc, giống nhau người trưởng thành chỉ có thể ăn nhiều cơm, nam tử càng sâu, mỗi ngày cơm canh chính là một tuyệt bút chi tiêu. Phụ nhân chụp hắn một chút, hứ nói, thôn trưởng tới nói thời điểm, ta liền cho ngươi báo danh. Không hổ là tức phụ nhi, thật cơ chí. Đương nhiên cũng có nhân ra bởi vì việc này nháo khoe miệng, đêm khuya còn có người đi tìm thôn trưởng, tốt như vậy việc, bỏ lỡ muốn buồn bực đã lâu. Thôn trưởng sớm coi đoán trước, cầm giấy bút thêm nữa vài người danh Ở xi si măng lót đường phía trước, còn có tất cả chuẩn bị công tác. Đầu tiên tầng dưới chốt muốn trước tiến hành cứng đờ xử lý. Thông tục tới nói, chính là bài thủy, hướng trong điền đá cội, đá vụn trở vợ. Xi si măng không thể lập tức đụng vào bùn đất. Hơn nữa vì mỹ quan, cũng vì mặt đường vững vàng, còn muốn ở lộ bên cạnh làm ra vẻ. Những việc này đều dườm ra lại phiền thoái, may mắn thôn dân người nhiều, xử lý lên cũng thực mau Chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, thôn trưởng đi quan phủ thông báo. Buổi chiều quan phủ liền đem xi si măng tặng tới Các thôn dân nhìn kia màu xám đậm toái viên vật Có chút nốc, này như thế nào lộng a? Thôn trưởng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái Không nhìn thấy quan phủ người tới sao Xi si măng thêm thủy quái Ở chuyên gia chỉ huy hạ động tác Các thôn dân ngạc nhiên lại nhảy nhót Thậm chí còn có tiểu hài nhi chạy tới xem náo nhiệt mươi 125 lực có không kịp chỗ Đường xi si măng ở Đại Ninh tu sửa hừng hực khí thế Nhân này học cấp tốc, gián chắc giới liêm từ từ ưu điểm mà bị ba tánh bốn phía truy phủng còn có người đầu góc linh hoạt nghĩ dùng xi si măng kiến phòng diệp âm nhân cơ hội đẩy ra xi si măng gạch kỳ thật luận rắn chắc vẫn là gạch đỏ hảo nhưng là gạch đỏ chủ liêu là đất sét, đối kẻ ruộng phá hư cực đại ở cái này lương thực sản lượng khó khăn lắm điền no ba tánh bụng thời đại làm ra gạch đỏ có thể muốn gặp vài thập niên sau diệp âm đã chết quyền quý lại sẽ như thế nào xâm chiếm ruộng tốt đói chết ba tánh lại cấp tiến một chút nói không chừng có nhân vi lợi lợiều diệp âm còn chưa có chết liền ở phía dưới sinh loạn diệp âm vô pháp khống chế nhân tâm chỉ có thể đem một ít không thích hợp đồ vật che giấu cố đình tư sớm thu được trong kinh gợi thư hy vọng nơi rừng chân nội cũng có san bằng đường xi măng mà tiến đến giả là hoàn cẩn kim thực ngọc chứa công tử thân ở hương giã ven đường vì làm việc phương tiện hoàn cẩn thay cho cẩm tú trường bảo người mặc màu làm kính trang hắn đứng ở trên cỏ khô nhìn lộ trình tiến độ trong lòng tính ra khi nào hoàn công thôn trưởng nhẹ giọng khuyên Hoàng Đại Nhân, lúc này ngày độc, ngài đi dưới tảng cây nghỉ một lát đi. Hoàng Cẩn, không ngại sự. hắn tiến lên đi xem các thôn dân lao động, xem các thôn dân có hay không lười nhác, hay không đem mặt đường tầng dưới chốt bổ khuyết cũng đủ đá vụn. Phía trước liền từng có như vậy sự phát sinh, cuối cùng còn phải lo lắng bổ cứu. Kia thôn dân cũng bị cùng thôn người quả trách, nhất thời không nhịn được mặt thiếu chút nữa nhảy sông, còn hảo cứu trở về. Tự kia về sau, hoàn Cẩn đều sẽ tự mình đi kiểm tra một phen. một cái vững vàng rộng lớn lộ đối một cái thôn quá trọng yếu mặc kệ là đại nhân mưu sinh vẫn là trong thôn hài tử câu học đều trăm lợi vô hại thôn trưởng thấy thế cũng theo đi lên thôn trưởng mới bốn mươi đầu nhưng tóc bạc lần sinh mặt như vỏ cây như mạo điện người đang ở thủ công thôn dân cũng khẩn trương lên hoàn cần an ủi nói các vị không cần câu nệ, các ngươi làm chính mình sự liền hảo các thôn dân lên tiếng nhưng làm việc khi lại banh thực khẩn còn có người cùng tay cùng chân hoàn cần thở dài Nhanh chóng quét một lần xác định không thành vấn đề liền đi rồi. Rời đi khi hắn nhìn đến cách đó không xa một cái bảy tám tuổi hài tử cũng ở cố sức làm việc. Hoàng cần thu hồi ánh mắt, cùng thôn trưởng đi đến bên cạnh nói chuyện. Nghe nói Hoàng cần do hỏi, thôn trưởng thở dài, đại nhân, kia hài tử kêu khang hòa, năm nay 9 tuổi. Hắn cha mẹ sớm đi, trong nhà chỉ có một nửa trăm gia ra Hoàng cần mày nhíu chặt, bản quan nhớ rõ triều đình đối loại này lao hấu đều có giúp đỡ. Hắn bất thiện đánh giá thôn trưởng. thôn trưởng liên tục xua tay đại nhân hiểu lầm triều đình mỗi năm cấp khang gia giúp đỡ bạc tiểu lão nhân một phân không ít cho khang gia thậm chí ngày thường trong thôn đối khang gia láo hấu cũng có chiếu cố hoàn cần nhìn về phía đổ mồ hôi đầm địa thiếu niên thôn trưởng lập tức suy sụp bả vai đại nhân ngài không biết khang lão nhân tuy rằng còn sống nhưng bách bệnh cuốn thân mỗi tháng dược tiền xa xỉ hắn vài lần tìm chết đều bị khang hỏa cứu trở về tổ tôn hai ôm nhau khóc dỏng người trong thôn không đành lòng chính là đại nhân Thời buổi này đại gia cũng liền vừa mới no bụng, người trong nhà một tháng cũng không tất dính thức ăn mặn, nào có như vậy nhiều tâm tư giúp những người khác. hoàn Cẩn trong lòng phát trầm, sau một lúc lâu nhắm mắt lại, bản quan biết được. Mặc mặc, hoàn Cẩn thấp giọng nói, buổi trưa thời điểm cho hắn nhiều đánh chút hơn bãi. Đại nhân yên tâm, tiểu lao nhân minh bạch. Sự tình kêu hoàn Cẩn gặp, tự nhiên muốn xem vào, hắn vốn di tính toán tan tầm sau đi theo khang hòa đi khang gia nhìn xem, xem khang gia ra là bệnh nhập cơ thể. vẫn là nơi đây đại phu không tinh. Nếu là người sau, Hoàn Cẩn giúp đỡ vội tìm vị y thuật tinh vi đại phu. Hắn nhìn ven đường huy mồ hôi như mưa thiếu niên, người tự cứu, người khác mới có thể vươn tay. Nếu thiếu niên tự sa ngã, không chịu nỗ lực cầu sinh, Hoàn Cẩn cũng sẽ không thấy hắn. Hoàn Cẩn trong lòng có chủ ý, đợi cho thiên mau đêm đen tới thời điểm, mọi người nghỉ ngơi ăn cơm chiều, thiếu niên lại không ăn, mà là bưng đồ ăn hướng thôn phương hướng chạy. Hoàn cần lập tức dẫn người theo đi lên, khang hỏa vô chi vô giác. Hắn vội vàng về đến nhà, sờ soạn têu, ra, ra. Khang ra không lớn, một gian nhà chính cùng một gian phòng bếp nhỏ, bên ngoài dùng rào tre vây sân cùng viện môn đều là thôn dân hỗ trợ làm cho. Một lát sau, trong phòng mới chuyển đến suy yếu tiếng vang. Khang hòa bậc lửa lúa mạch, đảm đương chiếu sáng dùng. Hắn tiểu tâm hầu hạ trên giường lão nhân dùng cơm. Khang ra ra dùng hai khẩu liền tiêu no rồi, ăn không vô, ăn không tiêu. Khang hòa lại uy hai khẩu, lúc này mới chính mình ăn. việc này lúa mạch châm không sai biệt lắm hắn muốn đi thêm một phen lại phát hiện trong phòng vài đạo thật dài bóng dáng quỳ a dầm thiếu niên kêu thảm thiết cùng chén cơm vỡ vụn thanh đồng thời văng lên cách một cánh cửa hoàn cẩn cùng khang hòa hai mặt nhìn nhau ngay sau đó khang hòa ngồi xổm xuống mà đi phun cơm lại bị toái chén chắt một chút hoàn cẩn vội nói đừng núp nhích hắn ý bảo phía sau tùy tùng hỗ trợ một khác tùy tùng ra cửa không bao lâu một lần nữa mang về đồ ăn cùng đèn dầu Đèn dầu so xíu mại rơm hảo xử nhiều. Trong phòng chỉ có một chương chân phạt ghế, Khang Hòa sắc mặt đỏ bừng, đại nhân, đúng đúng không dậy nổi. Nhà ta không có đại khách bàn ghế. hoàn Cẩn còn không có mở miệng, đi mua đèn dầu cùng đồ ăn tùy tùng trước nói, nhà ta đại nhân mới không phải trên nghèo yêu dầu hàng người, hắn là đỉnh đỉnh người tốt, như thế nào ghét bỏ. Khang Hòa lúc này mới chú ý tới kia tùy tùng, đối phương nhiều nhất bất quá 15, thập phần tuổi trẻ, nhìn rất có sức sống. Người này đó là lúc trước ở Kim Thành Hoàn Cẩn thu lưu kia đối tổ tôn trung tôn tử, đứa nhỏ này cũng tranh đua, chịu chịu khổ chịu học, sau lại toàn tâm toàn ý đi theo hoàn cẩn bên người hầu hạ. Trước mắt tổ tôn cùng năm đó kia đối tổ tôn tình cảnh đã tương tự lại không giống. Tương tự chính là đồng dạng khuôn cảnh, nhưng không giống nhau chính là, này đối tổ tôn nên đón càng nhiều thiện ý đến từ Đại Ninh quan Phủ, cùng thôn thôn dân. Hoàn Cẩn làm khang hòa ăn cơm trước, đứa nhỏ này thành thức mắt, Bởi vì tuổi tiểu làm sống lượng so ra kém người trưởng thành, cho nên phá lệ ra sức. Như vậy mệt một buổi trưa, thành nhân đều khiêng không được, huống chi một cái choai choai hải tử. Tạ, tạ đại nhân, khang hỏa cái mũi đau xót, từng ngụm từng ngụm ăn cơm. Chan đây một chén lớn cơm trắng, phía trước cái đại đùi gà, còn có xào trứng gà, khang hỏa ăn hương cực kỳ. Mà bán đồ ăn kia hộ nhân ra giờ phút này cũng ở nghị luận việc này. Nghe nói là hoàn đại nhân thủ hạ, ra tay nhưng hào phóng. Một chén đồ ăn cho ta một trăm văn. Lão phụ nhân một chút đều không đau lòng cái kia đại đùi gà. Còn may mắn nhà mình hôm nay hồng gà, nếu không này tiền liền lạc nhà khác đi. Những người khác tò mò, hoàn đại nhân tới chúng ta thôn làm chi, chẳng lẽ là vì khang hòa. Phòng trong đông nhiên trầm mặc, ít khi lão phụ nhân mới thở dài nói, có lẽ đi. Nếu có ai có thể giúp khang hòa, kia chỉ có thể là hoàn đại nhân. Nghe nói hoàn đại nhân phải cho hắn ra ra xem bệnh, khang hòa kích động không thôi. hoàn cẩn phía sau đại phu cẩn thận cấp khang ra ra xem mạch lại nhìn nhìn miệng mắt lúc sau đối hoàn cẩn lắc lắc đầu khang hòa run lên đại phu ngài đây là có ý tứ gì hắn nước mắt lệch cách rớt ta chỉ có ông nội của ta ta không thể mất đi hắn hắn cha mẹ chết sớm nhiều năm như vậy toàn dựa hắn ra ra chiếu cố hắn hắn còn cái gì cũng chưa làm còn không có báo đáp phảng phất là cảm giác đến cái gì trên giường lao nhân ách thanh tê a hòa tổ tôn hai nói chuyện Hoàn Cẩn cùng đại phu đi đến một bên, đại phu thấp giọng nói, đại nhân, này lão giả sớm, có bệnh kín, lại nhiều năm vất vả, có thể đỉnh đến hiện tại, gần nhất là hắn tôn tử chiếu cố cẩn thận, thứ hai cũng là hắn cường căng. Nhưng du hết chính là hết, không lấy người niệm sở sửa. hoàn Cẩn lại nhìn mép giường tổ tôn liếc mắt một cái, kéo trầm trọng bước chân rời đi. Bởi vì trời tối, bọn họ liền ở thôn trưởng ra ở nhờ. Ai ngờ nửa đêm bỗng nhiên mưa to, nhiệt độ không khí sổ hàng, nhưng mọi người so thân thể lạnh hơn chính là tâm, bọn họ đường xi si măng. hoàn Cẩn làm người cho khang hòa một số tiền, làm khang hòa tu dưỡng đất, sau đó hoàn Cẩn liền mang theo người đi đoạt lấy tu đường xi si măng. Thời tiết một ngày so một ngày lãnh, đường xi si măng cũng đã chịu ảnh hưởng, hoàn Cẩn không dám đại ý, tùy thời ứng đối các loại ngoài ý muốn. Cũng may lại vất vả hơn nửa tháng sau, nay quá trình khúc chiết đường xi si măng trung quy là sửa được rồi. Toàn bộ thôn thôn dân cao hứng không thôi, mà nhưng vào lúc này, Trong thôn truyền ra một cái không tốt tin tức, Khang Hòa hắn ra ra qua đời. Nghe nói là nửa đêm không, cũng không biết là bệnh chết vẫn là đông chết. Người trong thôn giúp đỡ Khang Hòa làm tang sự, Hoàn Cẩn không khỏi thổn thức, nhưng không nghĩ tới Khang Hòa tìm được hắn, đem dư lại bạc còn cho hắn. Hoàn Cẩn cảm nhận được túi tiền trọng lượng, nhíu mày mở ra, phát hiện thế nhưng còn thừa hơn phân nửa. Ngươi không có bàn giường đất sao? Khang Hòa càng mờ mịt, cái gì giường đất? Khang Hòa tiêu phí một bộ phận tiền bạc đi mua than hỏa sửa ấm. nhưng hoàn cẩn cho hắn tiền là nghĩ đột nhiên hạ nhiệt độ làm khang hòa cấp trong nhà bàn cái dương đất dương đất là chống lạnh hảo vật sớm mấy năm sóc ứng đế còn tại vị khi liền mạnh mẽ mở rộng hoàn cẩn cho rằng này nên là mỗi người biết được nhưng mà thôn này hẻo lánh vào đông khí hậu lại không bằng phương bắc lánh kháng một kháng cũng liền đi qua cho nên thế nhưng không người biết hiểu dương đất khang hòa hỏi người trong thôn không có kết quả cũng liền cho rằng chính mình nghe lầm hoàn cẩn ngày đó dặn dò cũng liền thành vô nghĩa hắn méo nhó mũi, thở ra một hơi khang hòa nhéo góc áo thật cẩn thận gọi đại nhân hoàn cần ngước mắt trước mặt tiểu hài tử ngăm đen khô gầy một đôi mắt cũng mang theo khiếp sợ trên người quần áo lại phá lại tiểu chú ý tới hoàn cần ánh mắt khang hòa ra mặt đỏ lên túi đầu phá động dày vải lộ ra ngón tay cái khẩn môi chấm đất ngươi hoàn cần bất đắc dĩ nói ngươi có thể tưởng tượng quá về sau khang hòa lắc đầu vì thế hoàn cần đem người thu được bên người tu lộ sự hạ màn hoàn cẩn dẫn người đi hướng tướng quân phủ nơi đây đóng quân đại tướng quân là cố đình tư cũng là bản địa tối cao quan viên về tình về lý hoàn cẩn đều nên bài kiến đại khái là võ nhân thấy nhiều thủ hạ nương tử quân cũng nhiều là bưu hãn chiếm đa số cố đình tư thình lình nhìn thấy như vậy một vị lãng nguyệt thanh phong văn nhã nhân vật nhất thời có chút không thích ứng đình tướng quân hoàn cẩn lại gọi một tiếng cố đình tư phục hồi tinh thần lại hoàn đại nhân nói cái gì xin lỗi vừa rồi tưởng quân vụ nàng thủ hạ nữ binh thành hôn sinh con có hai từ sau một bộ phận nữ binh liền lưu tại trong nhà cố đình tư gần đây cũng sầu chỉ có thể nhanh hơn tốc độ trình tân binh hoàn cần ôn thanh nói tướng quân vất vả nay một phương ba tánh an nguy đều dựa vào tướng quân hoàn cần hôm nay một thân màu nguyệt bạch thường phục viên lanh quảng bảo càng thêm tiêu sái quanh thân tán không đi dáng vẻ thư sinh này đây nói loại này lời nói khi cũng làm người cảm thấy hắn là xuất phát từ thiệt tình cố đình tư hữu sầu tiệm tiêu ngươi có chuyện gì là cái dạng này. Hoàng Cẩn nghiêm mặt nói, tức khắc bắt đầu mùa đông, trời giá rét khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Qua đi thường có lão nhân cùng trẻ nhỏ đông chết ở ban đêm. Cho nên tại hạ tưởng ở bản địa mạnh mẽ thi hành dương đất. Nếu không có lần này khang gia tổ tôn việc, Hoàng Cẩn cũng sẽ không tin tưởng. Đại Ninh còn có địa phương căn bản chưa từng nghe qua dương đất. hoàn Cẩn đơn giản đề đề ngọn nguồn, cố định tư cũng mặc, không tu lộ bọn họ liền không biết hẻo lánh nơi tình huống, tu lộ sau biết nhân gian khó khăn lại mọi cách ưu sầu. nhưng trùng quy lợi lớn hơn tệ. Trên đời người đáng thương vô số, nhưng có thể giúp một cái là một cái. Cố Đình Tư nhìn Hoàn Cẩn, đổi mới nàng đối quan văn một ít không tốt ấn tượng, không phải mỗi một cái quan viên đều có cái kia nghị lực lui tới hương giã đồng ruộng. Chương 126 không thể dịch. Hoàn Cẩn một bên vội vàng mở rộng hố đất, một bên hướng hẻo lánh mà tu lộ. Hoàn đại nhân, bên ngoài là thế nào? Buổi trưa ăn cơm chưa thời điểm, một người hán tử ngồi ở Hoàn Cẩn bên người cùng hắn giao lưu. hán tử nói phương ngôn, chẳng sợ hoàn cẩn tận lực học nhưng thời gian quá ngắn hán tử nói nhanh hoàn cẩn cũng nghe không hiểu cho nên hai người giao lưu rất trượm trên đường còn muốn thôn trưởng lại đây giải thích vài câu bởi vậy hoàn cẩn trả lời thời điểm cũng tận lực lời ít mà ý nhiều hán cấp này đàn bị dây núi vây khốn người giảng thuật bên ngoài phong cảnh hán tử dừng lại chết đũa vẻ mặt hâm mộ nguyên lai trên đời có giống đóa hoa giống nhau mỹ lệ điểm tâm còn có cao lớn tuấn mã hoàn cẩn biểu tình dừng một chút bên ngoài người đều thực cần lao thì như điểm tâm cửa hàng rất sớm liền bật việc. Hán tử lại không nghe, đại nhân, bên ngoài người giàu có trụ địa phương nào a? hoàn Cần ẩn ẩn cảm thấy không khỏe, nhưng hán tử ngượng ngùng nói, ta chính là muốn biết thần tiên quá chính là thế nào sinh hoạt. Chúng ta tiểu táo thôn quá nghèo. Tiểu táo thôn người ở tại trên núi, bọn họ mỗi lần đi chấn trên, chỉ là một chuyến liền phải ba cái canh giờ. Nếu tiểu táo thôn thôn dân một đi một về, một ngày liền không có. Hơn nữa bất luận là lên núi vẫn là xuống núi, đều không dễ đi trong thôn hải tử cùng Lão nhân đều có ngã chết ở trong núi hoàn cẩn có thể dẫn người cấp tiểu táo thôn tu lộ ra ngoài mọi người đoàn trước ngày đó hoàn cẩn mang theo người tới thời điểm tiểu táo thôn thôn trưởng mang theo một thôn người đồng thời quỳnh nên nghe được hán tử nói hoàn cẩn cũng thở dài đơn giản nói vài câu hán tử tâm trí hướng về có thể làm tiểu hải tử chơi trốn tìm sân thậm chí còn có thể ở trong sân tu hồ nước cùng núi giả hán tử tưởng nhập thần đông nhiên một đạo giàn mua nhưng uy nghiêm thanh âm nổ vang cao thạch lượng ngươi lại quấn lấy Hoàng đại nhân làm chi thôn trưởng đối hoàn cẩn chắp tay đại nhân chớ trách tiểu lão nhân này liền đem hắn mang đi hoàn cẩn không tỏ ý kiến chờ thôn trưởng đem cao thạch lượng mang đi khang hòa mới cùng những người khác lại đây đưa cho hoàn cẩn nước ấm. đại nhân ta đem ngải cơm lại nhiệt nhiệt đi cái kêu kêu cao thạch lượng nam nhân thật chán ghét biết rõ hiện nay thời tiết rất lạnh còn một cái kính lôi kéo Hoàng đại nhân hỏi đông hỏi tây như vậy một trí hoãn Hoàng đại nhân đồ ăn đều lạnh hoàn cẩn cự tuyệt mồm to đem dư lại đồ ăn ăn xong nơi đây gian khổ có ăn liền không tồi có lẽ là thôn trưởng nói qua cao thạch lượng lúc sau hai ngày đối phương không có tới tìm hắn hoàn cẩn tính ra dùng liêu đối thôn trưởng nói xi si măng không đủ bản quan phải về thành một chuyến thôn trưởng không chút nghĩ ngợi nói đại nhân tiểu lao nhân đương ngài hoàn cẩn không cần bản quan có tùy tùng vừa khéo cố đỉnh tư mới từ ngoài thành trở về hai người ở cửa thành gặp được nhìn đến hoàn cẩn hiện giờ bộ dáng Cố Đình Tư đều kinh ngạc, ngươi như thế nào như vậy? Vừa tới nơi đây khi, Hoàn Cẩn là quân tử như ngọc nhân vật, nhưng mà mấy tháng qua đi, Hoàn Cẩn làn da đen, trong mắt hàm chứa tơ máu, tiều tụy mỏi mệt, nhưng vẫn là đẹp. Cố Đình Tư trong lòng trộm bổ sung một câu. Thậm chí ở Cố Đình Tư cá nhân thẩm mỹ tới xem, như vậy Hoàn Cẩn càng có pháo hoa khí. Đối thượng Cố Đình Tư không chút nào che giấu kinh ngạc, Hoàn Cẩn dở khóc dở cười, đại để là gần nhất không ngủ hảo. Cố Đình Tư nghĩ đến cái gì? bản tướng quân nhớ rõ ngươi đi trong núi tu lộ hoàn cẩn hẳn là sau đó đem trở về thành vận nguyên liệu sự nói vừa nghe là chính sự cố đình tư không nói hai lời đem hoàn cẩn đưa tới chính mình xe ngựa nàng trong xe ngựa đặt than lò cố đình tư sức lực đại tính tình lại lênh lẹ chờ hoàn cẩn phản ứng lại đây người khác ở cố đình tư trong xe ngựa lúc này hoàn cẩn lại rời đi nhưng chính là đánh cố đình tư mặt nhưng nam nữ có khác kia có cái gì cố đình tư ý bảo xa phu lên đường Nàng uống một ngụm trà nóng, chúng ta ở trên đường cái, lại không phải có người chỗ. hoàn đại nhân, đại tinh đã không có. Hoàng cẩn. Hắn biết đại tinh đã không có, hiện giờ nữ tử cũng có thể xuất đầu lộ diện như sinh, nhưng hắn từ nhỏ đọc sách thánh hiền, thôi. Hoàng cẩn từ bỏ giải thích. Hắn tùy ý chính mình dựa vào xe trên vách, trong xe điểm than hỏa thực ấm áp. Xe ngựa thực tốt ngăn cách bên ngoài gió lạnh, nhưng mà bên trong xe thực mau phiêu vòng quanh một cổ toan bị. Hoàng cẩn. Ít khi... hoàn Cẩn con ngươi mở to bên trong xe chợt vang lên một đạo tiếng cười cố đình tư nhìn hoàn Cẩn cái kia ngốc dạng giống bị dọa ngốc điểu, có điểm đáng thương nhưng cố đình tư không hề cố kỵ cười lớn nàng thậm chí còn vô vô hoàn Cẩn bả vai ta trong phủ có địa long đợi chút mượn ngươi tắm gội miễn cho lạnh chứ ha ha ha cố đình tư không phải xa xỉ người chỉ là mấy năm trước nàng hành quân đánh giặc để lại ám thương đại phu huyện chuyển kiến nghị nàng vào đông không cần lại thụ hàn cố đình tư lúc này mới đồng ý kiến địa long Nàng nhìn chằm chằm quẫn bách Hoàng Cẩn, đống nhiên nói, Ngươi ở tại thôn dân trong nhà vẫn là mặt khác dựng lề ớ. Cẩn, tu lộ vất vả, không hảo lại quấy dày thôn dân. Cố đình tư trong lòng sách một tiếng, cho nên nàng liền không thích người đọc sách, luôn là lảng tránh hình trả lời vấn đề. Liền không thể dứt khoát chút. Là, không phải. Này hai lựa chọn rất khó sao. Cố đình tư nhắm mắt lại chấp mắt, Hoàng Cẩn trộm xem nàng, thấy cố đình tư thật sự ngủ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn lớn như vậy. có từng như vậy chật vật quá. xe ngựa chạy 30 phút, ngừng ở tướng quân trước phủ. cố đỉnh tư nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt thanh minh. hoàn cẩn trong lòng kinh ngạc, đây là vừa khéo, vẫn là đỉnh tướng quân đối thời gian tinh chuẩn đem khống. cố đỉnh tư nhảy xuống xe ngựa, đi nhanh hướng trong phủ đi. hoàn cẩn do dự mà muốn hay không rời đi, ai ngờ cố đỉnh tư bên người tùy tùng tới gọi hắn. hoàn cẩn đành phải theo vào phủ, tiến vào bức phòng, trong phòng nhiệt khí bốc hơi, ấm áp hòa hợp. hoàn cẩn cảm giác mỏi mệ thể sắc và tinh thần đều thả lỏng hắn thở ra dơ y y nằm ở thao tám nhanh chóng rửa sạch 15 phút sau hoàn cẩn thay màu xanh ngọc trương bảo tóc nửa thúc cả người đều vì này một nhẹ hoàn đại nhân tướng quân ở thư phòng chờ ngài gã sai vật đưa cho hắn một kiện màu xám áo choàng miễn cho hoàn cẩn chợ trợ tấm chợt hàn bị cảm lạnh hoàn cẩn do dự ta những cái đó tùy tùng gã sai vật cười nói đại nhân yên tâm ngài bên người tùy tùng đều thích đáng an trí Lúc này hẳn là ở thực chút đuổi Hàn Dương canh. Nghĩ đến Dương canh tư vị, Hoàn Cẩn cổ họng lăn lăn. Hoàn Cẩn trong bụng đói khát, giờ phút này cũng chưa tưởng Cố Đình Tư tìm hắn muốn làm cái gì. Trong thư phòng, Thừa dịp Hoàn Cẩn tắm gội công phu, Cố Đình Tư từ Hoàn Cẩn tùy tùng trong miệng cũng nghe được Hoàn Cẩn đang làm cái gì sự. Nang Liên nói ngày gần đây như thế nào không Hoàn Cẩn tin tức, còn tưởng rằng Hoàn Cẩn phía trước nói muốn mạnh mẽ mở rộng giường đất là lừa gạt nàng. Không nghĩ tới Hoàn Cẩn cư nhiên tự mình dẫn người đi tiểu táo thôn. thôn này quá hẻo lánh, thế cho nên cố đỉnh tư đóng quân ở chỗ này cũng chưa như thế nào nghe qua. tướng quân, kia tiểu táo thôn đường núi khó đi, dãy núi che đậy, các thôn dân sinh hoạt không dễ, nhưng lại là đạo phỉ giấu kín hảo nơi đi. hoàng đại nhân lần này đi. nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, cố đỉnh tư tâm phúc lập tức ngừng thanh, vội vàng lui đi ra ngoài. hoàn cần không để bụng, hắn giải áo choàng tiến vào thư phòng, nhìn đến án thư sau ngồi nữ tướng quân không mình hành lễ. được rồi, lén này lễ liền miễn. cố đình tư hướng giường biên đi ngồi ở trên giường ý bảo hoàn cẩn cũng ngồi xuống cố đình tư vê một khối điểm tâm ăn hỏi hoàn cẩn người đi tu lộ tiểu táo thôn bản tướng quân hỏi qua hoàn cẩn không cấm chính xác tướng quân có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận cố đình tư đem điểm tâm nuốt xuống bụng lại uống lên một ly nước gấm mới nói hoàn đại nhân ngươi có hay không nghĩ tới tiểu táo thôn rời xa huyện thành cùng với cấp tiểu táo thôn tu lộ không bằng đem tiểu táo thôn người rời ra tới cây đổi chỗ thì chết người đổi chỗ thì sống. Cố Đình Tư không tin Hoàn Cẩn không hiểu này đạo lý. Vẫn là nói Hoàn Cẩn tưởng từ này sai sự chung nhu lợi, Cố Đình Tư không muốn đem người tưởng quá dơ bẩn, nhưng nàng yêu cầu Hoàn Cẩn cho nàng một cái lý do, nếu không nàng rất khó không nghi ngờ. Đối mặt Cố Đình Tư không khách khí chất vấn, Hoàn Cẩn không bực. Hắn hướng Cố Đình Tư mượn giấy bút, sau đó ít đòi vài nét bút họa ra tiểu táo thôn cùng huyện thành đại khái, hắn chỉ vào tiểu táo thôn vị trí. Đình Tuân Quân Tiểu táo thôn trong thôn tổng cộng có 82 người, 30 vị lão nhân, 22 cái hài tử, trong đó 5 tuổi cập 5 tuổi dưới có 8 người. Lão nhân chung còn có không có con cái người, cùng sở hữu ba người. Dư lại người trẻ tuổi chung có rất nhiều quả phụ, có rất nhiều thân có tàn khuyết giả. Nhưng thống nhất chính là bọn họ đều rốt đặc cán mai, thậm chí trừ bỏ thôn trưởng sẽ nói vài câu tiếng phổ thông, những người khác chỉ biết nói phương ngôn. Cố đình tư sắc mặt nghiêm túc. hoàn cẩn tăng thêm ngữ khí, đình tương quân. Đêm này nhóm người rời ra tới dễ dàng, nhưng bọn hắn về sau như thế nào? Bọn họ ở nơi nào, dựa cái gì mưu sinh, thình lình bại lộ tại ngoại giới, bọn họ như thế nào tự xử? Nếu là có nhân tâm lý thất hành, phạm phải đại sai, quan phủ phạt vẫn là không phạt. Nếu phát trọng, kích khởi tiểu táo thôn thôn dân dân đoán làm sao bây giờ? Cố định tư trầm mặc. Thật lâu sau, nàng đứng dậy đối hoàn cần ôn quyền, là ta suy xét không chu toàn, vừa rồi ngôn ngữ mạo phạm hoàn đại nhân ơi, vọng hoàn đại nhân thứ lỗi. nàng lưu loát nhận sai làm hoàn cẩn trong lòng nhấc lên kinh đảo càng là thân cư địa vị cao càng tốt mặt mũi. càng đừng nói cố đình tư là nữ tử có đôi khi chẳng sợ vì giữ gìn uy nghiêm sai rồi cũng sẽ không nhận càng đừng nói xin lỗi hoàn cẩn không khỏi động dung tự mình nâng dậy cố đình tư tay vốn dĩ không khí vừa lúc lôi thời lộc cộc tiếng vang lên cố đình tư tìm theo tiếng nhìn lại hoàn cẩn một khuôn mặt đều tao đỏ cố đình tư mỉm cười vừa lúc ta cũng đói bụng còn hy vọng hoàn đại nhân hãnh diện bồi bản tướng quân dùng chút cơm canh hoàn cẩn gật đầu cung kính không bằng tuân mệnh ngày gần đây trời ra rét trong phủ phòng canh thịt dê nhà ăn cố đình tư cho chính mình trong chén gấp một khối đậu nhự hỏi hoàn cẩn ngươi tới một khối sao cố đình tư để cử nói vị rất nhỏ hoạt rất thơm hoàn cẩn nhấp môi cười vậy phiền toái tướng quân không khách khí cố đình tư nằm chiếc đua trở phiến hơi mỏng thịt dê thực mò ở trong nồi quay cuồng nàng lập tức gấp một chiếc đũa thịt dính đậu nhự cùng rau thơm thịt dê về điểm này tanh nồng vị cơ hồ không thể nghe thấy nang ăn hương hoàn cẩn vốn dĩ liền nói bụng thấy thế cũng đi theo ăn uống mở rộng ra hai người ai cũng không có nói nhiều thương quân hạ nhân bưng cơm lại đây hoàn cẩn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng dạng là cơm lại cùng hắn ở trong núi ăn không giống nhau kia cơm bạch sáng trong trong suốt mỹ lệ cố đỉnh tư cho chính mình múc một chén lại cấp hoàn cẩn múc hoàn cẩn hoang hốt tướng quân không thể hắn dôi tay tới đoạt. Cố Đình Tư bỗng nhiên hét lớn, cấp bổn đem ngồi xuống. Hoàn Cẩn bản năng ngồi trở về. Cố Đình Tư vừa lòng, Hoàn đại nhân, các ngươi văn nhân chính là chú ý lễ nghi phiền phức. Hoàn Cẩn gần như chết lặng, hắn không phải chú ý lễ nghi phiền phức, hắn chỉ là minh bạch trên dưới có khác. Cố Đình Tư mỗi lần đều ở đổi mới hắn nhận chi. Từ lúc trước Hoàn Cẩn ở Kim Thành lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Âm khi muốn kết giao, tuy rằng không có kết quả, nhưng là Hoàn Cẩn nội tâm sát thật thực thưởng thức hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ. chỉ là như vậy nữ tử quá ít hoàn cần liếc liếc mắt một cái cố định tư theo sau lấy cơm cơm viên viên rõ ràng cắn ở trong miệng thế nhưng có chút hơi đạn còn phiếm vị ngọt ăn ngon cực kỳ chương 127 liêu địch vào đông khí hậu hay thay đổi buổi sáng còn có thái dương không bao lâu liền trời đầy mây hoàn cần mang theo người hướng trên núi đi gió lạnh gào thét phi xa xâm nhập đường nhỏ hai bên cành khô cùng cỏ dại đều bị thổi ngã trái ngã phải đại nhân tiểu nhân ở phía trước vì ngài chống đỡ tuy tung căng ra rủ, hoàn cẩn tức khắc cảm giác kia cổ sức gió không có hắn thở hổn hển khẩu khí những người khác cười nói đại nhân nếu là ngồi xe ngựa liền không cần chịu này tội hoàn cẩn không nói hắn ngẩng đầu nhìn không trung vừa rồi vẫn là thanh ô sắc giờ phút này lại mây đen giao lượng uống canh thịt dê đối hoàn cẩn nói hoàn đại nhân ngươi thật là cái quan tốt hoàn cẩn chỉ là cười cười không có ứng hắn chỉ là làm hắn nên làm sự Ngay kế thủ công kết thúc trời đã tối rồi Cao Thạch Lượng lại tìm được hoàn Cẩn, nói nhỏ, hoàn Đại Nhân, ta nương vì ngài theo trường sinh phủ, ngài có thể đi nhà ta một chuyến sao? Ta nương tưởng tự mình giao cho ngài, nàng chân cẳng không tốt. hoàn Cẩn mày nhữ lại, Cao Thạch Lượng lại nói, Đại Nhân, cầu ngài đi một chuyến đi. Cao Thạch Lượng quá bức thiết, ngược lại lộ sơ hở. Hoàng Cẩn trộm cấp tùy tùng đưa mắt ra hiệu. Sau đó đi theo Cao Thạch Lượng chuẩn bị vào thôn. Thôn trưởng gọi lại Cao Thạch Lượng, ngươi mang hoàn Đại Nhân đi chỗ nào. Cao Thạch Lượng dùng phương ngôn nhanh chóng nói, hoàn đại nhân muốn đi xem ta nương. Hắn biết chính mình nói nhanh hoàn cẩn nghe không hiểu, hoàn cẩn tự nhiên không phản đối. Thôn trưởng bán tín bán nghi. Tiểu táo thôn quá nghèo, trời tối khi đều sẽ sinh cái tiểu đống lửa, lại sửa ấm lại chiếu sáng. Ngọn nến cùng đèn dầu cơ hồ không cần. Cao Thạch Lượng dơ tiểu cây đuốc ngượng ngùng nói, đại nhân tiểu tâm dưới chân, đừng ngã. Những người khác thấy ngọn đèn dầu cũng sẽ tiến lên hỏi một chút, đều bị Cao Thạch Lượng chi đi. nhưng mà cao thạch lượng không có đi cao ra mà là đi thôn đôi hoàn cẩn trong lòng suy đoán trở thành sự thật dứt khoát chọn phá ngươi vì cái gì muốn làm như vậy cao thạch lượng giả ngu cái gì Như hại mệnh quan triều đình hoàn cẩn trầm giọng nói là tử tội đại nhân đừng nóng giận một đạo xa lạ thanh âm vang lên lộ ra hai cái nam nhân hoàn cẩn híp híp mắt ta ở truy nã trên bức họa gặp qua ngươi trên bức họa có người mặt có một khối đốm đỏ này đặc thù không thường thấy Hoàn Cẩn thuận miệng một trá. Đạo Phỉ sướng suốt, châm trọng nói, đại nhân thật là hảo nhãn lực. Đáng tiếc, hắn cử đao bổ về phía Hoàn Cẩn, Cao Thạch Lượng hoảng sợ, bản năng đem Hoàn Cẩn kéo ra. Vèo vèo, mũi tên chát nhập địch nhân thân thể, Đạo Phỉ không dám tin tưởng nhìn Hoàn Cẩn, ngươi. Hoàn Cẩn lạnh lùng nói, bản quan dám đến, tự nhiên có dựa vào. Lần trước Cao Thạch Lượng đối Hoàn Cẩn hỏi đông hỏi tây, Hoàn Cẩn liền sinh cảnh giác, hắn hướng cố đỉnh Tư Mỗ binh Gần nhất là lên núi khi gia tăng vận chuyển đồ vật nhân lực, thứ hai còn lại là phòng điêu dân. Tiêu chi đội ngũ cách bọn họ bất quá bốn dặm Hoàn Cẩn phía trước cấp tùy tùng đưa mắt ra hiệu chính là vì thế. Làm người phát tín hiệu thông chi. Hoàn Cẩn chưa từng nghĩ tới đem chính mình đáp đi vào. Bất quá hắn không nộ điêu dân, lại gặp chạy trốn sơn phỉ. Mắt thấy đại ninh quan binh đồng thời mà đến, dư lại sơn phỉ lập tức thoát đi, cao thạch lượng cũng đi theo chạy, ai biết cuốn quýt trùng dâm không, quăng ngã chặt đứt cổ hắn ở trong núi lớn lên đối tiểu táo thôn quen thuộc không thôi cuối cùng lại ngã chết ở tiểu táo thôn sau núi thật là lớn lao trầm trọng mà kia đội nương tử quân ở phía sau nửa đêm liền đem sở hữu tàn lưu sơn phỉ treo cổ hầu như không còn cũng trừ bỏ tiểu táo thôn hậu hoạn người trong thôn dơ cây đuốc ở trong thôn thủ nhìn phía trước thon dài thân ảnh hoàn đại nhân thôn trưởng ách thanh gọi bầu trời sẽ không rớt tiền ngươi lại sợ vất vả lại không kiếm tiền biện pháp còn có cái gì so bắt cóc triều đình quan viên tác đòi tiền tài tới mau Đạo phỉ hướng hắn, nói nữa ra tay chính là chúng ta, ngươi chính là làm nhị, hết thể cùng ngươi không quan hệ. Ngươi vẫn là tiểu táo thôn lương dân. Hắn kéo kéo cao thạch lượng áo tơi, ngươi nhìn xem ngươi này áo tơi đều lạn thành cái dạng gì. Ngươi tưởng cả đời quá nghèo nhật tử. Ngươi cũng chính là vận khí tốt gặp được chúng ta, nếu không ngươi liền nghèo cả đời. Đạo phỉ trong lòng đánh bản tính, bắt góc. Tới rồi bọn họ ước định nhật tử, hoàn đại nhân không có tới. Mưa to không biết đến đây lúc nào. xôn sao che giấu hết thảy, tiểu táo thôn thôn dân tựa như bị ngăn cách ngũ cảm, không bao giờ có thể biết được ngoại vật. Một giọt cực đại vũ châu dừng ở thôn trưởng cai trán, theo trên mặt khe danh chạy xuống. Thôn trưởng bên cạnh tiểu hài nhi ngầm đầu, ra, ta hảo lãnh. Thôn trưởng, lãnh liền vào nhà. Tiểu hài nhi, ác. Từng nhà đều quan trọng cửa sổ, nhưng mà có một người vội vàng ra ngoài. Mạ mưa to vào sau núi. Đố quên đố quên. Đố quên, đố quên, đố quên. Ám hiệu đối thượng, Cao Thạch Lượng lập tức chạy vội đi. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là hoàn đại nhân khả năng sẽ không tới. Không có khả năng. Đối phương phản bác, những cái đó quan viên nhất sĩ diện, còn muốn chiến tích, không có khả năng không tới. Bất quá. Cao Thạch Lượng nóng nảy, bất quá cái gì. Đối phương suy nói, bất quá họ hoàn lúc trước ăn đau khổ, rất có thể sẽ làm thủ hạ tiểu quan tới. Như vậy cũng hảo. chức quan càng nhỏ càng không dẫn người chú ý. Mưa to ràn rùa. hai người đỉnh đầu lá cây bị nước mưa gõ tả hưu phiêu diêu nước mưa cọ rửa bọn họ thân thể chẳng sợ cao thạch lượng trên người khoác áo tơi bên trong quần áo cũng ướt do núi một tuổi lại lánh lại hàn cao thạch lượng lại vô sở giác hắn khẩn nắm chặt xuống tay chúng ta thật sự muốn bắt cóc quan viên cao thạch lượng đối diện người không phải người lương thiện mà là nơi đây len lỏi sơn phỉ phía trước bị cố đỉnh tư mang bình tiêu diệt sắt hơn phân nửa một bộ phận nhỏ người chạy tiểu táo thôn chung quanh dãy núi vây quanh lại thích hợp thần thân bất quá đám kia sơn phỉ vốn dĩ muốn giết tiểu táo thôn thôn dân đoạt lương thực rời đi không nghĩ tới hoàn cảnh dẫn người tu lộ đạo phỉ liền tạm thời giấu kín lên bọn họ cùng triều đình có thủ hoán giờ phút này gặp được mệnh quan triều đình há có buông tha chi lý đạo phỉ nói ngươi sợ tiểu tử bầu trời sẽ không rứt tiền ngươi lại sợ vất vả lại không kiếm tiền biện pháp còn có cái gì so bắt cóc triều đình quan viên tác đòi tiền tài tới mau đạo phỉ hứng hắn nói nữa ra tay chính là chúng ta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 làm thôn nội chiến mà bọn họ nhân cơ hội đoạt lương thực cuối cùng rời đi mưa to còn tại hạ nhưng cao thạch lượng không hề như mưa đánh lá cây lắc lư hắn hạ quyết tâm hắn muốn ăn giống hoa tươi giống nhau điểm tâm tưởng trụ đại việt tử trong viện kiến hồ nước còn tưởng có được tuổi trẻ xinh đẹp cô nương trận này mưa to rằng co thiên đêm các thôn dân từ bắt đầu nôn nóng đến cuối cùng chết lặng cho nên cùng ngày tình sau một cái hải tử cao giọng tề tới tới hoàn đại nhân bọn họ tới toàn bộ tiểu táo thôn đều hành động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 Thôn trưởng bán tín bán nghi. Mặt khác thôn dân đi theo quy xuống. mươi 128 bánh kem. Tu lộ vất vả, đặc biệt vẫn là từ Đại Sơn tu ra một cái lộ. hoàn Cẩn lưu tại tiểu táo thôn, một bộ phận nữ binh mang theo sơn phỉ thi thể trở về thành củng cố đỉnh tư hội báo. Dư lại nữ binh tiếp tục bảo hộ hoàn Cẩn. Không nghĩ tới năm ngày sau, cố đình tư thế nhưng thân đến. Lúc đó hoàn Cẩn đang ở quan sát chung quanh địa thế, tự hỏi tiểu táo thôn tương lai. đống nhiên núi rừng gian một trận dị động. Cố đình Tư ánh mắt một lợi, rút ra bên hông đoàn đao buôn đến hoàn cẩn trước người. Hoàn cẩn con ngươi hơi mở, nhìn chằm chằm trước mặt không tính rộng lớn nhưng rất có cảm giác cả an toàn bóng dáng. Nhưng mà một trận phành phạch thanh được khởi, màu sắc rực rỡ gà rừng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Cố đình Tư, mọi người, ai? Đại khái là vãn hồi mặt mũi. Cố đình Tư quăng cái đao hoa mới lưu loát thu đào tiến vỏ. Thướng quân Hảo đao pháp. Hoàn cẩn nhìn chằm chằm Cố Đỉnh Tư bên hông đoàn đao, lại bội phục lại hâm mộ. Cố đỉnh tư nhúng mày, muốn hay không học? Hoàng cẩn, a, Cố đỉnh tư đã đi nhanh chiều thôn trưởng đi đến, tiểu táo thôn xuất hiện sơn phỉ, nghiêm khắc tới nói là cố đỉnh tư quản không bất lực. May mắn phát hiện kịp thời, nếu không ở nàng đóng quân mà xuất hiện sơn phỉ đồ thôn như vậy ác tính sự kiện, đừng nói mặt khác ngôn quan thăm nàng, chính là cố đỉnh tư lương tâm thượng cũng không qua được. Nàng nay tới là dẫn quân ở tiểu táo thôn chung quanh lại hoàn toàn dọn dẹp một lần, thứ hai cũng là đến xem hoàng cẩn. Lần này Hoàn Cẩn không chỉ có cứu tiểu táo thôn, cũng coi như gián tiếp giúp nàng một phen. Cố đình tư không phải vong ân phụ nghĩa người. Nàng thấy Hoàn Cẩn khen nàng văn đao, còn tưởng rằng Hoàn Cẩn muốn học. Cố đình tư cùng thôn trưởng giao thiệp sau, thực mau mang theo người rời đi, trời tối khi mới trở về. Còn có hay không ăn, chết đói. Cố đình tư vừa đi vừa ồn ào một mông ngồi ở đống lửa bên. Hoàn Cẩn thấy nàng diện mạo đều bị bùn tiết lộng hoa, buồn cười, cho các ngươi lưu trữ cơm canh. Cơm chiều là cơm tập thể, nước luộc giống nhau, cơm cũng nấu quá lạ. Nhưng cố đỉnh tư cũng không để ý, từng ngụm từng ngụm ăn hương. Nàng thủ hạ đám kia nữ binh cũng là như thế, ngay tại chỗ mà phát triển an toàn cả làm cơm. Không thấy chút nào ngượng ngùng thái độ. hoàn cần lặng lặng nhìn, hắn tự mình đi đánh một chén trứng hoa dưa muối canh, chờ cố đỉnh tư ăn xong rồi mới đưa qua đi. Cố đỉnh tư một hơi uống xong mặt miệng, trong núi thật đúng là đủ lãnh. Ngươi mang đến xem ý gì đủ sao cần cười nói. đa tạ tướng quân quan tâm hạ quan chú ý tự thân giữ ấm cố đình tư gật gật đầu không lời gì để nói đống lửa châm nhiệt liệt thỉnh thoảng phát ra bạo liệt thanh cố đình tư dùng gậy gộp khẽ khảy sắc màu ấm ánh lửa ánh nàng anh khí khuôn mặt hoàn cẩn từ mặt bên nhìn lại có thể nhìn đến nàng dựng thẳng núi bốn phía dây núi liên miên gió núi lạnh lẽo trước mắt ánh lửa ấm áp nữ tướng rụ mắt một tiếng hàn quạt ê phá vỡ bóng đêm đem hoàn cẩn từ trinh lăng trung bừng tỉnh tâm động chỉ ở khoảnh khắc Nơi đây phát sinh sự, Cố Đình Tư viết thư chuyển quay lại kinh thành. Diệp âm có chút ngoài ý muốn, đem tin cấp Cố Triệt xem. Cố Triệt cười nói, cũng coi như nhờ họa được phúc. Diệp âm ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ta đều muốn cho người viết thành thoại bản tử. Cố Triệt, chưa chắc không thể. Diệp âm sừng sốt đồng nhiên nói, ngươi nghiêm túc. Cố Triệt không nói, hắn một thân ngọc sắc trường bào, như tùng như bách, quả nhiên khiêm khiêm quân tử. Diệp âm khỏe miệng chịu chịu, hành đi. Nhưng diệp Tâm ở người được chọn thượng khó khăn, người bình thường viết không được, có thể viết có chính sự làm. a lãng đi. Cố Chiến nói, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Thân vương phủ. Hát xỉ. Hạ nhân khẩn trương dò hỏi, vương ra, ngài chính là thụ hàn. tiểu nhân đi tìm Thái Y ỉa. Không cần. Cố lãng xoa xoa cái mũi, buồn vương không có việc gì. Còn không phải là đánh cái hát xỉ, có cái gì. Nhưng cố lãng không biết vì sao, trong lòng mau mau. Buổi chiều hắn bị triệu tiến cung, nghe nói hắn hoàng thúc phân phó sau, cố lãng vẻ mặt vô ngữ. hắn bĩu môi, ngươi liền không thể gặp ta khoan khoái. Cố triệt không nhanh không chầm vẽ tranh, ngươi cô cô bên ngoài mản trời chiếu đất, ngươi cẩm y liền ngọc thực, thật sự tự tại. Cố lãng, ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn liên tục xin tha, cơm chiều cũng chưa ăn liền đi rồi. Cố triệt cũng mặc kệ hắn, phát họa hạ cuối cùng một bút, rõ ràng là một bộ nữ tướng quân lập tức trinh chiến đổ. Cố triệt nhìn kia mặt màu đỏ áo choàng. trong mắt toàn là hoài niệm cùng thưởng thức nếu là có cái hài tử thì tốt rồi mặc kệ là nam hài nữ hài là học văn vẫn là tập võ đều hảo tư cập này cố triệt nhịn không được thấp giọng thở dài trong điện địa điệu long ấm áp mười phần bên ngoài lại phiêu nổi lên đông tuyết cố triệt từ bên trong ra tới khi hầu hạ thái giám cho hắn phủ thêm áo choàng bẫy hạ mặc cảm lạnh cố triệt đôi tay hợp lại tay áo thánh thượng đâu thái giám trả lời thánh thượng còn ở bên trong chính điện xử lý quốc sự vào đông trời tối sớm bất quá giờ dậu nội chính điện liền tối tăm khó coi các cung nhân đồng thời đem đèn cung đình thắp sáng cố triệt chính là lúc này tới đầy đầu phong tuyết dán chắc màu trắng áo choàng đem hắn bao vây ước chừng một cái thế gia quý công tử diệp âm đứng dậy đón chào, như thế nào không đem đầu cũng che thượng kia bông tuyết ngộ nhiệt ý liền hóa tầm ở cố triệt phát gian diệp âm làm người lấy khăn gấm tới phúc ở cố triệt phát gian các cung nhân thức thời lui ra đóng lại nội điện cửa cung đáng tiếc khăn gấm hút ướt tính không cường diệp âm liền bỏ quên nàng lôi kéo cố triệt tay hướng giường gian đi cho hắn đổ một ly nước cấm đều canh giờ này còn tới tìm ta làm chi